Yêu Nguyệt cũng không có ngăn cản hắn, chỉ là tự giận tự phẫn nộ hỏi một câu, nơi đó là bả vai sao. Vương Sùng ngượng ngập cười một tiếng, cũng không giải thích, chỉ là nhẹ nhàng nói ra, ngươi xem ngày đó thượng ánh trăng, cực lớn vừa tròn Yêu Nguyệt cười khúc khích, nói ra, lúc này nhật chính cao chiếu, nơi nào đến ánh trăng. Vương Sùng ra vẻ kinh ngạc, kêu lên, lúc này không có trăng sáng sao. Vì sao ta liền chỉ thấy được trước mắt, có một vòng trăng sáng, đẹp không sao tả xiết. Yêu Nguyệt phun hắn một cái rồi lại lại không nói gì. Vương Sùng đắc ý quên hình, nhích tới gần, ngầm đầu nhìn qua trong chốc lát, bầu trời bạch vân, hai tay lại không nhàng rối, hỏi, yêu nguyệt tỷ tỷ người nói kiếp tiên trì lưu, phi thăng cửu tiêu, là cái bộ rắn gì? Yêu nguyệt cũng hơi mê mang, đắc, ta cũng không biết, tỷ tỷ ta khoảng cách kiếp tiên, vẫn là có cách xa vạn dặm đường xa như vậy. Vương Sùng lại hỏi, nếu như chúng ta đã thành kiếp tiên, phi thăng đi 9 tầng trời bên ngoài, có hay không càng thêm khoái hoạt Yêu Nguyệt rồi lại vi hơi lộ ra vài phần vẻ sợ hãi, giảm thấp xuống thanh âm nói ra, ta càng muốn ngay tại việc này giới giữ lại. Ta nghe sư phụ nói, phi thăng không phải là cái gì công việc tốt. Vương Sùng hơi kinh ngạc, hỏi, này vậy là cái gì thuyết pháp? Yêu Nguyệt rồi lại trở tay bắt được hắn, ôn nhu hỏi, ngay tại việc này giới phụng bồi tỷ tỷ không tốt sao? Chúng ta cũng không phải phản tục vài thập niên liền già rồi, bất quá trăm năm muốn sinh ly từ biệt. Tỷ tỷ có thể một mực cùng ngươi, cùng ngươi rất lâu rất lâu. Vương Sùng trong lòng run sợ, thấp giọng nói ra, tỷ tỷ tựa hồ có chút sợ hãi. Hắn tự tay kéo qua Yêu Nguyệt, Yêu Nguyệt nhẹ nhàng co giúp ở Vương Sùng trong lực, thấp giọng nói ra, "Không, có không sợ, ta." Kỳ thật cũng không muốn chứng đạo thái ất. Vương Sùng nhớ tới câu nói kia tụng ngữ, chịu đựng cái chết lao kim đàn, sợ chết đại chân nhân. Lại phục nhớ tới bản thân độc lòng tự nhất mạch thiết lê lao tổ. Hồng Diệp thiền sư còn có bị nhốt đốn hồi lâu, không được đột phá, làm cho đồ đệ bốn phía đi tìm độ kiếp chi vật diệp còn có bị nhốt tại bích Ba động để ngự A Vĩ. Lập tức giật nảy mình đánh cho dùng mình một cái, thái ớt cảnh quả thực đáng sợ. Không phải nói yêu nguyệt, coi như là Vương Sủng, cũng có vài phần sợ hãi chi ý. Thật nhiều tu si đã đến Kim Đăng cảnh, tiềm lực liền chết rồi, không còn có trông chờ, biến đổi một tầng, chỉ có thể sống sống chịu đựng tử. Nhưng chân nhân cảnh, hầu như chỉ có thiên tư chắc tuyệt thế hệ mới có hy vọng bước vào, bọn hắn không dám đột phá, thập thành 8 9 thật sự sợ chết, sợ bị thiên đạo biến thành Yêu Nguyệt nhẹ nhàng nhích lại gần, thấp giọng nói ra, "Ngươi cũng chớ để nếu không sợ. Cái kia, người kia chính là không có có thể đột phá Thái Ất." Vương Sùng vi sinh rầu dĩ, lại phục nhớ tới ngày cũ Đại sư huynh, vị kia lão khoản quý quan ương. Hắn ôm sát Yêu Nguyệt phu nhân mai, thấp giọng an ủi, đáy lòng nhưng chợt nhớ tới, bản thân đồng ý, muốn thay vị này ngày cũ Đại sư huynh hoàn thành tâm nguyện, đi hắn chưa từng đi qua địa phương. Vương Sùng đương nhiên là chỉ Thái Ất, Đạo Quân, kiếp tiên trừ cảnh giới. Vương Sùng an ủi vài câu, chật nhớ tới một cái biện pháp, thấp giọng nói ra, yêu Nguyệt tỷ tỷ không bằng chúng ta giả bộ như phàm tục đi hải ngoại các quốc gia chơi đùa. Yêu Nguyệt khẽ gật đầu, trôi qua trong chốc lát, thấp giọng nói ra, ta muốn ra vẻ nương tử của ngươi. Vương Sùng ha ha cười cười, đắc, rất tốt rất tốt. Yêu Nguyệt lại phục thấp giọng nói ra, chúng ta đều giả bộ như đan đỉnh môn đệ tử như thế. Vương Sùng cũng là một lời đáp ứng. Hai người cái này thương lượng, nên như thế nào xuất đi du ngoạn. Đại La Châu chẳng những bản đảo cực lớn, có vài chục vạn giảm, phụ cận còn có hơn ngàn tòa đảo, tổng cộng 50 mươi mấy người hải ngoại đảo quốc, toàn bộ nhiều có thể du ngoạn dùng. Người bình thường đều muốn đem Đại La Châu du ngoạn một lần, đi đến mấy năm cũng không kỳ lạ quý hiếm, hai người phải làm bộ phàm tục, đạo hành cũng không có thể rất cao, cũng quy hoạch mấy tháng hành trình. Yêu Nguyệt cẩn thận, suy tính chu đáo cẩn thận, Vương Sùng ra không có miệng đáp ứng, nửa điểm tâm cũng không cầm. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, chua sót Trường 488, Tô Lam Quốc cựu Đại Thừa Tướng. Vương Sùng thoáng đã làm một ít tan bài, cùng yêu nguyệt ra vẻ một đôi trẻ tuổi vợ chồng, riêng phần mình bội một cái trường kiếm lạng yên xuất hành. Vương Sùng vốn là do xét đan đỉnh môn, mượn cớ đi ra ngoài lượn chuyển một cái, trở về cũng vẫn còn là đan đỉnh môn, cho nên cùng yêu nguyệt ra vẻ đan đỉnh môn nhân cũng là dấu vết hoạt động không thể nghi. Mặc dù như thế, hai người cũng không có ý định tại đan đỉnh ở trên đảo Du Ngoạn, trực tiếp ra khỏi biển. Vương Sùng mặc dù có nguyên Kim chu, Nhưng vì không bại lộ thân phận, tự nhiên không có khả năng sử dụng, hắn dùng chính là đan đỉnh môn là lưu hành nhất một loại cương khí chi bảo, tên là Thủy Vân Yên. Còn đây là ngoại môn hôn tạp cương một trong, giống như thập nhị hoa thần cương sát các loại, cần phải tụ luyện trên biển vân khí, luyện là cương khí. Lớn nhất diệu dụng chính là, nếu là hai người đều luyện tại đây loại ngoại môn cương khí, là được liên kết tại một chỗ, uy lực có thể tăng gấp đôi, liên kết càng nhiều uy lực càng lớn. Đan đỉnh môn thiên cương cảnh đệ tử đều thói quen luyện loại này ngoại cương, thường thường hơn 10 người cùng một chỗ, Thủy Vân Yên rộng rãi liên 10 dặm uy lực không nói như thế, khí thế rồi lại rất mạnh thịnh. Vương sùng ra khỏi biển, liên nằm ở Thủy Vân Yên thượng lưỡi biển đấy, nhìn qua trên biển cảnh sát, thổ danh nói, thứ này bay đặc biệt quá trởm. Yêu Nguyệt Phúc cười nhạo nói, lao ra. Người bây giờ thế nhưng là đan đỉnh môn thiên cương cảnh đệ tử, có như vậy một bộ Thủy Vân Yên, đã là thân gia giàu có và đông rồi Vương Sùng lại phục thổ dánh, vật ấy còn không bằng năm đó ta dùng lăng hoa, chỉ tiếc cho hề lạc, cũng không nên lấy muốn trở về. Yêu nguyệt ra mắt Vương Sùng nhận lấy 5 cái đồ đệ, cũng không có nhìn ra cái gì cái hở. Cũng có chút thiên vị hề lạc cái này nhỏ nhất đấy, nghe vậy cười nói, chưa nghe nói qua, lúc sư phụ còn muốn đem tống xuất bảo vật lấy muốn trở về. Người cũng quá không nên thân. Vương Sùng thử thử một lần, lại phục thổ dánh một câu, Thủy Vân Yên tựa hồ cũng phi không cao, trên biển hạ đại, thiếu thoải mái dễ chịu. Thủy Vân Yên đích xác là phi độn chậm chạm, một canh giờ cũng không quá đáng 80 dặm, chính là Vương Sùng bình sinh sử dụng chậm nhất một loại phi hành pháp bảo, cũng phi không cao, chỉ có thể bay lên 0-2-30 trượng đã đến cực hạn. Nghe Vương Sùng nói liên miên đoán trách áp chế phi hành pháp bảo, Yêu Nguyệt nhưng chỉ là cười yếu đất. Cung nàng mà nói, Dương Chân Đại tu một canh giờ có thể bay tam 4000 dặm, Thủy Yên Vân hoàn toàn chính xác chậm đến không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là Yêu Nguyệt cũng không phải đi ra làm việc, chỉ là cùng Ái Lang đi ra ngoài du ngoạn rảnh rỗi xem phong nguyện không hảo. Tội gì vội vàng chạy đi. Coi như là nghe vương sùng phàn nàn, tựa hồ cũng là một kiện thú. Sự tình. Hai người ra biển không lâu, đúng ngay vào mặt liền lái tới một chiếc thương thuyền, a la giáo các nơi đảo quốc giữa, thương lượng buôn bán có phần phổn thịnh, cho nên thương thuyền lui tới cũng có phần bận rộn. Vương sùng cũng không muốn cùng những thứ này người phàm tục đối mặt, thúc dục Thủy Yên Vân, đều muốn tránh đi, lại không nghĩ rằng chiếc này thương thuyền lệnh phương hướng ứng đi lên Thủy Yên Vân thật đúng là không thể so với chiếc này phàm tục đại hải thuyền nhanh bao nhiêu, cho nên Vương Sùng lông mày nhăn lại, đang muốn thi chiến pháp thuật, lại bị yêu nguyệt để lại, cười mỉm nói, đi ra giải sầu, chớ có động một chút lại sử dụng pháp thuật. Vương Sùng không biết làm sao, cũng chỉ có thể dừng tay, nói ra, thông thả xem bọn hắn có chuyện gì vậy. Thương thuyền ứng đi lên, một cái y, y Sam hoa lệ, đầy người châu báo thương nhân, gặp được Vương Sùng liền vẻ mặt tràn đầy tươi cười, quắc, Tô Lam Quốc cựu đại thừa tướng Tô Đệ tử khiêm ra mắt Hữu Vương Sùng đem đan đỉnh môn rời chuyển qua Tô Lam đảo, sẽ đem Tô Lam quốc quý tộc đều đuổi đi ra ngoài, một tên cũng không để lại, lúc này thấy đến Tô Lam quốc cái gì cựu đại thừa tướng, không khỏi có chút không nhanh, cũng để khí quát, đan đỉnh môn huyền nguyệt, bạch nguyệt lúc này, cái gì Tô Lam quốc cựu đại thừa tướng, Tô Lam quốc đã không còn, chớ có nói bậy. Vị này cựu đại thừa tướng cũng không giận phẫn nộ, cười ha hả nói, đạo hữu lời ấy sai rồi. Đến mơ Hồ Giáo chủ nhân tử, cho chúng ta một chỗ hải đảo. Làm chúng ta tự hành phúc quốc, Tô Lam Quốc như thế có thể không còn. Vương Sùng cẩn thận nghĩ một lát, tựa hồ bản thân thực thể qua cái này văn thư, đến tổt cùng là vị nào ma thị đưa tới, hắn đã không lớn nhớ kỹ, lúc ấy cảm thấy dù sao đều là mình con dân, liền cho bọn hắn một cái cơ hội như thế. Dù sao liền thuận tay ký. Không nghĩ tới Tô Lam Quốc những thứ này cựu dân, rõ ràng còn tại đả đan đỉnh đảo, cũng tức là nguyên lai Tô Lam đảo chủ ý. Vương Sùng thoáng trầm mặc, vị này Tô Lam Quốc ngày cũ đại thừa tướng. Liền thấp giọng nói ra, chúng ta tại hải ngoại đi tuần tra, chỉ vì gặp được mấy vị đan đỉnh môn đạo Hữu kết thân một kết thân giao tỉnh, thuận tiện ta đợi ngày sau cùng đan đỉnh đảo mậu dịch vắng lai, cũng có thể nhiều đi gặp đến ngày cũ thân nhân, cũng vô ý tứ gì khác. Hàn thấy vương sùng còn không nói lời nào, liền vung tay lên, kêu lên, thông thả đem cho đạo hữu chuẩn bị cho tốt lễ vật đưa lên tới. Vị này tô làm quốc ngày cũ đại thừa tướng mở miệng, không bao lâu thì có hơn 10 cái trăng hán, đem một đầu khốn chói rắn chắc Còn dán đầy phù lục quái ngư đưa đi lên. Tô Lam Quốc Cự Đại thừa tướng cười mỉm chỉ một ngón tay, nói ra: "Ta quan hai vị đạo hữu bất quá thiên cưng cảnh, cho nên đưa một đầu đại diễn cảnh Diêu ngư cho hai vị. Ta chỗ này còn có một môn nhân yêu tương hóa chi thuật, có thể đem Diêu ngư luyện làm yêu quái thân, lúc ấy có thể có được đại diễn cảnh tu vi, thuận gió phá vân, sao mà khỏi chăng?" Vương Sùng không khỏi kinh ngạc, hắn đương nhiên biết rõ, nhân yêu tương hóa chi thuật không là mình độc nhất vô nhị bí mật, Đông Hải Liễn cũng có truyền lưu chỉ là bởi vì hắn kết giao hơn phân nửa là các đại phái đệ tử, người nào đều khinh thường cái này hỗn tạp thuật. Vì vậy Vương Sùng còn thực chưa từng gặp qua có người cũng sử dụng nhân yêu tương hóa chi thuật. Yêu Nguyệt rồi lại đặc biệt chán ghét pháp thuật này, nàng là không thích Vương Sùng lại luyện yêu thân, thấp giọng nói ra, cự tuyệt bọn hắn a. Vương Sùng hai tay nún, quắc, huyền nguyện không lâu liền có thể đột phá đại diễn, yêu thân chỉ có một thân yêu khí, thiên phú yêu thuật cũng không được cái gì xuất sắc, viện không bằng ta bản thân đạo pháp, cũng đừng có rồi. Lâm Quốc Cự Đại thừa tướng hai đầu lông mày phong mang vừa hiện, cười nói, "Là ta coi thường đạo hữu, như vậy này là yêu thân như thế." Hắn dung thân biến hóa, hóa thành một đầu biển rộng xà, chiều cao 89 trượng, trên tàu biển đã bản chẳng được, đạp nước một tiếng chìm vào đáy biển, cái đuôi lớn hất lên, ngạo nghệ pha sóng. Cự Đại thừa tướng hóa thân gián biển, nhìn chằm chằm vào Vương Sùng cùng Yêu nguyện, sinh ra một cú kiêu căng chi khí. Kim nan cảnh đại yêu, như thế khó được, đại thừa tướng cũng chịu bỏ những thứ yêu thích. Vương Sùng lập tức trong lòng run sợ, nếu là Tô Lam Quốc như đồ thật lâu sau, ra tay lại như việc này hào hoa xa xỉ, chỉ sợ đan đỉnh môn đã bị thẩm thấu. Biển rộng xả vòng quanh Thủy Vân Yên, bơi nửa vòng, ha ha cuồng tiểu nói, chính là một cố kim đan yêu thân, như thế không nỡ bỏ. Chỉ là như vậy cử vật, cũng không thật trắng đưa, nếu là đạo hưu còn có thể giúp ta mời đi ra 10 vị cùng Trung chí hướng bằng hưu, ta liền trợ đạo hưu thẳng lên kim đan cảnh như thế. Vương Sùng nghe đối phương, còn có chút đắn đo. Không phải lập tức liền cho suất này là yêu thân, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nếu là đúng phương hướng chính xác như thế hào phóng, đan đỉnh môn khẳng định có người gặp ngăn cản không nổi dụ hoặc, như vậy bán rẻ thân mình. Đối phương còn có chút kéo kiệt, có chút điều kiện, đã nói lên trong tay bọn họ kim đan cảnh yêu thân, cũng là không nhiều lắm, thu mua đan đỉnh môn nhân, cũng sẽ không quá nhiều. chương 489, Thu Tiên, chính là luyện cổ. Yêu nguyệt cũng không kiên nhẫn, bực này thấp thế hệ tu sĩ tranh đấu. Chúng ta còn có chút chuyện này, trước hết hành một bước. Đệ đệ. Đi đi. Yêu Nguyệt cũng đã làm dứt khoát, chẳng hề làm bất luận cái gì nói rõ, trực tiếp muốn đi người. Tô Lam Quốc cựu đại thừa tướng, cũng không ngăn trở, chỉ là cười mỉm nói, như thế công việc tốt, cũng không mỗi ngày đều có, nếu là chậm trễ rồi, có lẽ việc này bộ yêu thân liền là đạo hữu đồng môn đoạt được. Vương Sùng khống chế Thủy Yên Vân, phi hơn nửa canh giờ, xa xa còn có thể nhìn thấy cái kia chiếc thương thuyền, không khỏi bực mình, têu lên. Như thế nào luôn có người tới đánh ta đan đỉnh môn chủ ý. Yêu Nguyệt thò tay vướt ve hắn vài cái, cười nói, lại không là đại sự gì. Ngươi là vào thôn Hải Huyền tông, liền bái sư Diễn Khánh sư bá, chưa thấy qua phía dưới như thế tranh đấu. Vương Sung rất muốn nói, mình cũng được chứng kiến mấy lần, nhưng nho nhỏ nghĩ đến, cái kia cũng không phải là cái gì chuyện này, đến một lần Chu Hàn thực lực viễn không bằng hắn, thứ hai trong môn phái cũng không có ai ủng hộ vị sư huynh này, vì vậy hắn nhẹ nhõm sẽ đem sự tình xóa sạch qua. Yêu Nguyệt Nhàn Nhạt nói ra, ngươi có từng nghe qua, Nam Đại Lục có một môn phái nhỏ, thói quen yêu đem nhiều loại độc trùng để cùng một chỗ, tùy ý chúng nó tranh đấu, cuối cùng còn dư lại chính là độc trùng chi vương. Những thứ này lợi hại nhất độc trùng, bị tế luyện tới đấu pháp, phương pháp này liền được xưng cổ thuật. Vương Sùng thật đúng là chưa từng nghe qua cái gì cổ thuật, bất quá lại làm cho hắn nhớ tới bản thân thiên xà vương kinh. Nếu là tìm không được một đầu có linh tính đại xà, tựa hồ cũng là như vậy tìm thật nhiều đầu độc xà để vào xà trong hầm tế luyện, dĩ cầu được một cái lợi hại nhất. Từ khi công lực của hắn dần dần sâu, hai cái minh xà cũng không lớn phải dùng tới rồi, đã hồi lâu cũng không có thúc dụng. Yêu Nguyệt Ôn Nhu nói, tu tiên, chính là luyện cổ. Đạo pháp mạnh mẽ, pháp thuật vô biên người là tiên. Giống nhau đích đạo lý, các trưởng bối chưa bao giờ sợ bọn tiểu bối tranh đấu, càng là tranh đấu, bọn hắn lại càng là vui cười thấy kia thành. Cuối cùng còn lại mạnh nhất một cái, có thể quảng đại cạnh cửa thất bại Tự nhiên cũng liền chết rồi. Vương sùng chợt nhớ tới, vị kia ngày cũ đại sư mình, tuy rằng hắn đạo hạnh hơn xa bản thân, nhưng cũng coi là đã thất bại, nếu không hắn thân là dường chân đại tu, thời gian vẫn là sống dễ chịu. Thậm chí hắn còn nhớ tới Nga Mi, Âm Định Hưu chỉ định Huyền Đức tiếp trưởng môn hộ, chỉ định tam đại năm cái đồ tôn, chẳng phải là cũng chỉ tiên lửa đi ra lợi hại nhất vài thứ. Huyền Đức mọi sự cũng không quan tâm, tập trung tinh thần tu hành, như là dựa theo yêu nguyệt nói ngôn. Tu tiên chính là cổ. Vị này huyền đức đạo nhân, chớ để không phải là cổ vương. Hắn căn bản cũng không tranh đoạt sư môn quyền thế, chỉ cầu tu hành, một khi đột phá cảnh giới, tự nhiên mà vậy chính là môn phái chi trưởng. Dĩ hắn kim đang cảnh tu vi, lấy người tranh đoạt môn phái nào quyền thế, ngược lại bất quá là một loại chê cười. Vương sùng suy nghĩ đến ở chỗ sâu tròng, đồng nhiên chẳng muốn đi suy nghĩ, hắn cũng sẽ không chấp trưởng thôn hải huyền tông. Hắn liền cứ muốn giữ được tính mạng, ngay sau nếu có thể tu vi cao chút ít liền qua lại thêm tùy tiện tiêu xái một ít, cầm nhiều như vậy tâm tư làm chi. Yêu Nguyệt thấy sắc mặt hắn nhẹ nhõm biết rõ cái này đệ đệ, đã tiêu tan, cười nói, những thứ này không lên đài trước mặt âm như quỷ tế cũng không được cái gì dùng, ngươi nguyện ý ma luyện đệ tử, liền cho phép bọn hắn đây. Nếu như ngươi là mệt mỏi, ra tay đều giết chính là, một ít không lên đài trước mặt yêu thân, còn có thể lật trời đây. Yêu Nguyệt lời này nói bá đạo, nàng cũng hoàn toàn chính xác không nhìn chúng nhân yêu tương hóa chi thuật, Ngoại trừ Vương Sùng cái này dị loại, chính là có hơn trăm đầu yêu tộc Kim Đan, vị này thôn hải huyền tông dương chân nữ tu, đều có lòng tin một tay phá chi. Vương Sùng hạc hạc cười cười, nói ra, vậy cho phép bọn hắn đi đi. Thả này khối tâm sự, Vương Sùng lại phàn nàn dâng lên, này đóa Thủy Vân Yên thật sự quá chậm. Yêu Nguyệt cười mỉm đấy, điểm ấy chuyện nhỏ, nàng sẽ không quên, tùy ý bản thân nghe lời đệ đệ cầu nhỏ. Hai người tại trên biển bay bổng hơn hai canh giờ, mới mơ hồ khán đáo mặt khác một hòn đảo. Vương Sùng trong lòng hưng phấn, kêu lên: "Yêu Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta đợi tí nữa lên bờ đi, hàng phục vài đầu biết bay chim biển như thế." Yêu Nguyệt cười nói: "Có thể trở người chim biển, trừ phi là tu thành yêu quái, nhanh nhất cũng không quá đáng một canh giờ 6700 trong, so với Thủy Yên Vân cũng mạnh mẽ không cho phép nhiều." Vương Sùng kêu lên: "Đã mạnh mẽ tốt hơn nhiều, này vạch nước Vân Yên một canh giờ mới đến phi hành hơn 80 trong, ta thật sự chịu đã đủ rồi." Nghĩ tới ta ngày thường, cũng là hồng hóa quay lại. Dưới chút ít cũng là ngự kiếm. Yêu Nguyệt phu nhân đột nhiên hỏi, Ngươi là khi nào đã luyện thành hồng hóa chi thuật, Lại là lúc nào được phi kiếm? Vương Sùng lập tức lắp bắp dâng lên, Nhiều bí mật, cũng không lớn hảo cùng Yêu Nguyệt nói. Yêu Nguyệt cũng không phải là dòm phá bí mật của hắn, Chỉ là cười trêu nói, Ngươi mới luyện thành mấy ngày thượng thừa đột pháp. Liền xem thường Thủy Vân Yên rồi hả? Ngươi đi tiếp thiên quan lúc trước, Cũng đều chỉ biết lướt dọc, Không biết bay độ đây Vương Sùng 4 muốn nói Ta thế nhưng là còn có thể nhân yêu tương hóa chi thuật, chỉ là hắn nhớ kỹ, yêu Nguyệt ghét nhất pháp thuật này, liền đệ xuống không nói, chỉ nói là nói. Đây là làm cho đầu điều A. Yêu Nguyệt cười nói, cũng được, theo ý ngươi. Hai người đang tại trêu trọc, đống nhiên dưới mặt nước, một mực thân ảnh khổng lồ lặng yên bơi qua. Vương Sùng thông minh, hướng mặt nước liếc mắt nhìn, chỉ thấy đến một cái cực lớn đến cực điểm bóng đen, còn thổ ránh một câu, thật lớn ngư, sắp bắt kịp kinh thôn hải rồi. Kinh thôn hải ngàn năm cự kinh yêu thân, cũng liền không sai biệt lắm lớn như vậy. Nước biển hạ bóng đen đột nhiên phun ra một cố nước chạy thẳng đến thủy vân yên. Vương Sùng nở nụ cười một tiếng, nói ra, Cổ Nhân nói, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Ta cũng không muốn đi trêu chọc bọn người kia, nhưng là bọn hắn rồi lại muốn giết chúng ta. Vương Sùng cùng Yêu Nguyệt đều là người thông minh, đương nhiên đoán được, đây là Tô làm Quốc người cũ, lôi kéo không thành, liền xuất động cao thủ, muốn giết người đột mệnh. Vệ phân phái tới này đầu kim đan đại yêu, nói không chừng chính là người người yêu thân. Yêu Nguyệt trắng thuần tay háo phất một cái, một cô vô hình pháp lực, cầm giữ nước chảy, quất, giết đi. Nàng năm ngón tay hư nhược hư nhất đệ, liền có một đạo vô ảnh khí thế binh, trùng kích nước biển, chém vào này đầu mục yêu thân thể. Dù là này đầu mục yêu cũng là kim đang cảnh, rồi lại như thế ngăn cản được Dương Chân đại tu, hơn nữa còn là Yêu Nguyệt phu nhân bực này cường thủ nhất kích chi uy. Yêu Nguyệt tiện tay nhất kích, sẽ đem này đầu đáy biển hạ đại yêu chém giết. Trôi qua một lát, Đầu kêu biệt xuyên qua cá lớn liền nổi lên mặt nước, bụng lúc giữa một cái độc lớn, huyết nhục tất cả đều không còn rồi, có thể thấy được yêu nguyện tiện tay nhất kích, cuối cùng có bao nhiêu lợi hại. Vương Sùng nhìn xem trong chốc lát, hỏi, yêu thân đều chết hết, như thế nào còn không thấy nguyên chủ nhân hiện thân. Yêu nguyệt thổi phù một tiếng, cười nói, ta ở đâu còn có thể cho hắn bực này cơ hội. Đương nhiên là Liên yêu thân, mang nguyên thân cùng một chỗ giết. Vương Sùng kinh ngạc nói, này là yêu thân, lại có như vậy phế sao? Yêu Nguyệt ôn nu nói, vì vậy tỷ tỷ mới quên ngươi, không nên tổng mê luyến yêu thân, bản thân tu vi mới là quan trọng hơn. Hôm nay ngươi cũng đại diện rồi, những cái kia yêu thân lại có cái nào một cô so ra mà vượt ngươi bây giờ chiến lực Vương Sùng lo nghĩ, vẫn thật là không có. Chương 490, tỷ tỷ làm cho đầu điệu rừng. Vương Sùng cùng Yêu Nguyệt bỏ quên Thủy Vân Yên, lên bờ. Vương Sùng cũng lời nghe ngóng, chỗ này là cái gì Hải Quốc, hắn và Yêu Nguyệt đi bộ 2-30 dặm, chỉ thấy đến một gia đình. Làm sơ nghe ngóng, liền thẳng đến ở trên đảo duy nhất thôn xóm. Này cái hải đảo không lớn, phong quăng cũng giống như, dựa vào vương sủng, sớm liền chết rồi hứng thú, nhưng yêu nguyệt rồi lại muốn tán tản ra tâm. Tiểu tắc ma cũng liền không biết làm sao, chỉ có thể phục bồi. Bởi vì có A-La giáo nguyên nhân, Đại La Châu phụ cận hải vực đảo quốc, đều được dị vỡ lòng giáo hóa, rất ít người thơ đổ. Cái này thôn làng dĩ đánh cá mà sống, không có tu sĩ, đã có một môn hộ người đọc sách, còn mở một cái sách đường dạy 10 cái hài đồng. Vương Sùng cũng có phần kinh ngạc, hắn đan đỉnh đảo khoảng cách nơi này không xa, chính là thuyền biển cũng không quá đáng một ngày lộ trình, đan đỉnh đảo hầu như đều là tu sĩ, nơi này lại không có nửa phần người tu hành nhà. Hắn thoáng vừa hỏi, nhưng không ai đối với tu hành cái gì có hứng thú, ngược lại khiển trách là hoang đường vô căn cứ. Vương Sùng cũng chỉ có thể cùng yêu Nguyệt cùng một chỗ, đi bái phòng vị kia người đọc sách, vừa đúng vị tiên sinh này thôi lớp học, cho đám trẻ con thả tự do, thấy có đảo ngoại người tới thăm. Nhịn không được cười nói, thế nhưng là đan đỉnh đảo tu sĩ. Vương Sùng nhắc tay thi lễ, đắp, chính là đến từ đan đỉnh đảo. Vị tiên sinh này mời Vương Sùng cùng yêu nguyệt dọn chỗ, trong nhà của hắn chia làm trong ngoài hai nơi nhà chính, bên ngoài liền kiêm lớp học, bên trong chính là nghỉ ngơi dùng. Hắn tại gian ngoài mời hai người ngồi xuống, cười nói, bên trong khảm chật vật, nơi đây còn dễ nói nói chút ít. Hải ở cũng không có quá mức trà xanh, liền cho hai vị nấu một chén rong biển canh đi. Giáo thư tiên sinh lên cao châm lò rèn. Làm chút ít dòng biển tôm luộc ném vào trong nồi, liền tiểu hỏa nấu rồi. Vương Sùng nhịn không được hỏi, tiên sinh sao không đi đan đỉnh đảo, cầu chọn tuyến đường đi Pháp, tự học ngoài, cũng có thể dạy dỗ hải đồng. Chỉ cần hơi có pháp lực, những thứ này việc vật ánh, nhấc tay là được chịu. Tiên sinh cười nói, ta sao không có đi qua. Đan đỉnh đảo tu sĩ cũng cùng tốt, chỉ điểm ta 3 tháng có hơn, miễn cưỡng có thể luyện khí, nhưng tiến cảnh thực trì hoãn, sợ là không có vài thập niên, không thể luyện khí đại thành đan đỉnh đảo ngoại trừ những cái kia thiên cương đại tu sĩ, có môn phái cung cấp nuôi dưỡng, còn lại tiểu tu hay là muốn cần tự mưu sinh. Ta ở đâu có như vậy xa xỉ, tiêu phí vài thập niên đi luyện khí. Chỉ sợ luyện khí vẫn không thể, liền bản thân chết đói. Vương Sùng cùng yêu Nguyệt thật đúng là chưa từng nghe qua thiên cương đại tu thuyết pháp như vậy, hai người cũng không phải là chưa thấy qua phẩm tục, đáy lòng cũng hiểu rõ ra. Lúc trước yến bác nhân cùng thượng văn lễ, yến bác nhân tư chất hơi tốt, muốn 2 30 niên mới có thể đột phá tiên thiên. thiên. Thượng văn lễ là bỏ ra trọn vẹn 40 năm mới đến đột phá tiên thiên. Đan đỉnh Pháp tu hành, tuy rằng so với phạm tục võ công tâm Pháp mau gấp mấy lần, nhưng mà trên đời tục nhân rất nhiều, tiến bác nhân cùng thượng văn lễ như vậy thiên tư hơn người võ lâm tông sư, cũng là phượng mau lân rác. Như vị tiên sinh này, mấy chục năm mới có thể luyện khí đại thành, mới là bình thường tục nhân. Vương Sùng Chi Lưu, căn bản là không có thể nghiệp qua, như vậy tận lực tu hành, tiến cảnh rồi lại chậm chạp như châu giả kéo xe nát tuyệt vọng Vị tiên sinh này như thế, những cái kiêm ngư dân tư chất càng kém, khổ tu không được, tự nhiên chán ghét tu hành. Vương Sùng Vi than thở nhẹ, đột nhiên lại nhớ tới, Vương Tô nhĩ làm cho hắn làm 20 năm cất nhị, Hồng Trần luyện tâm sự tỉnh. Hắn tuy rằng cũng tu hành thiên phụ thư, nhưng chủ tu sơn hải kinh, bình thường ngày một rõ tiên tử là hơn, phàm tục ngược lại thưa thớt, đã sớm không nghĩ tới Hồng Trần luyện tâm sự tỉnh rồi. Ta nếu không phải cùng Yêu Nguyệt tỷ tỷ đi ra du ngoạn, sợ cũng không biết đạo kỳ thật có người mưu đồ đan môn. Càng không biết, tục nhân không được tu hành, là cỡ nào hận khổ luyện. Theo tu vi nhập sâu, chỉ sợ những thứ này phản tục ta tiếp xúc gặp càng phát ra thiếu đi, thì càng không cảm giác được những ngày này thường đích đạo lý. Giáo thư tiên sinh nấu song rong biển nước canh, phân cho Vương Sùng cùng yêu nguyệt, yêu nguyệt yêu thanh khiết, chưa bao giờ ăn phía ngoài đồ ăn, liền đều giao cho Vương Sùng. Vương Sùng cười nhẹ một tiếng, bưng lên bát tới uống một ngụm, ngược lại cũng hiểu được tư vị ngon, cũng có một cố mặn hương liền tùy ý cùng đối phương tâm tình dâng lên. Vị tiên sinh này kêu Trương Vân, tổ tiên cũng là Đông thổ dân sĩ, bởi vì có tội tên cùng triều đình, liền cử nhà trốn chết hải ngoại, hôm nay mấy trăm người khẩu, chỉ còn lại có hắn lẻ loi một mình, còn lại thân thiết đều chết cùng Lang bạc Kỳ Hồ, sống đầu đường só trợ. Vương Sùng nghe được đau khổ, cũng biết không có cách nào khác an ủi, ngược lại là Trương Vân xem thông thấu, cười nói, ta hôm nay dạy bảo những thứ này hài đồng, hy vọng bọn hắn học chút ít viết văn cũng không trông chờ bọn hắn ngâm thi tắc đối, đọc một lượt cổ kim, chỉ hy vọng có thể hơi chút khai hóa, chớ có một đời một thế đều không thấy được việc này cái hải đảo bên ngoài khiếu huyệt. Chỉ tiếc, ta mấy chục năm hậu như thế hóa thành một bồi đất vàng. Trên đảo này chi dân, sợ là sẽ dần dần đã quên văn tự, như cũ trở nên ngây thơ. Vương Sùng trong lòng tim đập mạnh một cú, nhớ tới một sự kiện, lặng lẽ chui ra khỏi nguyên thần thứ hai, chốc lát cũng tới tự mình mông biển lớn phía trên. Bị yêu nguyệt phu nhân đánh chết cá lớn như cũ trôi nổi trên biển, vương sùng thúc dục lục hư pháp, lấy tay một chảo, liền có một đạo xanh thảm phù lục phi không, hắn hơi chút kiểm tra, phát hiện bởi vì này đầu hải yêu đã chết có chút thời gian. Đạo hạnh pháp lực tản đi nhiều, thực sự không thèm để ý. Nguyên thần thứ hai thu lục hư phù lục, chính phải đi về nguyên thần, bỗng nhiên thấy dưới chân cá lớn tối giữa, hiện ra một thiếu niên tới. Vương sùng biết rõ, tất nhiên là khống chế này là yêu thân người, vốn cũng không thèm để ý chỉ là tập trung nhìn vào, nhưng có chút khuôn mặt, cẩn thận hồi tưởng, chưa phát giác ra tự nhủ đây không phải để ngự hải xà sao. Hắn và yêu Nguyệt tác đấu Đông Hải Tam Tiêu, tại trên biển Tá Túc, còn gặp Tấn Thành Tiên Tử, lúc trước Tá Túc nhân ra, tự xưng để ngự hoàng gia, gia chủ hoàng lão công, có hai người thiếu niên tự xưng để ngự phi lưu cùng để ngự hải xà. Vương Sùng cũng không nghĩ tới, hôm nay rõ ràng thuận tay giết người quen. Tâm hắn đầu nghĩ người nói, chắc không được Tô Lam Quốc như vậy hôn loạn, cũng không gặp cái gì trung thần chí sĩ, bị ta chiếm quốc tổ, chợt xuất hiện cái gì ngày cũ đại thừa tướng, còn muốn mưu đồ đan đỉnh môn, nguyên lai là để ngự hoàng gia đang làm cho quỷ. Năm đó đại yêu trọng ly tử, tại thi thể Lê Quốc giáo hóa, truyền thụ nhân yêu tương hóa chi thuật, chỉ sợ lưu độc vô cùng, mới có những thứ này dư nghiệt. Cũng được, chỉ cần bọn hắn không đụng trong tay ta, liền để cho bọn họ đi ma luyện Hề Nam, Hề Nguyên cùng Hề Lạc ca ta thủy trung bảo vệ của bọn hắn, cũng không tốt, không, có ma luyện dễ dàng xuất chút ít phá sản đệ tử. Vương Sùng tiện tay chỉ một cái, một đạo lôi quang rơi xuống, đem đệ Ngự Hải Sả thi thể biến thành cho bụi, thân thể nhoáng một cái, liền đi trở về nguyên thân chỗ. Đã liền yêu nguyệt phu nhân cũng không phát giác, bản thân đệ đệ đã đi ra một hồi. Vương Sùng cười hì hì đối với Trương Vân nói ra, cảm kích triều đãi, liền có một cái tiểu lễ vật đem tặng, vạn mong tiên sinh không nên cứ tử. Vương Sùng tiện tay vỗ, đem vừa luyện lục hư phù lục đã đánh vào Trương Vân trong cơ thể. Đối với yêu nguyệt nói ra, chúng ta thay địa phương du ngoạn A nơi đây cũng không có thiết lập sao cảnh trí. Yêu nguyệt phu nhân cũng là có phần ứa thích, như vậy phong thổ nhân tính, chỉ là thấy vương sùng không nén được tính tình, cũng chỉ có thể đứng dậy, cùng hắn cùng một chỗ cáo từ ly khai. Vương sùng chỉ vào cách đó không xa một cái khác hải đảo, nói ra, tỷ tỷ chuẩn bị đầu điều A. Thật sự không muốn làm Thủy Vân yên rồi. chương 491, cặp môi đỏ mọng răng trắng thật khoa trường, cái này yêu đầu nên một kiếm giết. Yêu Nguyệt mỉm cười mang khí thế vươn xanh miết ngón tay ngọc, điểm một cái chán của hắn, đêu lên, ngươi chính là lười biếng. Vương Sùng cười hi hì, hì nói, chúng ta chỉ là đi ra du ngoạn, cũng không phải hồng trần luyện tâm, ở đâu cần như vậy khắc khe, khe khắc bản thân. Tuy rằng không thi triển pháp thuật, cũng có chút làm cho mình khoái hoạt một ít. Yêu Nguyệt cùng Vương Sùng đang trêu trọc, chợt nghe đến sau lưng trương vân hét to nói, tiên nhân, tiên nhân, mời độ tiểu sinh một độ. Vị tiên sinh này mới vừa rồi còn nhã nhặn Lúc này lại liên dạy đều chạy đã đánh mất, thở hứng hộp, trên thân yêu khí ẩn hiện. Yêu Nguyệt rất là kinh ngạc, kêu lên, ngươi cho hắn làm cái gì? Vương Sùng Đác, ngẫu nhiên học được lục hư pháp, luyện được một chương lục hư phụ lục. Vương Sùng cũng không nghĩ tới, Trương Vân lại có thể biết như vậy phản ứng, thầm nghĩ, nguyên lai những cái kia thong dòng tự nhiên thế hệ, gặp được tiên duyên cũng là như vậy cấp bách. Vương Sùng cũng đã gặp vài thứ phản tục gặp được có đạo hạnh người là cái gì biểu hiện. Ví dụ như Lý Thiền là đem Vương Tô Nhị mắng đi ra ngoài, Lý Tình không một lòng cầu đạo, nhưng gặp bản thân, chật lùi bước. Tiêu thọ dân con gái yêu kiểu con đảo sao cũng được, cuối cùng tùy ý buông thà cho cơ duyên. Tư đồ uy một hỏi, liền bỏ xuống hết thảy, theo Vương Sùng liền đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Lúc trước Vương Sùng thu hai cái đồng tử, Dương Nhiêu cùng Vương Tương vì thù hận, cùng Vương Sùng trào từ giã, không muốn tu hành, chỉ cần đi báo thủ. Hôm nay còn có vị này Trương Vân Tiên Sinh. Trật phát hiện bản thân được pháp lực, sẽ thấy không một chút rườm rẻ Nhân sinh muôn màu, hồng trần cuồn cuộn. Vương Sùng dĩ nhiên liền minh bạch, vương Tô nhị thật sự hy vọng, hắn có thể hồng trần luyện tâm, chỉ có đi qua phen này ma luyện, mới có thể để cho đạo tâm hòa hợp, kế thừa độc lòng tự ý diệp bác Yêu Nguyệt nói, Thu tiên chính là luyện cổ. Nói cũng không phải là các phái trưởng bối đem tiểu bối coi như sâu độc, tu tiên là thiên đạo chi cổ. Thiên đạo tại dưỡng cổ mà thôi. Diễn Khánh chân quân vị môn hạ đệ tử quan tâm vô số, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn dưới tay mình mấy trăm đệ tử, từng cái một tuổi già ra đi, từng cái một đạo không thành thái ớt, hóa thành đạo nghiệt, trong lòng đau khổ, khó có thể miêu tả. Các trưởng bối chưa bao giờ sợ bọn tiểu bối tranh đấu, càng là tranh đấu, bọn hắn lại càng là vui cười thấy kia thành. Nếu là liền tại trưởng bối trông non phía dưới, cũng tranh đấu không đi ra, tại thiên đạo chi hạ, vật gì không thay đổi. Độc Long tự đạo Pháp, kỳ thật cũng thực huyền diệu. Nếu không cũng sẽ không có thiết lên lão tổ cùng Hồng Diệp Thiền Sư, thầy cho chịu khổ, một khi vượt qua kiểm tra, liền cùng một chỗ chứng nhận liền thái ất rồi. Chỉ là, đều muốn chịu đựng qua được, cần phải đạo tâm không bẩn, đường lớn thông minh không thể. Trương vân tư chất thực xuống, vương sùng là cảm động và nhớ nhung hắn giáo hóa chi đức, cho nên đưa hắn một đạo lục hư phụ lục, nhưng nếu nói thu đồ đệ, bằng hắn phần này đạo tâm, là kiên quyết qua không thành. Húng chi hắn tư chất nguyên vốn cũng không thành. truyền thụ đạo pháp Luyện không thành cũng thì thôi, chỉ sợ là nóng lòng khí thế khô, nhất niệm sai, đã bị thiên đạo biến thành, thậm chí bị thiên ma làm cho nhiễm, truyền thụ đạo pháp, rồi lại loại là hại người rồi. Vương Sùng kéo Yêu Nguyệt, bay lên không. Trương Vân hoảng loạn phía dưới, cũng dưới bảng chân sinh vân, hắn được một quả lục hư phù lục, xuất từ trên biển Đại yêu, cho nên trong mây có mưa, mưa giao kích, chốc lát lúc giữa sẽ đem một cái hảo hào thôn xóm, biến thành một mảnh đại dương mêng ngông. Trương Vân cũng không để ý những ngày này tịch trung động tuân Chỉ là nhất vị thúc dục đụng mây, muốn muốn đuổi kịp vương sủng cùng yêu nguyệt, cầu chọn tuyến đường đi Pháp, như đến trường sinh. Yêu nguyệt ở giữa không chung, thở dài nói ra, ngươi cũng quá không lại thêm sự tình, lục hư pháp ta cũng đã được nghe nói, xuất tử côn hư sơn thiên đạo chi vết tích vỡ vụn. Các phái đều có người đi tìm hiểu, chưa tính là bí pháp gì. Phương pháp này có thể làm cho người bình thường một bước lên trời, vốn các phái đa dụng tới lần trước tôi tớ, cũng đều là chọn kỹ lửa khéo, qua được ma luyện, biết mình vô vọng tu đạo mới mượn chi đến bắt trước lực lượng. Bực này người bình thường, đông nhiên được pháp lực, rồi lại vô đạo tâm xứng đôi, người nhìn một cái đây. Có phải hay không hại người rồi hả? Vương Sùng cũng không thể nói gì hơn, đang muốn thoát ra nguyên thần thứ hai, đi cứu những cái kia bị dìm nước thôn dân, đông nhiên trong lòng sinh ra báo động Một đạo kiếm quang tử trời rơi xuống, chỉ là nhất kiếm, sẽ đem Trương Vân đứng thành hai đoạn. Một vị nữ tu mặc nguyệt sắc truy quần áo, tu thân ngọc lập, bộ dáng quá mức mỹ nhưng hai hàng lông mày bay xéo Rồi lại mang thêm vài phần sơ xác tiêu điều, có một cú không giận mà uy sắc khí, nhanh nhẹn từ trên trời giáng xuống, tay áo vung lên, sẽ đem đầy trời hơi nước thu lấy, cứu được một thôn nhân tính mạng. Vương Sùng nhìn ánh mắt đều nhanh thẳng, bên cạnh yêu nguyệt thỏ tay méo một cái lỗ tai của hắn, thấp giọng nói ra, chớ để muốn gặp được mỹ mạo Nico, tại đây giống như sắc mặt, tỉ tỉ chẳng lẽ xinh không đẹp." Vương Sùng tê ha nói, "Đệ đệ ở đâu là nhìn thấy mỹ mạo Nico, ta là gặp được Nga Mi Dương chân đại tu." Yêu Nguyệt hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ, kêu lên, Đại sư Bạch Vân. Vương Sùng nhẹ gật đầu, người đến đúng là Mạc Ngân Linh Nhân Sư Đại sư Bạch Vân, cũng là phái Nga Mi ba vị chân nhân một trong. Đương nhiên hiện tại Nga Mi chỉ có hai vị chân nhân rồi. Huyền Diệp đã đạo nhập Thái Ất, đã thành đạo môn Đại Thánh, cùng huyền cơ cùng Bạch Vân, không cùng liệt. Vương Sùng trong lòng thầm nói, này Lao Ni cô tới ta đại la đảo làm chi. Ít. Bạch Vân chém Trương Vân, cứu được thôn dân, nhìn bọn hắn liếc Các ngươi vì sao thấy chết mà không cứu được? Vương Sùng đối với này Lão Nico khác biệt không có hảo cảm, hôm nay hắn luyện liền nguyên thần thứ hai, còn có yêu nguyệt tại bên người, ngược lại cũng không sợ nàng, kêu lên, chúng ta chỉ là còn chưa tới kịp ra tay, ở đâu là thấy chết mà không cứu được. Lão Sư thái ra tay quá nhanh, vu hoan người cũng mau Đại sư Bạch Vân cười lạnh nói, các ngươi mọi cách nói xạo, lại có quá mức dùng, bất quá chính là đạo tâm bất ổn, không dám ra kiếm thôi. Như thế yêu nghiệt, có quá mức đáng thương tiếc. Giết là được. Yêu nguyệt nhịn không được cũng gọi là một tiếng, sư thái nặng nghề sát tính. Đại sư Bạch Vân cười lạnh nói, việc này yêu đồ thán sinh linh, dìm nước thôn xóm, hại vô số người, không giết còn có thể lưu lại tới làm cái gì. Vương Sùng cười hì hì đáp, cặp môi đỏ mọng răng trắng gì trường khoa trường, việc này yêu đầu nên nhất kiếm giết sư thái giết thì tốt hơn. Chúng ta còn có một số việc, thông thả cáo từ trước. Tiểu tặc ma khoa trương người, tiểu an Đợi ta cùng yêu Nguyệt tỷ tỷ ly khai, tiểu phích lịch bạch thắng nháy mắt liền tới. Thiên thầy đáng thương, cho người này Lão Ni cô đụng trong tay ta, chúng ta hôm nay liền nhìn xem, đến tuột cùng là Nga mi bản sơn kiếm thuật sắp bén, đây là nam tông đạo Pháp kinh người. Đại sư Bạch Vân kêu một tiếng, khoan đã, Lão Ni có một việc đều muốn làm phiền hai vị. Đại la đảo phụ cận có một loại san hô kim, không biết ở đâu có thể ngắt lấy. Vương Sùng Hạc Hạc cười cười, thầm nghĩ, này Lão Ni cô là muốn luyện kiếm rồi. Săn hô kim ta à la giáo tổng đàn thì có, lại không thể cho nàng biết rõ, miễn cho láo tặc này ni câu nghi đến. Hoặc là, ta tại à la sơn trang thiết lập trận pháp, phục kích nàng một lần. Được rồi, đây là không phiền toái như vậy, trực tiếp công khai chọn lấy này lao ni. Vương sủng qua loa nói, vật ấy ta cũng có nghe nói, nhưng chưa bao giờ thấy qua, sợ là thực chân quý đổ vật, lao sư thái hay là đi hỏi người khác đi. chương 492, láo tặc ni xem kiếm. Bạch vân tu mi nhảy lên. Nếu như hai vị không biết như thế ngắt lấy San hô Kim, liền làm phiền mang ta đi Ala giáo tổng đàn, ta thân đi mượn một ít tới. Vương Sùng trong lòng cười lạnh, mắng thầm, lao tặc này Ni thật đúng là cương liệt. Nếu là mấy ngày trước, ngươi đi Ala sơn trang, thật là có khả năng cho ngươi tùy ý, hiện tại có thể đã không kiềm được ngươi. Vương Sùng nở nụ cười một tiếng nói, chúng ta sư huynh muội chính là đan đỉnh môn tu sĩ, cùng Ala giáo không quen, sư thái đây là tự đến hỏi đi. Hắn kéo yêu nguyệt đã nghĩ rút đi. Đại sư Bạch Vân rút một cái pháp quyết, một cái cự trưởng cách không chụp được, quáp, nhìn các ngươi lén lén lút lút, 89 phần 10 là A La giáo yêu nghiệt, trước tạm ăn ta một trưởng. Yêu Nguyệt lập tức chán nản, quáp, thật bá đạo lão Nico. liền để cho ta tới ước lượng phần của ngươi số lượng. Yêu Nguyệt run lên thủ, chính là Ngự Thiên binh pháp, hơn 10 thanh khí thế binh bay ra, đứng vững đại sư Bạch Vân cản rõ ràng một mạch đại cầm nã thủ. Đại sư Bạch Vân tu luyện là Nga Mi cao nhất tâm pháp Thái Thanh Bạo Phụ lục. Càng là Nga mi chỉ vẹn vẹn có ba vị, được âm định hưu toàn bộ chân truyền, luyện liền thái thanh huyền môn có vô hình kiếm khí cùng thái thanh luyện ma bí quyết người. Nếu là dương chân cảnh đại tu chiến lực, vô cùng quang phu nhân là một, lão ni cô không có phi kiếm thời điểm cũng có 340, hôm nay đã có khuyết nguyên kiếm, ít nhất 70 trở lên. Nàng can rõ ràng một mạch đại cầm nã bên trong, luyện liền thái thanh tiên quang, uy lực vô đúc, bình thường phi kiếm đều phá không đi, chỉ là bằng không chụp tới. Sẽ đem yêu nguyệt phu nhân ngự thiên khí binh bắt lấy, tiện tay bóp nát. Đại sư Bạch Vân cười lạnh một tiếng, quáp, nguyên lai là thôn Hải Huyền tông người, lại giả vờ làm đan đỉnh môn đồ là cái có ý tứ gì? Vương Sùng thế nhưng là biết rõ, yêu nguyệt phu nhân mạnh bao nhiêu, nhưng không có ngờ tới, Bạch Vân lão tặc này đi rõ ràng như vậy mạnh mẽ, vội vàng động thân mà ra, ngăn ở yêu nguyệt trước mặt, quáp, yêu nguyệt tỷ tỷ, chớ có sợ, có ta ở đây. Yêu nguyệt phu nhân trong lòng ấm áp, nhưng cũng run sợ sinh sợ. Nàng thành tiểu dương chân không bao lâu, không so sánh được Bạch Vân thành tiểu dương chân đã có mấy trăm năm. Húng chi nàng bất quá tu luyện ngự thiên binh Pháp, tại thôn Hải huyền Tông 16 môn đạo Pháp trung bài danh thứ 7, Bạch Vân rồi lại tu luyện là Nga mi trí cao tâm Pháp, được âm định hưu toàn bộ chân truyền, cách xa nhau không thể tính bằng lẽ thường. Vương Sùng tự nhiên biết rõ, lúc này không nên giấu giếm lai lịch. Đã sớm đem Sơn Hải kinh công lực sử dụng ra, Linh chỉ kiếm rồi lại lồng tại trong tay áo, chuẩn bị nếu là động thủ Cũng bất chấp ẩn giấu thực lực rồi, tiên bay ra nguyên thần thứ hai, lại dùng phi kiếm đánh lén. Đại sư Bạch Vân Vốn đang cho rằng hai người là bình thường tu sĩ, lúc này thấy yêu Nguyệt Phu nhân một tay chính tông ngự thiên binh Pháp, một người khác thúc dục pháp lực, cũng nghiêm chỉnh ngũ hành pháp lực, cũng không muốn cùng hai người tranh đấu, dù sao lúc này Nga Mi bản thân cũng có phần thế yếu, tự dưng đắc tội thôn hải huyền tông này các đại phái, hết sức không đáng. Nàng bay xéo hai hàng lông mày, nhẹ nhàng vấn lên, quắc, ta Nga Mi có thể với các người thôn Hải huyền Tông không có kẻ thù không có oan hai vị đạo hữu, ý muốn như thế nào. Vương Sùng thấy Đại sư Bạch Vân không muốn động thủ, trong nội tâm thở dài một hơi, kêu lên, chúng ta liền cứ muốn che giấu tu vi, du lịch nhân gian, ở đâu ngờ tới sẽ bị coi như kẻ xấu. Sư Thái như thế không muốn động thủ, chúng ta trước hết rút lui. Đại sư Bạch Vân hử lạnh một tiếng, rồi lại không nói gì. Vương Sùng lôi kéo yêu Nguyệt Phu Nhân quay đầu liền đi, hai người độn quang bay ra chăm dặm, Tiểu tặc ma liền âm thầm chui ra khỏi nguyên thần thứ hai, thầm nghĩ, yêu nguyệt tỷ tỷ tựa hồ không phải láo tặc này ni đối thủ, liền hoán tiểu phích lịch bạch thắng tới ước lượng này lao ni cô nặng nhẹ A Vương sùng cũng là giảo quyệt, nguyên thần thứ hai bay ra, vòng một vòng trọn, lúc này mới kinh hồng phích lịch, theo đại sư Bạch Vân trên đầu lướt qua. Nga mi lôi đình phích lịch kiếm quyết hạng gì chói mắt. Đại sư Bạch Vân làm sao có thể nhìn không tới. Nàng nhịn không được quát, Nga mi phản đồ, nào dám rêu dao Bàn tay như ngọc trắng béo nhẹ, chính là một đạo cự trưởng theo Vương Sùng hạ thân bắt đi tới. Vương Sùng muốn đúng là lao tặc này, Nhi xuất thủ trước, lập tức bính linh kiếm quang ngưng tụ, quắc, lao tặc Nhi. Ba chữ kia ra khỏi miệng. Vương Sùng liền biết vậy nên một cô thoải mái, vốn lời muốn nói đều quên hết, chỉ là lại phục hét lớn một tiếng, lao tặc Nhi, lao tặc Nhi. hắn hạ Nga Mi sau đó, không biết sau lưng mắng dư thừa ít câu lao tặc Nhi, như không đại sư Bạch Vân. Vương Sùng đã sớm là Nga My đệ tử, bây giờ nói bất định cũng dựa vào tư chất xuất sắc, mờ mờ ảo ảo là một ngay ngắn đạo xuất sắc xuất chi sĩ. Tuy rằng chưa hẳn có lúc này phong quang, nhưng cũng có phần lãnh lẹ, nói không chừng còn có thể công nhiên cùng tệ băng vân song túc song phi, kết thành đạo lữ, ở đâu còn cần bực này lén lút. Muốn nghĩ đến đây, Vương Sùng tuy rằng cũng biết, nếu là mình tại núi Nga Mi chưa hẳn có được hôm nay đạo hạnh, hôm nay pháp lực, hôm nay phi kiếm man đem, còn có thể luyện liền nguyên thần thứ hai, như cũ giận không tìm được Hôm nay cuối cùng có thể lúc mà Hoàng Chi đem Láo Tạc Nhi ba chữ trách mắng khẩu, Vương Sùng chỉ cảm thấy, thông khoái. Vốn hắn còn muốn tìm chút ít lý do, tìm chút ít lấy cớ. Nhưng lúc này lại cảm thấy, lý do gì, cái gì lấy cớ, cái gì nói rõ tình cảnh. lao tử đều không cần, chính là mắng nàng Láo Tạc Nhi, rứt rứt khoát khoát xuất kiếm. Liên tiếp tháo chạy Láo Tạc Nhi quát mắng ở bên trong, Vương Sùng bính linh kiếm quang đột nhiên tăng vọn, trưởng thành hầu như gấp đôi, trở nên 89 9 trượng giành ngắn Hướng đại sư Bạch Vân vòng đi tới đại sư Bạch Vân cũng không nghĩ tới này Nga Nammi Nam tông đệ tử rõ ràng Dũng mãnh như vậy trọng yếu không để ý tới mình càng rõ ràng một mạch tiên thiên đại cầm nã, trong miệng mắng chửi lao tăng nghi, kiếm Quang cuốn thẳng xuống tựa như có thủ không đợi trời trùng, không nên đồng quy vu tận không thể đại sư Bạch Vân cũng không biết đạo tiểu tặc ma bản lĩnh cười lạnh một tiếng khuyết Nguyên kiếm bay ra cùng Bính Linh kiếm kiếm Quang đấu đã đến một chỗ càng rõ ràng một mạch đại cầm Na thủ nhưũuyên giản trụp được Ngay tại đại sư Bạch Vân cho rằng, Vương Sùng tất nhiên bị thủ đoạn của mình, bước luống cuống tay chân, đã thấy vị này Nga Mi Nam tông đệ tử, thân hóa cầu vồng, trực tiếp vượt qua pháp lực mình biến ảo bàn tay khổng lồ. Đại sư Bạch Vân thầm than thở, thối nát, nguyên lai tiểu tặc này có lòng tính toán ta. Đại sư Bạch Vân trinh thảo tứ phương, hồ đạo Nga Mi, vẫn thật là không thiếu đấu pháp kinh nghiệm. Vương Sùng tuy rằng lừa gạt nàng không biết mình nội tình, thúc dục kiếm quang hồng hóa chi thuật, dĩ mặt khắc một cái bính linh kiếm tập kích. Này Mỹ Mạo Ni cô cũng như cũ ứng biến cực nhanh khuyên nguyên kiếm đột nhiên chấn động cũng tăng vọt gấp mấy lần kiếm Quang Hồng hóa chi thuật này lao ni cô thân là âm Định Hưu đệ tử thân truyền, phái Ng ngao mi Tam đại chân nhân một trong như thế sẽ không dựa vào kiếm Quang hồng hóa bắn ra dây dưa Bính linh kiếm đại sư Bạch Vân gấp thúc bản thân phi kiếm bầu trời chặn đường nhân kiếm hợp nhất hóa thành xích Hồng Vương sùng đồng thời đại sư Bạch Vân cũng chưa phủ đem mình càng rõ ràng một mạch đại cầmã thủ gọi trở về chỉ cần Vương sùng chiêu không địch lại Nàng thì có quần quận không dứt, quần quận như trường Giang Đại Há sát triêu. Vương Sùng biết vậy nên áp lực vô cùng lớn, thầm nghĩ, Bạch Vân láo tặc nhì, quả nhiên so với mẹ dương công cái loại này phế vật cường thịnh quá nhiều, chắc không được yêu nguyệt tỷ tỷ ngự thiên khí binh, sẽ bị nàng một trường bóp nát. Tiểu tặc ma mặc dù biết Đại sư Bạch Vân lợi hại, nhưng vẫn kiểu vui mừng không sợ. chương 493, vô ảnh kiếm đột. Vương Sùng đưa tay bay ra cái thứ ba phi kiếm, thẳng đến Đại sư Bạch Vân Đại sư Bạch Vân là thật không nghĩ tới, Vương Sùng rõ ràng còn có một lưỡi phi kiếm, kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh, đã thấy này lao tặc nhỳ thân thể nhoáng một cái, cả người mang kiếm bỗng nhiên đã không thấy tâm hơi tâm hơi. Vương Sùng trong lòng run sợ, điên cuồng la nói: "Vô ảnh kiếm đột!" Đại sư Bạch Vân được âm định hưu toàn bộ chân truyền, luyện liền thái thanh huyền môn có vô hình kiếm khí, mặc dù không có vô ảnh kiếm nơi tay, nhưng ẩn độn chi thuật cũng quan tuyệt thiên hạ. Vương Sùng vội vàng thúc dục thượng huyền cựu tiêu tiên khí, Hơn 10 đạo cửu sắc tiên khí phun ra, cơ cấu thành lồng, chặn đâm tới khuyết nguyên kiếm. Khuyết nguyên kiếm hạng gì sắp bén. Nguyên thần thứ 2 thượng huyền cửu tiêu tiên khí bất quá mới thành lập, đầu ngăn cản một khắc, tiên khí liền bị chém đức. Vương sùng vội vàng thúc dục bính linh kiếm, ngăn lại này lượi phi kiếm, nhưng bên người tiên khí rung động, một cái bàn tay trắng non thò ra hư không, chính là vỗ. Nếu là đổi lại mặt khác dương chân đại tu, bị đại sư bạch vân dĩ vô ảnh kiếm đột, ẩn thân lấn đến gần Một trưởng này có thể đánh tới 8 9 phần tính mạng. Cũng chính là may được Vương Sủng, lúc này chính là nguyên thần thứ hai, lại là Di Thái Nguyên Châu làm căn cơ luyện liền. Thái Nguyên Tiên Đô lôi pháp tung hành, vô biên lôi quang ngưng tụ thành một hạt lôi châu, theo Vương Sủng chỉ một cái, đốt đại sư Bạch Vân lòng bàn tay. Lôi châu cùng đại sư Bạch Vân lòng bàn tay tiếp xúc, sinh ra vạn quân lôi đỉnh lực lượng, lại bị một trưởng này lực lượng hóa đi hơn phân nửa. Vương Sủng cũng cảm giác được một cố kỳ dị trưởng kinh, đại đa số bị Thái Nguyên Châu hứng lấy đi. Bản thân lại là nguyên thần thứ hai, lúc này mới thân thể nhoáng một cái, ngạnh kháng xuống. Đại sư Bạch Vân đánh lén không thành, khuyết nguyên kiếm liên quan thân hình lại lần nữa biến mất. Vị này Nga mi lão tổ đắc ý truyền nhân có thái thanh huyền môn có vô ảnh kiếm bí quyết gần thân, mặc dù không có vô ảnh kiếm nơi tay, như cũ ẩn độn vô phương. Bằng kiếm này thuật, Đại sư Bạch Vân tại đấu pháp thời điểm, chiếm được hơn phân nửa tiện nghi còn có nhiều. Cũng chính là Đại sư Bạch Vân không có vô ảnh kiếm Vô Ảnh Kiếm Độn còn có thật nhiều tung tích có thể tìm ra, nếu không dựa vào chiêu thức ấy kiếm thuật, Bạch Vân liền dám được xưng dương chân vô địch. Vương Sùng bức lui lại sư Bạch Vân, đem Tam Khẩu Bính Linh kiếm thu hồi bên người, hóa thành ba đạo xích hồng, đồng thời cũng đem thượng huyền ngân cũ tiêu tiên khí thả ra, toàn thân bao phủ một tầng dị sắc. Mặc dù như thế, Vương Sùng cũng hiểu được, mình mở bắt đầu đem hết toàn lực, tránh ra tới cơ hội thắng, lúc này đã dần dần mất đi. Bạch Vân tại vài rằm bên ngoài, nhanh nhẹn di thân chân mày lá liêu đứng đấy, quáp, nam tông ta tử, cũng biết Bạch Vân lợi hại sao? Vương Sùng sáng lạn cười cười, đắp, còn chưa. Bạch Vân cười lạnh một tiếng, cả người mang kiếm quang, lần nữa biến mất vô tung. Vừa mới ra tay nhất kích, rõ ràng không thể trọng thương Vương Sùng, Bạch Vân cũng rất là kinh dị. Nàng cũng có nghe nói qua Vương Sùng lai lịch, biết rõ kẻ này là Bạch Kiêu môn hạ, tự xưng tiểu phích lịch bạch thắng, bị mấy người bọn hắn nga mi Bản sơn trưởng lão Hoài nghi là Bạch Kiêu con riêng. Mấy ngày trước Trề Băng Vân liền truyền tin tức trở về, nói trắng ra thằng xuất hiện ở Côn Hư Sơn, còn đột phá Dương Chân, làm cho Nga Mi Bản Sơn mấy vị trưởng lao đều có chút đắng chát. Huyền Diệp đột phá Thái Ất, đã thành đạo môn đại thánh, liền cho Nga Mi Bản Sơn vô cùng áp lực, hôm nay Nga Mi Nam Tông lại nhiều một vị Dương Chân, thực lực đã vượt xa Bản Sơn. Bạch Vân có thập thành nắm chắc, có thể đánh chết Bạch Thắng, nhưng nàng cũng biết, Dĩ Huyền Diệp tính tỉnh, 10 phần 10 gặp giết thượng Nga Mi Ngũ Linh Tiên phủ, cho người đệ tử này đòi lại công bằng. Vương Sùng cùng Bạch Vân, trong thời gian ngắn giao thủ mấy chiều, Bạch Vân có vô ảnh kiếm đột, Vương Sùng chỉ có thể bị động phòng ngự, nhưng tiểu tặc ma bình tĩnh ứng chiến, tấp tơ tầm không cho, cũng không có làm cho Bạch Vân chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Lôi đình phích lịch kiếm quyết, thượng huyền cửu tiêu tiên khí, tăng thêm thái nguyên tiên đô lôi pháp, Vương Sùng nguyên thần thứ hai, đã là bổn sự ra hết. Song phương lần thứ bảy sau khi giao thủ, Bạch Vân lại phục tại vài giảm ngoại hiện thân, nhịn không được tán dương một tiếng nhị tiế Ngươi ngược lại là bồi dưỡng hảo chuyên nhân. Vương Sùng sáng lạn cười cười, nói ra, ta còn kém chút ít buồn sự. Nếu là đến lúc đại sư huynh của ta Âu Dương Đồ đột phá Dương Trân, đó mới gọi là chuyên nhân. Đại sư Bạch Vân sắc mặt biến hóa, trên đời chính là người bên ngoài không biết Âu Dương Đồ lợi hại, nàng ở đâu còn có thể không biết. Năm đó nàng cùng Âu Dương Đồ cùng tồn tại cảnh giới kim đan, thủy trung bị vị này sư điệt. Đẻ ép một đầu. Nếu không phải là hôm nay đột phá Dương Trân, Coi như là học có Nga mi cao nhất đạo bí quyết, Bạch Vân như cũ không có chút nào tin tưởng, có thể chiến thắng vị này tiểu kiếm tiên. Bạch Vân cười lạnh một tiếng, khuyết nguyên kiếm bay ra. Vương sùng vội vàng tung đi đột quang, tiếp liền thi triển 18 giống như biến hóa, lúc này mới tránh qua, tránh né một kiếm này, thủy chung theo như định tam khẩu bính linh kiếm, đem mình thủ ngự mưa gió không lọt. Bạch Vân thấy dẫn không đi vương sùng tam lưới phi kiếm, bàn tay trắng non nhấn một cái, lại phục sử dụng ra càn rõ ràng một mạch đại cầm nã thủ Vương Sùng tiện tay nhất kiếm, bán ra Bạch Vân Triệu hoán trở về càn rõ ràng một mạch đại cầm ná thủ, mặt khác hai phần bính linh kiếm như điện kích xạ. Mẹ Dương công đại cầm ná thủ, Vương Sùng kiếm có thể phá. Nhưng đại sư Bạch Vân càn rõ ràng một mạch đại cầm ná thủ, nhưng là luyện vào thái thanh tiên quang. Còn đây là hạ tiên khí thần quang các loại đạo pháp ở bên trong, sau cùng thượng thừa nhất pháp môn, còn thắng được nguyên thần thứ hai luyện liền thượng huyền cửu tiêu tiên khí. Cho nên Vương Sùng bính linh kiếm trạng chi không phá. Vương Sùng biết mình chạm không phá đại sư Bạch Vân cản rõ ràng một mạch đại cầm nã thủ, cũng không cùng ngươi này cái bàn tay dây dưa, phân ra một đạo kiếm quang, ngăn lại này cái bàn tay, ngay sau đó liền thúc dục kiếm quang, muốn giết đại sư Bạch Vân một trở tay không kịp. Chẳng qua là khi kiếm quang của hắn kích xạ, đại sư Bạch Vân thân thể nhoáng một cái, lại phục vô tung vô ảnh. Vương Sùng tam khẩu bính linh kiếm, bầu trời khẽ quấn, bán ngược trở về. Vương Sùng thúc dục kiếm ý thiên tâm, bỗng nhiên trong lòng vi thích, quáp, tìm được ngươi tam khẩu bính linh kiếm hư không khẽ quấn, rồi lại có một cái người giấy bị chém thành đầy trời mảnh vụn. Hoàng Bét, Vương Sùng quát to một tiếng, hai tay rồi lại rút lôi pháp, đột nhiên bốn phương tám hướng quanh ra. Vừa thu vừa to lôi quang, tựa như điện mãng xà, chiếu rọi ra bạch vân ngự kiếm thân ảnh, vị này mỹ mạo ni cô mãng, xảo trá tiểu tặc. Đồng thời kiếm quang một phen, chém rách lôi điện, lại phục thoát ra vài rậm bên ngoài. Vương Sùng thầm nói một tiếng đáng tiếc, hắn vừa rồi lừa rối làm bên trên Liền là muốn di bản thân làm mối nhử, lừa gạt Bạch Vân tới mạo hiểm, sau đó di Thái Nguyên Tiên Đô lôi Pháp đối chiến một cái. Lại không nghĩ rằng Đại sư Bạch Vân đấu kiếm kinh nghiệm phong phú, vậy mà tự hành tối lui, chút nào cũng không có cho hắn cơ hội. Luận kiếm thuật, vương sùng thực là kém Đại sư Bạch Vân không chỉ một bậc. Nhưng mà hắn có tam khẩu bính linh kiếm, hòa nhau không ít cục diện, nhất là Thượng huyền cửu tiêu tiên khí cùng Thái Nguyên Tiên Đô lôi Pháp, công phòng nhất thể, cũng làm cho hắn san bằng một ít í Dù là song phương đấu pháp cho tới bây giờ, Vương Sùng ngoại trừ bắt đầu, ỉ vào đi Đại sư Bạch Vân không biết hắn nội tình, hơi chút chiếm được một vắt vắt thương phong. Vẫn luôn là Vương Sùng bị Đại sư Bạch Vân đệ nặng đả. Chỉ là Vương Sùng cũng kỳ quái, Bạch Vân rõ ràng kiếm thuật tại phía xa hắn phía trên, rồi lại áp dụng ổn thoải nhất chiến thuật, chút nào cũng không liều lĩnh, cùng này lao tặc ni khô can trưởng tử hết sức không hợp. chương 494, Đạo Hữu thật đúng làm khó lao ni. Vương Sùng đây là lần đầu gặp được như vậy đối thủ khó dây dưa. Công lực trên mình, kiếm thuật trên mình, pháp thuật cũng trên mình, kinh nghiệm chiến đấu cũng không thua mảy may, nhất là còn như vậy cẩn thận. Hắn nhưng lại không biết, Bạch Vân Đích xác là cây độc trí tính, nhưng mà tại huyền Diệp đi xa, huyền cơ vĩnh viên tại hải ngoại, huyền Đức còn là một kim đan, chỉ có nàng một người đau khổ chống đỡ Nga Mi Bản Sơn dưới tình huống. Vị này Nga Mi trưởng lão biết rõ, nếu là mình thất bại, Nga My tiểu đến giữ thể diện người. Cho nên mới cứng rắn đẻ xuống tính tỉnh, cùng người đấu kiếm, thà rằng nắm chắc, cũng tuyệt không đột nhiên phi nóng nảy tiến, cầu nhất thời chi thắng. Như vậy đấu pháp thói quen, làm cho đại sư Bạch Vân, so với bất luận cái gì đồng cấp đếm được địch nhân khó chơi gấp 10 lần, một khi chiếm được thượng phòng, địch nhân liền tuyệt không có cơ hội lật bản. Vương sùng kiếm thuật biến đổi liên tục, các loại âm hưu quỷ kế xử vô số, nhưng hết lần này tới lần khác liền không làm gì được đến đại sư Bạch Vân, mắt nhìn nàng dần dần chiếm được tuyệt đối phong trong lòng thầm nghĩ. Như vậy đấu pháp xuống dưới, có thua vô thắng, không bằng rời đi. Vương Sùng thoát ra nguyên thần thứ hai, thuận tay liền ẩn giấu một đóa Thiên Tà Kim liền, trừ phi là có vô cùng lợi hại trận pháp khóa vây khốn, thật đúng nói đến là đến, nói đi là đi. Vương Tín không tiếp tục thủ thắng cơ hội, Vương Sùng nguyên thần thứ hai nhất kiếm đẩy ra Bạch Vân cản rõ ràng một mạch đại cầm nã, tại đối phương khuyết nguyên kiếm một lần nữa tổ chức công kích lúc trước, rút pháp quyết, đồng nhiên biến mất. Bạch Vân vội vàng tung kiếm quang quét ngang, Nhưng lại tìm không thấy người này đại địch nửa phần tung tích vị này Mỹ Mạo lao Ni côu khuyếtuyên kiếm chấm ngâm một lát ngựa độn quang thẳng đến đại la đảo Vương Sùng làm sơ một phen chuyển hướng lúc này mới đem nguyên thần thứ hai thu trở về trôi qua một lát chỉ thấy lao ni cô khống chế độn quang theo tới không khỏi mang thầm sớm biết như vậy sẽ chết liều mạng Hán Linh chỉ kiếm lúc lòng quen ngang đối với yêu Nguyệt nói ra sợ là muốn cùng này chán lao ni cô hợp lại qua yêu Nguy Phu nhân lấy ra lăng hư hồ lô kêu lên Chớ có sợ, làm cho tỷ tỷ dùng lăng hư hổ lô mang người đào tẩu. Vương Sùng cười nói, tình cảnh như thế, có thể như là bỏ trốn sao. Yêu Nguyệt phun hắn một cái, trên mặt đỏ hừng bày da, loại bạch ngọc trên da thịt, hồng vân khẽ bước, rất là xinh đẹp động lòng người. Đồ bất hảo, những lúc như vậy, còn cùng tỷ tỷ trêu trọc. Vương Sùng cười nói, càng là những lúc như vậy, càng trêu trọc thoải mái. Yêu Nguyệt khí cũng rảnh mắng hắn, đang muốn đoạt xuất thủ trước, đại sư Bạch Vân đã quát, thôn Hải Huyền Tông hai vị hữu Vân Ni cũng không địch ý chuyến này muốn đi A-La Giáo lấy San Hô Kim, hai vị mời làm theo ý mình. Vương Sùng thật sự nhịn không được, quắc, tại quý quan ương, thẹn là A-La Giáo giáo chủ, diễn khánh chân quân đồ đệ, tỉ tỉ của ta yêu nguyệt, kim Ngẫu nguyên quân môn hạ. Đại sư Bạch Vân lập tức sắc mặt chỉ trệ, hỏi, trong trường hợp đó, hai vị là không có ý định giao ra San Hô Kim rồi hả? Vương Sùng vừa bực mình vừa buồn cười, quắc, San Hô Kim sớm liền chết rồi cất trong kho, đều bị ta tiến đưa thôn Hải Huyền Tông Mời lao sư ta luyện kiếm rồi, nếu là đại sư Bạch Vân không tin, có thể cùng ta hồi thôn Hải huyền tông một chuyến, tự mình đi hỏi một chút thầy của ta. Đại sư Bạch Vân cười lạnh nói, tốt xấu cũng có chút cất trong kho, thông thả để cho ta tìm kiếm một phen, nếu là thật sự cái không có, ta liền đi nhà khác hỏi một chút. Vương Sùng tức giận, thầm nghĩ, nếu không phải sợ bại lộ thân phận, ta khiến cho yêu nguyệt tỷ tỷ cùng hát phong song sát, cùng một chô vây công ngươi lão tặc này chọc nhi. Yêu nguyệt quát, Nga Mi nặc đại Uy phong, rồi lại đã lôi thời. Hôm nay ngươi tới A La giáo hiện lên uy phong, ta ngày mai xin mời sư phụ đi Ngũ Linh Tiên phủ đi một lần." Đại sư Bạch Vân chân mày lá liễu nhẹ dựng thẳng, "Quá, thôn Hải Huyền Tông hai vị đạo hữu, thật đúng làm khó lao nhi." Vương sùng tối mắng, "Cứ nghe nói, chạy nhân ra tới bắt đồ vật, nhân ra nói không có, chính là vì khó." Đại sư Bạch Vân sắc mặt khó coi, nàng như thế không biết, nếu là A La giáo đây là cô hồng tử lúc giáo chủ, bản thân tất cả hành động, cô hồng tử cũng chỉ có nhịn. Còn có thể lấy nàng như thế nào? Nhưng bây giờ là thôn Hải Huyền tông quý con đường, nàng vừa rồi liền đoán được hai người lai lịch, sau lưng đều có đạo quân cảnh giới đại năng, đều muốn như vậy không giảng đạo lý, có thể cũng có chút khó khăn. Bạch Vân suy nghĩ một lát, quáp, lão ni nguyện ý dùng chút ít đan dược trao đổi. Vương Sùng lắc đầu, nói ra, đan dược loại vật này, chúng ta thôn Hải Huyền tông không thiếu. Như vậy rừng, Bạch Vân ngươi nguyện ý thay ta ra tay ba lượt, ta đưa ngươi đầy đủ luyện chế một lưỡi phi kiếm san hô kim. Ngươi xem, coi thế nào? Vương Sùng cũng không biết, vì sao Bạch Vân liền mượn A La giáo cất trong kho, hắn nếu là sẽ đem nguyên thần thứ 2 thoát ra, liên thủ yêu nguyện cũng chưa hẳn không thể liều mạ Có thể hắn là chú ý lợi ích người, như vậy hợp lại xuống dưới có gì chỗ tốt? Truyền không bằng cái hố lao ni cô một cái, nếu là Bạch Vân thực đã đáp ứng việc này, tiểu tặc ma có 7, 8 phần năm chắc, bảo quản lao tặc này ni đã chết cũng không biết chết như thế nào. Đại sư Bạch Vân hơi trầm âm nói ra, này ba lượt ra tay cần phải được ta đồng ý. Vương xung đáp, như thế liền một lời đã định. Tâm hắn nói, ta như thế thiết lập nưu kế, nơi nào sẽ cho ngươi nhìn ra cái hở, mở miệng cự tuyệt. Đại sư Bạch Vân lúc này mới thở dài một hơi, thay đối phương ra tay ba lượn, cũng không là đại sự gì, nhất là còn nàng đồng ý, nếu có thể đổi về đầy đủ san hô kim. Nàng kỳ thật cũng không phải muốn dùng san hô kim lưỡi kiếm, san hô kim đầu là một loại thiên địa linh nhân tài thôi. Bạch Vân tự nghĩ, đầy đủ liền một lưỡi phi kiếm san hô kim. Đầy đủ phân dùng tại mấy lười phi kiếm thượng nàng một lò nói không chừng có thể luyện xuất tam khẩu trở lên kiếm phôi. Về phần như thế mài ruốc kiếm phôi, thế luyện phi kiếm, nhưng chỉ có trăm năm về sau chuyện này rồi. Yêu Nguyệt thấy song phương dừng tay giảng hòa, lúc này mới nhịn không được hỏi, vừa rồi đại sư thế nhưng là gặp định nhân. Đại sư Bạch Vân sắc mặt khó coi, nói ra, bất quá là một phản đồ, cho hắn may mắn chạy mất. Yêu Nguyệt phu nhân vừa rồi, rất xa nhìn thấy đại sư Bạch Vân lấy người đồng thủ. Ra tay người kiếm thuật đạo Pháp, tự hồ không có ở đây đại sư Bạch Vân phía dưới, không khỏi trong lòng hiếu kỳ, lúc này nghe được là Nga mi phản đồ, không khỏi thầm nghĩ, nguyên lai là huyền diệp, chắc không được lợi hại như thế. Yêu Nguyệt lần này xuất quan, hãy cùng Vương Sùng cùng một chỗ, còn chưa biết đạo Nga Mi Nam Tông ra vài cái đại sự, cho nên mới có nhận lầm người. Ba người đạt thành hiệp nghị, không dương cung bạc kiếm, riêng phần mình khống chế đột quang. Đại sư Bạch Vân liếc mắt nhìn hai người, hỏi, vị đạo Hữu này chính là yêu Nguyệt phu nhân Nàng nghe vương sùng hô lên yêu nguyệt tên, nhất là yêu nguyệt một tay ngự thiên binh pháp, quả thực lợi hại, cho nên mới hỏi một tiếng. Yêu nguyệt bước cầm nói, đúng là yêu nguyệt. Đại sư Bạch Vân thở dài một tiếng, nói ra, đạo hưu rõ ràng cũng phá cảnh đã thành chân nhân, thật sự thắt chặt không dễ dàng. Yêu nguyệt phu nhân mỉm cười, nói ra, may mắn mà thôi. Vị này Lao Ni cô nhớ tới Nga My, hiện tại khắp núi Kim Đan thế hệ thứ hai, cũng không biết lúc nào, có thể ra lại một cái chân nhân, lại thêm không biết mình cùng huyền cơ. Ai có thể chứng nhận liền thái ớt, trở thành đạo môn đại thánh, củng cố tông môn, không khỏi thở dài một tiếng. chương 495, Lão Tạc Ni khi người quá đáng. Vương Sùng cố ý kích thích Bạch Vân, giả mụ sa mưa mà hỏi, sư thái vì sao thở dài. Đại sư Bạch Vân tại thường ngày đối đáp, cũng không quá đa tâm mà tính, lúc này nói ra, yêu nguyệt phu nhân rốt cuộc đột phá dương chân, ta nga mi nhưng lại không biết lúc nào, mới có thể còn có chân nhân, cho nên thở dài. Vương Sùng cười nói. Ta ngược lại là cùng mấy vị Nga mi tuấn tú, tại tiếp thiên quan đã từng cộng sự, chỉ cần có chút ít hàng năm, bọn hắn thành tiểu dương chân không khó. Bạch Vân cười càng phát ra đáng chát, nhàn nhạt nói ra, chỉ sợ là muốn mấy trăm năm sau A Vương Sùng cười càng phát ra vui vẻ, kêu lên, không có việc gì không có việc gì, mấy trăm năm trong nháy mắt liền qua. Có sư thái bực này cao nhân chống đỡ, những bọn tiểu bối này chẳng phải là rất nhanh liền lớn lên. Bạch Vân sư thái nghe, có phần không đúng vị. Nhưng Vương Sùng nói cũng đều là lời hữu ích, nàng cũng không biết nên như thế nào phản bác. Ba người độn quang cực nhanh, không bao lâu, đã đến Đại La Đảo. Vương Sùng bày ra giáo chủ tư thái, dẫn theo hai người trở về A-La Sơn Trang, lập tức khiến cho người dân lên san hô kim, vợ ấy A-La giáo nhiều năm tích gót, thật đúng là thu thập không ít, chỉ là phần lớn đều là thập nhị ma thị cùng các vị trưởng lao cầm lấy đi, cũng không biết cuối cùng có người luyện ra phi kiếm không có. Vương Sùng cũng lười quản chuyện này, hắn cũng không có hứng thú tự mình đi tế luyện một lưỡi phi kiếm. Hôm nay hắn Nguyên Thần thứ hai có bính linh kiếm, bản thân có linh chỉ kiếm, cũng đầy đủ vận dụng, bản thân còn đi luyện cái gì kiếm? Nếu là ngày sau tu vi cao thâm rồi, còn có Nguyên Dương cùng vô ảnh đấy. Đại sư Bạch Vân Thu San Hô Kim vừa muốn cáo tử, Vương sùng rồi lại ân cần giữ lại, Yêu Nguyệt không biết tiểu tặc ma nổi lên lòng xấu xa, còn tưởng rằng hắn chính là xem tại Nga Mi tên tuổi thượng muốn cùng đại sư Bạch Vân kết giao một phen. Yêu Nguyệt đương nhiên cái kia hi vọng Bản thân ái lang nhiều giao chút ít đồng đạo hào hữu, có chuyện thời điểm, có thể mời người tới hỗ trợ, cho nên cũng ân cần giữ lại. Đại sư Bạch Vân vừa cầm nhân ra đồ vật, đương nhiên cũng nghiêm chỉnh liền đi. Vương Sùng lập tức liền triển khai yến hội, mời đại sư Bạch Vân ăn uống tiệc rượu một phen, trên bàn rượu, Vương Sùng lời nói dí dỏm, rất nhanh liền bỏ đi đại sư Bạch Vân cảnh giác, đem tiểu tặc ma trở thành người tốt. Thôn Hải Huyền Tông quý quan đứng tên tuổi, thật sự quá văng rồi, thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy Kẻ này đã vượt qua tề băng vân. Đại sư Bạch Vân âm thầm cân nhắc nói, quý quan đương quả nhiên nhân phẩm xuất sắc, chi bằng trở về cho Ngân Linh nói một mối hôn sự. Đại sư Bạch Vân tuy rằng tính tình cay độc, rồi lại cũng không phải là kẻ ngu dốt chính nàng tại Nga Mi ngược lại là không có gì, nhưng tiểu đồ đệ Mạc Ngân Linh, không có gì hảo hiếu trí giao, nhưng là ai ai cũng biết. Nàng cũng lo lắng, ngày sau Mạc Ngân Linh bị người bắt nạt. Nguyên lai đại sư Bạch Vân cũng không quan tâm. Dù sao nhất tiên nhị vân lưỡng cá linh đang là Nga mi tam đại rầm rộ hạch tâm, nhưng từ khi Thượng Hồng Vân cùng Yến Kim Linh bái sư Nga mi, còn bái tại huyền Đức Đạo Nhân Muôn Hạ, sự tình liền dần dần vi diệu dâng lên. Đầu tiên chính là Tề Băng Vân nhất trì độc tú, lại có nhất tiên nhị vân lưỡng cá linh đang tên tuổi, lại là duy nhất tứ đại đệ tử, mờ mờ hảo hảo là tam đại linh tụ. Thượng Hồng Vân được lôi đình phích lịch tứ khẩu tiên kiếm, dĩ nhiên là đã thành gần với Tề Băng Vân Nga mi đệ tử, thậm chí ngay cả ứng dương hứa tinh dương Lưu Linh cắt đều đẽo xuống rồi. Yến Kim Linh cũng không kém Bạch Vân Đồ đệ Mạc Ngân Linh bao nhiêu, nhất là Yến Kim Linh tính cách hảo, bốn phía đều làm cho người hảo, lại có Thượng Hồng Vân cái này hay tỉ muội, lại có Huyền Đức đạo nhân cùng tấn thành tiên tử bực này hảo sư phụ, hảo sư mẫu, cũng mơ hồ đè ép Mạc Ngân Linh một đầu. Hôm nay Mạc Ngân Linh trở nên, tại Nhị Vân cùng hai cái linh đang bên trong, kính cùng ghế hạ bết, làm cho đại sư Bạch Vân như thế không hấp tấp. Nàng thầm nghĩ, nếu là đem Ngân Linh hứa cho quý quan đường Vị này thôn Hải Huyền Tông đệ tử trẻ tuổi, công lực rất cao minh, lại có diễn khánh chân quân chỗ dựa, đồ đệ của ta tuyệt cật bất liễu khuy. Đại sư Bạch Vân như vậy tính toán, liền như ý miệng hỏi, quý quan đương đưng đạo hữu còn có đạo lư. Vương Sùng liếc mắt nhìn Yêu Nguyệt, đã thấy Yêu Nguyệt trên mặt cười mỉm đấy, rồi lại âm thầm khoát tay áo, biết rõ vị tỷ tỷ này thành thục, đáp một câu chưa từng. Đại sư Bạch Vân lập tức tinh thần tỉnh táo, kêu lên, ta có cái đồ đệ, gọi là Mạc Ngân Linh, chính là là năm đó lão tổ Khâm Định làm vinh dự Nga Mi năm cái tam đại đệ tử một trong. Dung mạo vẫn là không có trở ngại, tư chất cũng chẳng được cùng tề băng vân, nếu là đạo hữu có rảnh, có thể đi Nga Mi một nhóm, và Ni có thể làm cái giới thiệu, các người người trẻ tuổi làm nhiều kết giao. Vương Sùng lập tức lên người, vội vàng đi nhìn yêu Nguyệt, yêu Nguyệt sắc mặt khó coi, đáy lòng chỉ có một câu, lao tặc Ni khinh người quá đáng. Vương Sùng không chút lựa chọn cự tuyệt nói, sư phụ ta diễn khánh chân quân, đã nói với ta đạo sự tình Hắn đã sớm tính định. Vương Sùng mặt vẽ tiếc nuối, bên cạnh yêu nguyệt rồi lại mang thầm, tiểu hôn đản rõ ràng còn dám vẻ mặt tiếc nuối. Vương Sùng nếu là biết rõ, tất nhiên đầy bụng tê hoan, hắn vẽ mặt tiếc nuối cũng không quá đáng tính tình cho phép, tuyệt không tại nguồn tử thượng đắc tội với người. Mặc dù trở mặt, mặc dù đối địch, Vương Sùng cũng sẽ hy vọng, đối phương không biết mình hận hắn, nhiều mấy phần đánh lén cơ hội. Hắn ở đâu rất cao mình, cái thói quen này làm cho hắn thuận miệng một câu khéo léo chối từ. Rõ ràng trọc yêu nguyệt không nhanh. Vương Sùng cũng là thông minh, một câu đổ lên diễn khánh chân quân trên thân, còn nói là mình sư phụ tính định, lại ám chỉ yêu nguyệt sự tình, lại khước từ đường đường hào sảng, sẽ không làm người lúng túng. Chỉ là tiểu tặc ma cơ cửa quan tính toán tường tận, tâm tư bạch chuyển, cũng không ngờ được tâm tư của nữ nhân, quả thực khó đoán. Đại sư Bạch Vân thấy Vương Sùng cự tuyệt, cũng hơi có chút lúng túng, bất quá Vương Sùng cự tuyệt có phần xảo diệu, chẳng hề tổn thương nàng mặt mũi, lao ni cô trên mặt cũng là còn treo được Nàng vi than thở nhẹ, nói ra, là lao ni cô lô mãng. Vương Sùng nhìn mặt mà nói chuyện, biết rõ yêu nguyệt không nhanh, cũng không dám nói thêm nữa, chỉ là chắc tay, nói ra, lệnh đồ tất nhiên đến phối tốt tế, tháng quý ta gấp trăm lần. Đại sư Bạch Vân lại phục tọa chỉ chốc lát, đang cảm giác mất mặt, tính toán một lát, nghĩ ngợi nói, cũng nên đi. liền vào lúc này, một đạo phi phủ chuyển đến, đại sư Bạch Vân kinh ngạc, lấy tay đã nắm, lại nghe được phi phủ trên có cái thanh âm chuyển ra, sư phụ. Không tốt, đại sư tỉ bị người Tiểu Dương cung người bắt đi. Bạch Vân lập tức liền kinh sợ, hỏi vội, cái gì Tiểu Dương cung người? Này lời ra khỏi miệng, Lão Ni cô mới nhớ tới, đây là phi phụ truyền thư, chính mình nói chuyện, ái đồ Mạc Ngân Linh có thể nghe không được, cũng không cách nào trả lời. Vội vàng đứng dậy, kêu lên, Lão Ni cô còn có chút chuyện này, lập tức muốn khởi hành. Vương Sùng trong lòng cũng lo nghĩ, thầm nghĩ, Bạch Vân sao sẽ bị người bắt đi? Đây là Tiểu Dương cung người. Những thứ này hôn trường khốn kiếp, quả thực có chút quá mức, đợi ta đi đã diệt tiểu dương cung. Lao tử đấu không lại Bạch Vân Lão Tạc Nghi còn có thể đấu không lại một đám rách dưới trượt cột mặt hàng. Bạch Vân chân trước thúc kiếm cương tẩu, vương sùng liền chui ra khỏi nguyên thần thứ hai, hắn có thể so sánh Bạch Vân còn nhanh, trực tiếp liền vạn giảm qua sông, xuyên toa hư không, đã đến côn hư sơn. Người khác mới xuất hiện, chỉ thấy tiểu hoàng xà bị đánh đích đã thành hai đoạn, chính trên mặt đất giấy rùa. Chương 496, cứu người Yêu Nguyệt thấy Vương Sùng có chút ngốc trệ, âm vũ hỏi, ngươi đây là còn nghĩ đến này, lão ni cô đâu có muốn hay không ta mời sư phụ, giúp ngươi đi nga mi làm ai. Vương Sùng ngượng ngập cười một tiếng, vội nói, tỷ tỉ, tỉ nói chỗ nào nói tới. Ta chẳng qua là cảm thấy, này lão ni cô vừa rồi thu được tin tức, chớ không phải là con hư sơn bên kia đã xảy ra chuyện, An vũ Diệu có thể cũng đi. Yêu Nguyệt ngược lại không biết An vũ Diệu có dính dáng, dù sao cũng là sư môn văn bối, cũng hơi có thần sắc lo lắng, nói ra. Nếu không, chúng ta cũng đi xem. Vương Sùng hơi suy nghĩ, nói ra, được rồi A Hắn cũng không muốn yêu Nguyệt nhìn thấy Tê băng Vân, lần trước yêu Nguyệt gặp được Hàn Yên, chính là Tu La Sát Tràng, nếu là lại gặp một lần Tê Bang Vân, hắn này mạng già cũng muốn xong. Nguyên thần thứ hai tiện tay bóp một cái, vô cùng ma khí quẩn quận mà đến, tiểu hoàng xà hai đoạn thân thể hướng lên một tiếp cận, hóa hợp là một, hồi phúc xong. Vương Sùng tiện tay rút phát quyết, lại đem hai luồng bùn đen triệu hoán tới đây. Nhìn lại bị đánh đích gần chết Hắc Phong song sát, Vương Sùng thở dài, biết rõ tất nhiên là có nhân vật lợi hại ra tay, lúc này mới liên hắn dự Lưu cho tể băng vân phòng thân tiểu hoàng sa cùng Hắc Phong song sát đều rơi vào tình trạng như thế. Vương Sùng tiện tay rút một đạo giả thuyết linh thức, đầu nhập vào Hắc Phong song sát bị đánh thành cái kia quán bùn nhão, biết rõ cái này ma môn đại lão, nhất thời nửa khắc cũng khôi phục không được, đã đưa vào tiểu hoàng sa trong cơ thể Hắc Phong động, tạm thời đi tú dưỡng. Vương Sùng dựng lên kiếm quang, đi côn hư sơn nhìn một cái đã thấy khắp nơi đều là hối loạn, Kiền Ấm Tông cùng Lữ Công Sơn vẻ mặt ngốc trệ, không biết suy nghĩ cái gì, nhưng cái kia nữ tiên bảy mái rụt rè, bay loạn phụ lục, đều là tại hướng môn phái cầu cứu. Ngược lại là những cái kia cấp phái nam đệ tử, đều mượn cơ hội gặp cùng nhau đi tới, riêng phần mình tìm người đi an ủi, có chút đã bị đá lung tung dưới đi, có chút nhu thuận, rõ ràng liền pha trộn xung dưới. Vương Sùng cái nào có tâm tư đi quản người khác, mất một vòng, quả nhiên không thấy được Tệ Vân, thậm chí ngay cả Thượng Hừng Vân Tiến Kim Linh, còn có phái võ đang mấy vị nữ đệ tử cũng không trông thấy rồi. Tiểu Hồ Ly đang ở nơi đó anh anh khóc. Vương Sùng lặng lẽ khiến một cái pháp thuật, đem hồ tô nhi nhiếp đi qua, hỏi, thông thả nói với ta, chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu Hồ Ly đang tại thương tâm, sư phụ nàng Lâm Lục Châu cũng bị bắt rời đi, gặp được Vương Sùng, nàng là biết rõ người này, chính là cái đại cao thủ, dù sao đột phá dương chân động tĩnh thật lớn, đêu lên, vừa rồi đến người xấu, tự xưng Tiểu Dương cung cung chủ. Đem sư phụ ta cùng vài thứ sư thuốc bá, còn có nga mi những người kia cho bắt rời đi, còn có côn hư sơn tạo phiên tiên tiên tử, cũng bất hạnh cùng bị bắt. Vương Sùng trong lòng tức giận, quắc, như thế nào không thấy côn hư sơn người ra tay. Tiểu hồ lô anh ánh đáp, như thế nào không có ra tay. Cái kêu kêu thương cựu tử lão đạo, được một trưởng liền đánh chính là thổ huyết, căn bản là không có phái thượng tác dụng. Vương Sùng lấy lại bình tĩnh, quắc, ai nguyện ý đi với ta nam đại lục cứu người. Kiên ấm tông cùng Lữ Công Sơn một nhảy dựng lên, kêu lên, "Chúng ta nguyện ý." Còn lại các phái nam đệ tử, nhìn nhau liếc, đều mơ hồ trong con người, lộ ra một cái kinh sợ chữ, nhưng là không tiếp tục người thứ ba mở miệng. Vương Sùng cười lạnh một tiếng, cũng mặc kệ những người kia, kêu lên, "Hai vị đạo hữu xin theo ta cùng tiến lên đường." Kiên ấm tông run mở Tố Vân Kỳ, kêu lên, "Ta kiện bảo bối này phi đốn mau. Tiểu hồ ly cả kinh kêu lên, "Ta cũng muốn đi cứu sư phụ ta, mời mang ta lên." Vương Sùng quát: Đây là theo ta đi à. Hắn tùy tay khẽ với, kiên ấm tông cùng lữ công sơn, còn có hồ tô nhi liền kìm lòng không được bay lên bầu trời. Vương Sùng lấy ra một cái bính linh kiếm, quắt to một tiếng, hóa thành phích lịch cầu vồng, toàn lực ứng phó chạy đi. Dĩ hắn nguyên thần thứ hai dương chân cảnh đạo hạnh, sử mở hồng hóa chi thuật, thật đúng mò tuyệt thiên hạ. Hồng hóa chi thuật tại kim Đan cảnh còn có đối thủ, tại dương chân cảnh, thật đúng vô song vô đối. Kiên ấm tông cùng lữ công sơn, chỉ cảm thấy ngoài như như đình Ú uh, Ú tiếng trấn tốc độ so với Tố Vân Kỳ mau hơn nhiều, coi như là hai người cũng tu luyện tới Dương chân thúc giục Tố Vân Kỳ, cũng không có nhanh như vậy. Tiểu hồ ly hồ tô nhi, càng là sợ ngây người, thầm thầm than thở, trên đời rõ ràng còn có nhanh như vậy độ thuật, thật đúng, chưa từng gặp qua. Vương Sùng trong lòng lo lắng, ở đâu chịu hơi có thư giãn. Hồng hóa chi thuật toàn lực thi triển, không nhiều lắm nhật, liền bay ra đông đại lục lục châu, một đường hướng nam. Vương Sùng đi rồi nửa ngày Đại sư Bạch Vân mới vội vàng chạy đến, hỏi qua sự tình mọn nguồn, trong lòng lập tức phạm vào khó, nàng thầm nghĩ, nếu đây là điệu hổ Ly Sơn, ta đi sau đó, Nga Mi có thể làm sao bây giờ? Vị này Lao Ni cô lửa suy nghĩ vô mà tính, cũng chỉ có thể phát lưỡng đạo phi kiếm truyền thư, một đạo cho huyền Đức, một đạo cho huyền cơ, nhúng chân, cũng là đuổi theo đi xuống. Vương Sùng tuy rằng lo nghĩ, rồi lại cũng không hoảng loạn, hắn từ nhỏ hoàng xà cùng hắt phong song sát thương thế. Còn có Côn Hư Sơn đại trưởng lao Thương cựu tử bị trọng thương tình huống phỏng đoán, ra tay người vẫn như cũ là Dương Chân Cảnh. Chỉ là công lực so với Hắc Phong song sát mạnh mẽ quá nhiều, cũng hơn xa Thương Cửu tử, mới có thể nhẹ nhóm đánh bại những thứ này đối thủ, bắt người cấp của người đi. Chỉ cần là Dương Chân Cảnh, Vương Sùng cũng không tin đối phương đột pháp, có thể nhanh hơn bản thân Hồng Hóa chi thuật, cho nên cũng không nhất vị chạy đi, trên đường đi không ngừng thúc dục tiên mang ngũ thức, cùng lục soát khiếu huyện. Bay ra Đại Lục Lục Châu không xa, Vương Sùng liền gặp được một đoàn vân quang, vân trên ánh sáng có hơn 10 người, một cái lớn mập đạo nhân ngồi ngay ngắn ở trên, chính không kiên nhẫn kêu la. Vương Sùng đem tiền ấm tông, Lữ Công Sơn cùng Hồ Tô Nhi ném đi, kêu lên, ta đi một chút sẽ trở lại. Kiền ấm tông vội vàng run mở tố vân kỳ, đem ba người khẽ quấn, hắn và Lữ Công Sơn ngược lại là cũng biết tiểu hồ ly, dù sao võ đang hồ tiền tử lai lịch, con hư sơn thượng đã sớm không người không biết. Kiền ấm tông vũ vũ tiểu hồ ly, nói ra đừng sợ Ta là ngươi ngày cũ chủ nhân nhị ca. Lữ công sơn cũng thở dài một tiếng, nói ra, ta là ngươi ngày cũ chủ nhân đại ca. Ngươi về sau có chuyện gì khó xử, có thể đi vân thai sơn tìm ta, cũng có thể đi tiêu diêu phủ tìm kiền nhị đệ. Tiểu hồ ly lập tức ngốc trệ, thầm nghĩ, hôm nay như thế nào đỗng nhiên liền lại thêm hai tòa núi dựa lớn. Nàng anh anh khóc dòng nói, ta cửu chủ nhân quả nhiên đã chết rồi sao. Lữ công sơn cùng kiền ấm tông cùng một chỗ thở dài, tiểu hồ ly càng là thương tâm, kêu lên. Ta cũng không có gì ý muốn, chỉ cầu hai vị công tử giúp ta cứu ra sư phụ. Sư phụ ta là võ đang Lâm lục trâu. Kiên ấm tông vũ lồng ngực, nói ra, việc này có thể bao tại trên người ta. Vương Sùng không có công phu ôn chuyện, đã kiếm quang như điện, giết đến đó đòa đám mây trên không, hắn lần đầu tiên liền nhìn thấy tệ băng vân, kiếm quang chuyển một cái, liền rơi xuống suy sụp Không câu nệ tốt xấu, người muốn tiên cứu ra, chuyện còn lại, đều muốn sau đó rồi hay nói. Lớn mập đạo nhân vẫn nộ quát. Dám ở trước mặt ta cấp người, đạo hữu cũng quá gan lớn. Hắn một đôi béo thủ linh hoạt rút một đạo pháp quyết, thì có một tòa nguy nga núi vàng bay lên, chắn đám mây bên ngoài. Vương Sùng kiếm quang chém đi tới, lại ngươi không thể chẳng phá, bị ngược lại bắn lên. chương 497, Nga Mi kiếm xuất có vô ảnh. Này rõ ràng cũng là kiếm quyết. Vương Sùng cũng coi là tu luyện thành công kiếm tiên, cho nên lập tức liền nhìn thấu, đối phương này nguy nga núi vàng, chính là kiếm pháp, không phải pháp thuật gần như vô cùng vô tận canh kim nguyên khí, ngưng tụ này một tòa kiếm sơn, công phòng nhất thể, uy lực mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi. Bất quá Vương Sùng căn bản không có chần chờ, thân thể nhoáng một cái, sẽ không biết tung tích, sau đó, liền có một đạo kiếm quang, xanh xanh chạm phá chỗ này kiếm sơn. Bính linh kiếm chẳng không, vậy hoán vô ảnh kiếm, Vương Sùng vì cứu Tề Băng Vân, lúc thật là có chút phát điên, thậm chí không tiếc bại lộ bản thân dấu kỵ át chủ bài. Vô ảnh kiếm sắc bén vô song, hơn xa bính linh kiếm. Chém ra chỗ này kiếm sơn, Vương Sùng liền vọt tới bị pháp thuật giam cầm trừ nữ ở bên trong, hai tay bắt hai cái, há miệng cắn một cái, tại vô biên kiếm quang bao phủ xuống tới thời điểm, thân thể nhoáng một cái, vượt qua vũ trụ, liền trốn thoát. Vương Sùng bắt lấy hai nữ, đúng là Tề Băng Vân cùng Thượng Hừng Vân, cắn cổ áo mang đi chính là Yến Kim Linh rồi, những người khác hắn tạm thời bất chấp. Cứu ra người đến, Vương Sùng liền đã đánh mất cho theo kịp Kiền ấm tông, quắc, đợi ta lại đi một chút sẽ trở lại. Tề Băng Vân vẻ mặt hoàng loạn, tiêu lên, còn có ngân linh sư muội không có được ý. Nàng không nhận biết tiểu tặc ma bộ mặt thật, chỉ cho là là Nga Mi Nam Tông Bạch tháng ra tay, biết rõ người này có chút bảo vệ Nga Mi người, liền nói ra mạc ngân linh. Thượng Hồng Vân tức giận cái gì cũng tự, máng, nếu không phải lão tặc này thu của ta Lôi đỉnh phích lực tứ lưỡi kiếm, ta liền đi cùng hắn liều mạng. Tề Băng Vân vội vàng đỡ xuống nàng, quát lớn, ngươi một cái đại diễn cảnh, như thế đi theo Dương chân cảnh cao thủ dốc sức liều mạng. Bất quá là trà đạp bản thân Lại làm cho người ta đưa bảo bối đi, loại này thời điểm, muốn tranh thủ thời gian đào tẩu, đi tìm sư môn trưởng bối. Thượng Hồng Vân sắp khóc rồi, kêu lên, lúc trước sư mẫu có thể nói với ta, này tứ lưới kiếm, chính là sư môn trí bảo, Hồng Vân có thể thả ra lời thề, muốn kiếm còn người còn, kiếm mất người chết. Tiến Kim Linh cũng cắn ngôi, con mắt tại trong mắt sáng lăn qua lăn lại, nàng phi kiếm thế nhưng bị bản đại đạo nhân cho đoạn, tuy rằng cái kia lưới kiếm không như lôi đình phích lịch tứ lưới kiếm, nhưng cũng là cô gái nhỏ bà bối Bình thường quý như tính mạng, ở đâu liệu lại có thể biết so với người cấp đi. Tế băng vân an ủi hai cái sư muội trong lòng cũng là tức giận, nàng hỏa nha kiếm tính vào cùng vương sùng đính ước chi vật, tại vị này vân tiên tử trong nội tâm, chân quý chỗ, tuyệt không hạ sư môn là bất luận cái cái gì một lưỡi phi kiếm. Tế băng vân đấy lòng âm thầm thể, chớ có cảm thấy dương chân liền rất giỏi, chờ ta cũng đột phá dương chân, tất nhiên muốn tiêu diệt tiểu dương cung, chúng ta. Không chết không thôi. Tế băng vân tính tình ôn nhu Nhưng là cương nhu nội liễm, gặp được lớn như vậy chuyện này, ngược lại càng có một cô dứt khoát chi ý. Bàn đại đạo nhân thu kim quang, máng, tiểu tặc. Rõ ràng đoạt ba người tẩu, có gan ngươi liền lại đến. Vương sùng ngang kiếm trên trời, mắt nhìn còn dư lại mấy nữ tử, bất quá là phái võ đang năm vị nữ tiên, Nga Mi Mạc Ngân Linh, còn có ba vị nữ tiên, một cái là côn hư sơn Tạ phiên tiên, mặt khác hai cái rồi lại không nhận ra. Dù sao những người này, bao gồm Lâm Lục Châu ở bên trong. Đều cùng hắn không có quá nhiều giao tình, đi trong lòng cố kỵ, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, mập mạp chết bẩm Ngươi dám động ta nga mi người, chớ để là ghét bỏ năm đó, âm định hưu tổ sư giáo huấn bọn ngươi chưa đủ sao. Bàn đại đạo nhân ha ha cười nói, hôm nay cũng không phải âm định hưu ngang đẻ việc này giới lúc sau. Các ngươi nga mi còn có mấy cái thành dụng cụ đồ vật. Bất quá ba dương Trần dựa vào cái gì còn muốn ngang đẻ cả đời. Nhìn ngươi kiếm thuật không tệ, lại là cái nam, chớ không phải là huyền cơ hay hoặc là huyền Diệp Vương sùng Bính Linh kiếm kiếm Quang tăng gọn cho người này đại địch gây bị áp trong lòng lại không ngừng tính toán trận chiến này nên như thế nào đã hắn vừa rồi cùng theo bàn đại đạo nhân tựa như Linh Sơn kiếm Quang liều mạng một cái đã kiểm tra xong thực lực của hai bên hát phong song sát bị huyền diệp nhất kiếm chém chết Tuy rằng hồi phúcc xong thực lực hạ thấp quá lớn đã chưa đủ là cổ tiêu cũng không thể bởi vì hát phong song sát bị này bàn đại đạo nhân đánh thành thiênát nhất định người này kiếm thuật có huyền Diệp chính là cái kia đẳng cấp về phần côn hư sơn thương cửu tử, Vương Sùng tự tin cũng có biện pháp, đem lão già kia đánh chính là thổ huyết. Về phần cướp đoạt những thứ này đại diễn cảnh nữ tiên, lại được coi là cái gì chiến tích rồi hả? Hắn Vương Sùng liên kiếm đều không cần suất, cũng có thể đoạt một đống. So với Yêu Nguyệt tỷ tỷ mạnh mẽ một ít, nhưng là mạnh có hạ, cũng không phải công lực so với Yêu Nguyệt tỷ tỷ càng mạnh hơn nữa, là vì nhiều hơn một cái có thể hóa thành kiếm sơn phi kiếm. Coi như là người này có một cái thượng đẳng phi kiếm nơi tay, cũng có chút thoáng thua kém Bạch Vân lão tặc nhi. Vương Sùng trong khoảnh khắc định ra vài loại chiến thuật, rõ ràng rít gào một tiếng, bính linh kiếm sinh ra trận trận lôi đỉnh, kiếm quang khẽ quấn, lại lần nữa chẳng tới. Ba đại đạo nhân một đôi mập thủ lại lần nữa bóp một cái kiếm quyết, lại là một tòa nguy nga núi vàng bay lên, đồng thời cũng đem một kiện pháp bảo âm thầm tế lên, đều muốn mai phục Vương Sùng phủ. Hắn vừa rồi cùng Vương Sùng giao tay khẽ vậy, mặc dù đối phương bắt đầu kiếm quang không thể phá vỡ hắn linh sơn kiếm quyết, Nhưng tiếp được trong lại không biết dùng thủ đoạn là gì cứu người mà Tẩu vị này bàn đại đạo nhân nhớ tới Nga Mi uy chấn thiên hạ một môn kiếm thuật trong lòng đã sớm tại thầm nghĩ chớ không phải là vô ảnh kiếm đột như là tế Băng Vân Thượng H Vân Ti Kim Linh chi lưu bởi vì cũng biết Nga Mi Nam Tông không có thái Thanh huyền môn có vô ảnh kiếm bí quyết cũng biết vô ảnh kiếm tại buồn mô tay ngược lại sẽ không nghi tới Vương sùng dùng thủ đoạn ở gì cái này xuất thân tiểu dương cung bàn đại đạo nhân nhưng không có như vậy thành kiến Nhìn thấy Vương Sùng ẩn độn quay lại, trực tiếp liền đoán được Vô Ảnh Kiếm Độn thượng chỉ là hắn cũng chưa không rõ Thái Thanh Huyền môn có Vô Ảnh Kiếm bí quyết cùng Vô Ảnh Kiếm khác nhau, chỉ là không rõ ràng suy đoán là Vô Ảnh Kiếm Độn. Cho nên này bàn đại đạo nhân tuy rằng cùng Vương Sùng khiêu chiến, đáy lòng rồi lại gánh chịu 10 phần tâm sự, thầm nghĩ, Vô Ảnh Kiếm Độn có thể ẩn độn Vô Ảnh, này phải đánh thế nào? Đây là đi nhanh lên rồi. Lần này đoạt những thứ này nữa tiên, đi về hỏi hỏi cái nào là phan sư đệ muốn nữ tử, còn lại đều thả lại đi. Ngược lại là những phi kiếm kia, đạo ra là tuyệt sẽ không còn, lần này phát tài lớn hơn, chỉ là phi kiếm thì có bác khẩu. Ngoại trừ Thượng Hồng Vân Lôi đỉnh phích lịch tứ khẩu tiên kiếm, còn có Tệ Băng Vân Hỏa nha kiếm, Tiên Kim Linh Huyền Đức ban tặng phi kiếm, Mạc Ngân Linh Huyền quang kiếm, còn có phái võ đang trường cận văn một lưỡi phi kiếm. Vương Sùng Bính Linh kiếm quang tung hành, cùng bàn đại đạo nhân núi vàng giống như kiếm quang, liều mạng là nhiều tỉm, thủy chung không làm gì được là đối thủ, hắn cũng âm thầm lấy làm kỳ, thầm nghĩ Này lưỡi phi kiếm hảo sinh huyền liền diệu, may được mệ dương công bất hội, bằng không thì ta còn thật không dễ dàng chuẩn bị mở này sát rùa đen. Ban đại đạo nhân cùng vương sùng giao thủ, cũng là âm thầm tâm thần bất định, hắn mà không sợ vương sùng lôi đình phích lịch kiếm quyết cùng bính linh kiếm, chỉ sợ cái kia xuất quỷ nhập thần nhất kiếm, vừa rồi vương sùng nếu không phải cứu người, cũng có 7 tám phần năm chắc, có thể đem hắn ám sát. Chỉ là như bị ám sát, ban đại đạo nhân cũng sẽ không khách khí, hắn chỉ cần kiếm quyết vừa rơi xuống là có thể đem tể băng vần đám người cùng một chỗ giết chết, dù sao đại môn đồng quy vô thận, đạo gia cũng không mất mắt gì. Chương 498, không cùng hắn đấu pháp. Vương Sùng cũng là khô mãnh liệt tính tình, mắt nhìn này bàn đại đạo nhân như núi kiếm quang khó chơi, liền dứt khoát bỏ qua kiếm pháp biến hóa, thúc dục lôi đỉnh phích lực kiếm quyết, bính linh kiếm hóa thành tám chín trượng xích hồng, mang theo động trời uy thế, nhất kiếm tiếp nhất kiếm tàn nhẫn trảm. Dương dự kiếm hồng phách trảm tại như núi kiếm quang thượng phát ra chói tai vang lên. Zeo rất chi thành âm, lượn lờ không dứt. Như vậy kiếm quang nhiều mãng, sau cùng tổn thương kiếm cầm cố, cho nên kiếm tiên đấu kiếm đều là dị tinh diệu kiếm thuật, hóa đi như vậy kiếm quang trùng kích, quấn, lượn quanh, chuyển, tức, đả, chấn. Chư pháp quyết giao thoa vận dụng. Tựa hồ Vương Sùng như vậy, may may cũng không để ý cùng kiếm quang thương tổn, chính là nhất kiếm tiếp nhất kiếm điên cùng chém, vậy cơ hồ là chưa bao giờ qua tình huống. Ban đại đạo nhân cũng là khổ sở thổ huyết trong lòng mắng ngươi sẽ không sợ chém gãy kiếm. Cứng rắn đã trúng hơn 10 kiếm, bàn đại đạo nhân tựa như núi vàng giống như kiếm quang, cũng sinh ra nổ vàng, hắn linh sơn kiếm chính là tiểu dương cung chí bảo, nhưng là thật không có đã đến có thể ngăn kháng bính linh kiếm điên cuồng lực lượng nhanh chạm tình trạng. Này bàn đại đạo nhân thầm nghĩ, đạo gia không chơi với ngươi rồi. Hắn quá to, có loại tới nam đại lục, đạo gia tự do tiểu dương cung chờ ngươi. Ngược lại muốn nhìn nga mi vô ảnh kiếm đột có thể hay không không biết làm sao được rồi. Tiểu Dương cung hộ sơn môn trận pháp. Bàn đại đạo nhân có chút đau lòng lấy ra nhất trường phủ giấy, phun ra một cái tinh khí, đạo phù này giấy lập tức liền hóa thành một đạo thanh quang, bao phủ tại hắn khống chế vân quang bên ngoài, làm cho này đoàn mây quang dõng nhiên tăng tốc. Vương Sùng không chút do dự do dự, kiếm quang cuốn ngược lại, đem Tiền đóng Tông, Lữ Công Sơn, tế Băng Vân, Thượng Hừng Vân, Tiễn Kim Linh, còn có tiểu hồ Ly Hồ Tô Nhi đều cuốn rồi, điên cuồng thúc kiếm quang, một đường mau chóng đuổi. Hai người giống như sao băng phi độ. Một trước một sau, chói mắt cũng tới đến biển rộng mênh mông ở chỗ sâu trong. Lần đi nam cực lục châu, đi qua chính là nam cảnh thiên hải, bao la chỗ, không thua đông hải cùng tây cảnh khổ hải. ban đại đạo nhân cũng là muốn thổ huyết, hán đạo phù lục này, xuất từ thái Ất tông một vị đạo thánh tay, chân quý vô cùng, tự nghĩ việc này phù vừa ra, đột quăng là được biên độ tăng trưởng gấp đôi, tất nhiên có thể vùng thoát khỏi cái này khó dây dưa tiểu tặc, ở đâu liệu, vương sùng rõ ràng tinh thông hồng hóa chi thuật. Lão tử cũng là Dương Chân Thế hệ, thế nào tiểu có thể luyện thành pháp thuật kia? Vương Sùng cũng không có ngờ tới, vị này bàn đại đạo nhân độn pháp nhanh như vậy, bản thân thi triển hồng hóa chi thuật, rõ ràng cũng đuổi không kịp. Hắn là cái mưu tính làm đầu người, lập tức liền thúc dục nguyên thần thứ hai bên trong thiên tà kim liên, theo bản thể châu đem định hồng châu mượn đi qua. Có định hồng châu, có thể định trụ hồng hóa chi thân, bằng không hồng hóa chi thuật tiêu hao quá lớn, mặc dù Dương Chân Thế hệ cũng không có thể bỏ qua tiêu hao, như thế ra sức vận dụng Mượn định Hồng Châu, Vương Sùng toàn lực ứng phó thúc dục kiếm quang hóa hồng chi thuật, đột quang lại phục nhanh một hai phân. Bàn đại đạo nhân hoàng hốt, hắn cũng không nghĩ tới, Vương Sùng rõ ràng còn có thể tăng tốc. Hắn đường xá rất quen, thật sự nhịn không được như vậy truy đuổi, thầm nghĩ, thông thả đi quay giày lao đầu cá một trận hai người chúng ta liên thủ, xứng đáng giết cái này tiểu tặc. Bàn đại đạo nhân tại đụn mây hét to nói, đạo gia khinh thường để ý người, đi trước tìm hiểu người bằng hữu lấy khẩu rượu ăn, chớ có theo tới Vương Sùng lạnh lùng không nói, hắn này sẽ đã đuổi giết ra nộ khí. Tiểu Tặc Ma bình sinh thói quen bị người đuổi giết, ở đâu có cơ hội đuổi giết người bên ngoài. Ngoại trừ nộ khí, hắn còn đuổi giết ra thích thú, ở đâu chịu bỏ qua. Vương Sùng kiếm quang lại thúc, lại phục nhanh một phần, bàn đại đạo nhân vội vàng vần quang một cuốn, liền chui vào đáy biển. Vương Sùng thầm nghĩ, muốn từ hải lý tẩu, ở đâu như vậy dễ dàng. Hắn độn quang nhấn một cái, cũng chui vào đáy nước. Tuy rằng hồng hóa chi thuật tại đáy nước không được, Nhưng vương sủng cũng không phải là không có pháp thuật khác, thượng huyền cửu tiêu tiên khí bay vút lên, tách ra nước biển, tốc độ tuy rằng không bằng hồng hóa chi thuật, nhưng so với trốn hải lý bản đại đạo nhân mau thêm vài phần. Bản đại đạo nhân cũng không nghĩ tới, trốn trên biển rõ ràng còn bị kéo gần lại khoảng cách, vội vàng lấy ra một cái thiết bài, thúc dục chân khi nhoáng một cái, kêu lên, lao đầu cá, mau tới giúp đỡ, đạo gia ta bị người đuổi dết rồi. Một cái tởi mở thanh âm, theo thiết bài trung truyền đến ra. Ai còn dám đuổi giết được Thái Ức tông đạo thánh cũng coi trò người. Bàn đại đạo nhân quát, là người phái Nga Mi. Thiết bài trung thanh âm, không khỏi hơi kinh ngạc, quất, Nga Mi ba vị chân nhân, là vị nào đuổi giết ngươi tới? Bọn hắn Nga Mi lão tổ đều chết hết, còn như vậy bá đạo, đợi ta đi giúp ngươi dạy mấy thứ này. Ban đại đạo nhân đang muốn hô một tiếng, làm cho đối phương tiên tới cạnh mình hai người liên thủ, liền bỗng nhiên thấy đáy biển sóng giữ ngập trời, một đạo hải lưu cho qua bản thân, lao thẳng tới đằng sau Vương Sủng. Hắn thầm nghĩ, lao đầu cá cũng là thiên hạ bát đại kỳ yêu một trong đạo hạnh không thua bởi lão tử, tuy rằng yêu trách không được chân truyền, pháp thuật hơi nát, cũng định có thể làm cho tiểu tử này luôn cuống tay chân một phen, thay cũng là sau đó đánh lén, một lần nữa cho hắn một cái đẹp mắt. Suy nghĩ đến tận đây, ban đại đạo nhân không có cướp ra tay, ngược lại thi triển một cái huyết thuật, lưu lại tại chính mình vần trên ánh sáng, làm cho vân quang bọc lấy những người này, tiếp tục đi về phía trước, hắn rồi lại khiến một cái khả năng tăng hình rút một đạo kiếm quyết, sẽ theo sau đánh lên tới. Vương Sùng đang tại truy kích, bỗng nhiên thấy phía trước sóng giữ ngập trời, thầm nghĩ, này bàn đại tặc đạo tất nhiên là mời giúp đỡ. Cũng được, ta sẽ không cùng hắn đấu pháp rồi. Tốc chiến tốc thắng, chớ có cho béo tặc đạo rời đi. Vương Sùng nguyên thần thứ hai, cũng là dương chân đại tu, thả ra một đạo bính linh kiếm quang, lại phục đem thượng huyền cửu tiêu tiên khí lưu lại chỗ cũ, cửu sắc vầng sáng nở rộ, thập phần chói mắt, bản thân thay đổi vô ảnh kiếm, vòng mở một vòng vây quanh hải lưu nghiêng phương hướng. Vô ảnh kiếm cùng nhà khác khả năng tàng hình bất đồng, có thể thanh kiếm quan sát ý đều ẩn cùng vô ảnh, nếu là có thái thanh huyền môn có vô ảnh kiếm bí quyết, phối hợp thiên hạ vô song kiếm tốc độ, thật đúng kiếm quang cập thân, địch nhân vẫn không thể phát giác. Vương Sùng chỉ có vô ảnh kiếm, đương nhiên không có như vậy huyền diệu, nhưng là toàn bộ đã đủ rồi. Một đầu cự kinh tại sóng biển bên trong, dung đuôi lắc ý, cổ lay động quanh thân nước chảy, nó tự phụ thiên phú yêu thuật kinh người, có thể luyện thành một đạo quá minh chân thủy. Dùng để hộ thân, coi như là bình thường phi kiếm cũng chạm không được, dùng để đối địch, thiên vạn đạo nước chạy biến hóa vô cùng, giống như thiên vạn đạo vô ảnh binh khí, có thể so với Ngự Thiên binh pháp, cho nên mới không sợ Nga mi chân nhân. Nay đầu cự kình thanh danh vạn năm cá voi vương, tại Nam Cảnh Thiên Hải giống như Đông Hải Cự Đầu Long Vương giống như, là trên biển đệ nhất cường hào, coi như là Nam Đại Lục tu sĩ, cũng không dám đơn giản trêu chọc. Nó lại nhu thuận, sớm liền đầu phục Thái Ứng tông, cho nên càng là hoành hành không sợ cũng không sợ cái gì phải nga mi. Vạn năm cá voi vương đang tại cổ lây động nước biển, đồng nhiên cảm giác hộ thân quá minh chân thủy, có một nơi hơi không hài hòa, còn tưởng rằng hộ thân quá minh chân thủy bao lấy cái gì trên biển sinh linh, cái đuôi lớn vỗ, vừa muốn đem bao lấy trên biển sinh linh trục chết. Nhưng cái đuôi lớn đánh ra, chỉ có hơi tê dần, sau đó cũng cảm giác được một đạo lợi hại vô cùng vô ảnh khí kình, theo bản thân cái đuôi lớn, một hơi đất lỡ cái bụng, một mực cắt tới bản thân cá lớn đầu chương 499 Không ngại ngươi lên trời, không ngại ngươi xuống đất, ngươi phải chết. Tiểu tặc ma không muốn đấu pháp, liền là muốn an toán. Vô ảnh kiếm đã xử qua một lần, hắn cũng sẽ không ở hồ xử lần thứ hai. Hắn lúc này cũng nghĩ kỹ, nguyên dương kiếm là của trộm cướp, nguyên dương kiếm quyết là của trộm cướp, vô ảnh kiếm cũng không phải. Coi như là Nga Mi đều muốn đòi lại vật bị mất, có thể hắn cũng không ngoài người. Sử dụng vô ảnh kiếm không phải thiên tâm quan vương sùng, không phải độc long tự đường kinh vũ, không phải thôn hải Huyền, Tông, Quý, Quang, là Nga Mi Nam Tông tiểu phích lịch bạch thắng. Ai dám nói Nga Mi Nam Tông liền không có tư cách chấp trưởng vô ảnh kiếm? Vương Sùng trước kia không dám lấy ra này lượi phi kiếm, là bởi vì hắn thân phận không đúng, nhưng hiện tại, hắn là tiểu phích lịch bạch thắng. Tiểu phích lịch bạch thắng thân phận, thế nhưng là Liên Huyền Diệp đều thừa nhận. Huyền Diệp thế nhưng là âm định hưu lão tổ đệ tử thân truyền, Nga Mi tam đại chân nhân. Sai rồi, Nga Mi duy nhất thái ớt cảnh, đạo môn đại thánh. Còn sợ cái dám rồi. Vương Sùng cũng là nguyên thần thứ hai mới tu thành không lâu, còn chưa có chuyển đổi đa nghi thái. Giờ phút này bỗng nhiên muốn thông thấu, một kiếm này, kiếm ý như điên, xanh xanh đem đồng dạng thân là Dương Chân cảnh đại yêu, Thiên Hạ bát đại kỳ yêu một trong, uy trấn nam cảnh thiên hải vạn năm, cá voi vương cho tách thành hai nửa. Ngàn vạn tấn máu loãng, đột nhiên phun ra, trong vòng trăm rằm nước biển đều đỏ. Theo sát phía sau, còn muốn ám toán Vương Sùng thủ bàn đại đạo nhân, đồng tử co rút lại, hắn thật sự cũng không nghi tới, vị này phái nga mi đấy. Cũng không biết là huyền cơ còn huyền diệp, rõ ràng ra tay như vậy tàn nhẫn. Mẹ kiếp, lao đầu cá thế nhưng là dương chân cảnh đại yêu, thiên hạ bát đại kỳ yêu một trong, tung hoành nam cảnh thiên hải vào năm, hắn đã nói giết liền giết đi. ban đại đạo nhân thực không thể tin được, hắn cũng là tu đạo thành công thế hệ, đấy lòng phát ra thứ hai ý niệm trong đầu, chính là, chạy mau Đối mặt có thể nhất kiếm chém giết vạn năm cá voi vương tàn nhẫn nhân vật, hắn là thật sự có chút ít tân hận, vì thay sư đệ phan sinh đào ra đầu. Nghe xong bản thân sư thúc mẹ Dương công giật dây, tự mình ở xa tới Đông Đại Lục, ra tay chẹt người. Bàn đại đạo nhân ẩn độn chi thuật, viễn không bằng vô ảnh kiếm đột, vương sùng giết vạn nằm cá voi vương, lập tức liền cảm ứng được phụ cận, có một chỗ hải lưu đình trệ, đều vung tay lên, chính là một đạo kiếm quang bay đi. Bàn đại đạo nhân cũng có thiên tư hơn người nhân vật, trong lòng báo động, căn bản cũng không ra tay phản kích, chỉ là thân thể nhoáng một cái, liền trở về bản thân vân trên ánh sáng, tăng lực thúc dục đột quang, lại phục phá vỡ vạn trượng nước biển về tới trên mặt biển. Vương Sùng kiếm tàu không, cười lạnh một tiếng, vây tay, đem tiểu hoàng xà triệu hoán tới đây, một cái sẽ đem vạn nằm cá voi vương hai nửa người nuốt. Dương chân đại yêu, ngược lại cũng không có thể lãng phí. Tiểu tắc ma thấy bản đại đạo nhân phá tan mặt biển, cũng là kiếm quang một cuốn, đem kiền ấm tông đám người xoáy lên, hóa thành hồng quang, cũng bám chặt theo. Vương Sùng cũng lười kêu gào cái gì, lao tử muốn đuổi giết người, muốn người trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào muốn trên trời dưới đất cũng không có người cứu được. Nhưng mà hắn kiếm quang theo đuổi không bỏ, phối hợp vừa rồi nhất kiếm liền chém giết vạn năm cá voi vương lòng dạ độc ác, bàn đại đạo nhân thật không dùng hắn nói cái gì nữa, đều bị hù can đảm đều nức, nhất vị thúc dục vân quang, không dám còn có châm chế. Hai người độn quang đều nhanh, truy đuổi mấy ngày, liền nhìn đến phía trước biển trời một đường, thấy Nam Cực lục châu. Ban đại đạo nhân hung hăng mắng, có loại tiểu tặc, ngươi liền đuổi theo Nam Đại lục, xem ta như thế nào bài bố ngươi. Vương Sùng nghe được việc này câu, trọng yếu không quan tâm, cũng không trả lời, chỉ là thanh kiếm quang lại tăng tốc độ một phần. Bàn đại đạo nhân giật mình hồn phi phách tán, vội vàng bay ra lưỡng đạo phù lục đi sư môn cầu cứu, mình cũng ra tốc đột quang, thẳng đến tiểu Dương cung mà đi. Hai đạo độn quang mới vừa gia nhập Nam Đại Lục không lâu, liền có một đạo độn quang đón, gặp được bàn đại đạo nhân trật vật như thế, quắc, thần sư điện, như thế nào trật vật như thế? Ai dám như thế khi nhục ngươi? Ban đại đạo nhân mấy ngày nay Đường Vương sùng đuổi giết khí thế cũng không dám đại thở gấp, sợ mình thoáng đưa khẩu khí đã bị tiểu tặc ma đuổi giết đi lên. Vương sủng kiếm chạm vạn 5 cá voi vương một màn kia, thật sự thật ngông cuồng, cũng quá kiêu ngạo, giết bàn đại đạo nhân cũng giết lạnh lá gan. Hán tử khi bái sư học đạo thì có danh thiên tài, chẳng những rất nhanh tại tiểu Dương cung bộc lộ tài năng, thậm chí đặc biệt được cung chủ thu làm đệ tử, truyền thụ toàn bộ đạo pháp, còn đem trấn phái Linh Sơn kiếm cho. Chẳng những như thế, tiểu Dương cung là thái ớt tông bằng chi. Cho nên hắn tại Thái Ức Tông một lần thịnh hội thượng được Thái Ức Tông đạo thánh coi trọng, thậm chí còn hữu duyên tìm hiểu Thái Ức Tông đạo pháp, lời tuyên bố chi hiển hách, thậm chí xa hơn năm đó tiểu kiếm tiên Âu Dương Độ. Nhất là sư môn của hắn lại chưa từng gặp chuyện không may, lại không có gì khúc mắc, theo thông dòng dung đã đột phá dương chân, thậm chí đạo pháp so với sư thúc của mình Mễ Dương Công còn thắng được một bước, bình sinh tiểu trật vật như vậy qua. Ba đại đạo nhân đều dẫn theo Khóc Thanh Âm, kêu lên, không biết là Nga mi ra hỏa nào. Không phải huyền, cơ chính là huyền diệp, sát tính nặng nề, chúng ta Nam Đại Lục tiểu xuất hiện như vậy vùng tàn nhân vật. Mẹ Dương công nghe được không phải tiểu phích lịch bạch thắng, lập tức cực kỳ yên tâm, kêu lên, chớ có sợ, sư thúc cho ngươi hạ giận. Độn quang một cuốn, liền lao thẳng tới đằng sau đi. Ban đại đạo nhân một chút không có giữ chặt, thầm nghĩ, sư thúc cũng, ngươi có thể còn không bằng chất như đây. Ngươi như vậy lô mãng xông lên, không phải cấp cho đối phương nhất kiếm chém giết. Mặc dù trong lòng sợ hãi, Bàn đại đạo nhân cũng thê tất không thể nhìn lấy bản thân sư thúc, bị người cho chém giết, và năm cá voi vương đó là hắn không kịp viện thủ, như là đến kịp, hắn cũng sẽ không phản đệ tử trốn chạy. Bàn đại đạo nhân mới đẩy chuyển vân quang, liền gặp được mệ dương công cùng đằng sau vương sùng đưa trước thủ. Mệ dương công lúc này đây đi ra, còn cùng bản thân sư hình, tiểu dương cung cung chủ cho mượn một kiện bảo vật, bằng không lão nhân ra người, cũng còn sẽ không như vậy ra lớn. Mệ dương công vừa đem pháp bảo tế lên, quá to. Người nào dám khi nhục ta Tiểu Dương cung đại đệ tử? Sau đó liền gặp được một cái quen thuộc mặt tròn nhẹ mập tiểu bàn tử, đang tại giống như cười mà không phải cười không chế kiếm quang, trong lòng chính là chấn động, đâm lao phải theo lao kêu lên, để mặc lại. Vương Sùng lúc này đã sớm giết ra tính tỉnh, trở tay một đạo kiếm quang cuốn suất, đứng vưng Mễ Dương công tế ra pháp bảo, thân thể chuyển một cái, liền biến mất vô tung, bính linh kiếm kích xạ. Mễ Dương công chưa thấy qua Vương Sùng như vậy đấu kiếm thủ pháp. Còn không biết tiểu tặc ma tàn nhẫn hạ sát tâm, vừa đối mặt liền chỗ dùng vô ảnh kiếm, còn luống cuống tay chân đi ngăn cản hai phần bính linh kiếm. Chỉ là một đạo vi phong đào qua, mệ dương công lục dương thủ cấp đã bị vô ảnh kiếm chặt bỏ. Vương Sùng biết rõ mệ dương công so với kia đầu cự kình công lực còn muốn thâm hậu hơn, cho nên kiếm quăng một cái trước mắt, lại phục đem mệ dương công không đầu thân thể bộ ra, sau đó lại ngang lấy nhất kiếm, đem mệ dương công hai đoạn thân thể, lại chặn ngang chặt đứt. Sau đó gọi ra tiểu Hoàng xà đem Mễ Dương công thi thể nuốt. Tiểu Tặc Ma chém giết Mễ Dương Cung, cười mỉm trở về, nhìn qua khống chế vân quang đuổi tới cứu người bàn đại đạo nhân, trong mắt lạnh lạnh sát khí. Bàn đại đạo nhân như là được cự chủ ý vỗ một cái, thầm than thở, này liền giết. Chương 500, Linh Kiếm Sơn đại trận. Đang có câu thơ khen gọi là, kiếm suất nga mi có vô ảnh, ngàn dặm giết địch trong nháy mắt công. Vương Sùng đúng là đem vô ảnh kiếm bản chất, triển khai phát huy tác dụng vô cùng. Nếu không có vô ảnh kiếm quá nhiều sắc bén và năm cá voi vương cùng mẹ Dương công, nguyên cũng không đến mức cái chết như thế bị khuất. Nhớ năm đó Âm Định Hưu chính là ỷ có Vô Ảnh Kiếm, còn có Thái Thanh Huyền Môn có Vô Ảnh Kiếm bí quyết, giết thiên hạ đều rét lạnh gan, so với tiểu tặc ma hung mi càng hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần, nghìn lần. Kiếm tiên đấu kiếm vốn chính là vừa đối mặt, muốn phân ra sinh tử. Năm đó Huyền Hạc công lực cũng không bằng cùng ta minh, nhưng tìm đúng cơ hội, đây là nhất kiếm thực giết tiêu diêu phủ 36 vị trưởng kỳ để cho bài xích hoang khách. Nga mi kiếm thuật, kỳ thật lại tân lại cay, lúc này mới gặp bồi dưỡng được, ví dụ như huyền Diệp, Bạch Vân, Âu Dương đồ đệ tử như vậy, miễn là kiếm thuật đại thành, chính là quét ngang thiên hạ, nhưng gặp ngăn trở, cảnh giới sẽ dừng lại không tiến. Chính như một cây kiếm, luôn luôn hai mặt, tuyệt không tứ phía bắt đường đều là mũi kiếm đích đạo lý. Mệ Dương công mới mượn tới kiện pháp bảo kia, đã mất đi chủ nhân không chế, linh tính tự đề tỉnh, còn muốn chạy trốn, được tiểu tặc ma bắt tay một lần hành động Một đạo thượng huyền cứu tiêu tiên khí bay ra, chỉ là một cuốn món pháp bảo này liền phiêu phiêu đắng đắng, rơi vào tiền quang trong đi. ban đại đạo nhân âm thầm tiêu khổ, không nói tiếng nào, quay đầu liền đi, vương sùng thò tay vỗ, đem kiền ấm tông đám người để xuống. Nói ra, nam đại lục không giống bình thường, chính là đạo cực tông cùng thái ớt tông khu vực, ta cùng với người đấu pháp tất nhiên rất nhiều, sợ là bảo hộ không được các ngươi. Các ngươi nếu là chịu trở về, liền trở về đi. Nếu không phải chịu, liền cẩn thận nhiều chút ít Vương Sùng biết rõ những người này đều là các phái tài tuấn, nhất là Tề Bang Vân càng là đại diễn cảnh xuất sắc nhất kiếm tiên, nếu không có gặp Dương Chân đại tu, kim đang cảnh chưa hẳn không thể ngăn cản. Hắn có lòng cho Tề Bang Vân lưu lại một cái bính linh kiếm, lại cảm thấy cử động lần này không khỏi quá mức rõ ràng, cuối cùng vẫn là quay người lại, khống chế kiếm con đi. Vương Sùng đường đuổi giết bàn đại đạo nhân, trên đường liên chém giết vạn năm cá voi vương cùng mẹ Dương công, đem đi theo hắn một đường tới cứu người Kiền Ấm tông cùng Lữ công sơn đều nhìn xem ngây người. Hai người nhìn nhau liếc, cùng một chỗ nói ra, này người rõ ràng không phải Âu Dương Đồ. Vương sùng tính tình này, này sát tính, chiêu thức ấy xuất thần nhập hóa, sát ý vắt ngang kiếm thuật, thật sự rất giống là tiểu kiếm tiên Âu Dương Đồ rồi, thậm chí đã liền kiếm thuật đều là tiểu kiếm tiên Âu Dương Đồ sau cùng thường dùng Lôi Đình Phích Lực kiếm quyết. Huyền Diệp không thể học được Na Mi sau cùng quyết định hai đường kiếm pháp, nhưng tiểu môn thượng thừa kiếm pháp tuy nhiên cũng đều đến ông lão sư truyền thụ, cố đã làm tăng lên chiến lực. Hắn chọn hai đường kiếm pháp, Kiếm tu Hóa Long kiếm kinh cùng Lôi đỉnh Phích Lực kiếm quyết. Truyền thụ đồ đệ thời điểm, hắn cũng Âu Dương đồ kiếm tu hai môn, một môn cũng là Lôi đỉnh Phích Lực kiếm quyết, mặt khác một môn nhưng là Thái Thanh kiếm quyết. Chính hắn là biết rõ, lão sư không chịu truyền thụ Thái Thanh huyền môn có vô ảnh kiếm bí quyết, cái kia thật sự là cả đời vô vọng, nhưng tổng báo đáp vạn nhất trông chờ, đồ đệ của mình có cơ hội tu hành cái này Nga Mi tuyệt đỉnh kiếm thuật. Cho nên mới khiến cho đồ đệ chọn môn học Thái Thanh kiếm quyết. Môn kiếm thuật này chính là thái thanh huyền môn có vô ảnh kiếm bí quyết nhập môn, bản thân cũng là quan trọng kiếm thuật. Tiểu hồ ly nhút nhát e lệ nói, vị công tử này là bạch tháng, không phải Âu Dương đổ tiên sinh. Tế băng vân cũng thở dài một tiếng, nói ra, chúng ta gặp qua Âu Dương đổ sư huynh, không phải bộ dáng như vậy. Hơn nữa, Âu Dương đổ sư huynh kiếm thuật, cũng so với hắn lợi hại hơn. Kiên ấm tông cùng Lữ Công Sơn, cũng không phải là chưa từng nghe qua tiểu kiếm tiên Âu Dương đổ hùng dan Chỉ là vương sùng chiến tích thực sự quá lừng lây, tính tình cũng hung phạm tàn phế, lúc này nghe được câu dương đổ kiếm thuật cao hơn, cũng không khỏi đến hai mặt nhìn nhau. Hai người nhịn không được dĩ bí pháp truyền âm, lẫn nhau thổ danh nói, chúng ta tự giác, cũng coi là quan trọng nhân vật, như vậy niên kỷ liền đúc thành kim đan, nếu là âu dương đổ còn muốn lợi hại hơn, chúng ta có thể như thế nào lan lộn. thường Hồng Vân cùng Yến Kim Linh đều là nhập môn còn không bao lâu, lúc này thấy đến Nam Tông Sư Minh, như thế vi phòng, đều lòng có vui vẻ. Ngoại trừ còn có cái đồng môn không có được yếu, cảm thấy lo lắng, ngược lại cảm thấy lần này trải qua, thật đúng kích thích. Vương Sùng bỏ xuống Tề Bang Vân, Thượng Hồng Vân, Mạc Ngân Linh, Lữ Công Sơn, Kiền Âm Tông, Tiểu Hồ Ly Hồ Tô Nhi đám người, kiếm quang lại nhanh một phần. Ban đại đạo nhân tâm cảnh trầm trọng, càng thêm sợ hãi, lại phục có chút ân hận. Hắn thầm nghĩ, Phan Sinh thu thập sư đệ là cái thứ gì, ta cũng không phải là không biết, vì sao muốn cho hắn xuất đầu. Hắn coi trọng Nga mi nữ tiên. Ở đâu thì có như vậy công việc tốt, nhân ra không đồng ý còn có thể như thế nào. Ta sao liền nhất thời kiêu ngạo, nghe xong mẹ dương công sư thúc mà nói, đi đông đại lục bắt người. Coi như là bắt người a Ta đoạt người liền đi, ai còn có thể biết ta là ai. Húng chi lúc trước vì cường tráng thanh thế, báo mình là tiểu dương cung công chủ, đem sư phụ lấy ra gánh trách nhiệm. Việc đã đến nước này, bàn đại đạo nhân cũng là không có cách nào khác, hắn vì thế đã chết hảo hữu, đã chết sư thuốc. Hai nhà thu hận không có khả năng còn có hóa giải. Hắn trong đầu buồn bực thúc dục độn quang, rốt cuộc tại đạo thánh phủ lục pháp lực tan hết lúc trước, một đầu đụng vào Tiểu Dương cung cấm chế đại trận. Độn quang rơi xuống, hắn lập tức liền hét lớn, mở ra hộ thân đại trận, có đại địch tới. Ban đại đạo nhân tần ngự Long, chính là Tiểu Dương cung cung chủ đại đệ tử, lại là trong nội cùng ba vị dương chân đại tu một trong, tên tuổi có tác dụng, cho nên ra lệnh một tiếng, Tiểu Dương cung hộ sơn đại trận liền mở ra. Một đạo kim quang xông lên trời. Hóa thành Nguy Nga Kiếm Sơn. Vương Sùng rất xa chính là nhất kiếm bộ tới, chỉ nghe ầm một tiếng rung mạnh, kiếm quang cho ngược lại bắn lên, giống như lần trước, hắn đuổi chém bản đại đạo nhân giống như. Chỉ là Vương Sùng lại biết rõ, lúc này đây cũng không phải là giống nhau, trước mắt chỗ này Nguy Nga Kiếm Sơn, có thể so sánh bản đại đạo nhân thúc dục kiếm quyết mạnh mẽ nhiều lắm. Bản đại đạo nhân thúc dục Nguy Nga Kiếm Sơn, hắn dám liều lĩnh, hết sức nhanh trạm, là vì biết rõ, đối phương phi kiếm cũng chưa chắc có mạnh như vậy. Bản thân chưa hẳn phá không vỡ, nhưng này một tòa nguy nga kiếm sơn, hắn thử qua nhất kiếm, liền biết mình phá không vỡ, cũng dứt khoát sẽ không đi thử. Vương Sùng thu bính linh kiếm, ẩn nấp vận công lực lượng, khôi phục một đường đối giết, tiêu hao chân khí, đồng thời cũng không ngừng mài giũa kiếm khí của mình. Chém liên tục hai vị dương chân cảnh đại tu, Vương Sùng mơ hồ cảm giác, nguyên thần thứ hai tựa hồ lại có muốn đột phá dấu hiệu. Hắn giơ trường quét ngang, liền có một đạo kiếm quang hiện ra, đúng là hắn thường dùng bính linh kiếm, này đạo kiếm quang phía trên Mơ hồ có một đầu tiên đô lôi thần, nếu là Vương Sùng có thể đem Thái Nguyên tiên đô lôi pháp cùng lôi đỉnh phích lực kiếm quyết hợp nhất, kiếm pháp tất nhiên biến đổi trùng điệp, chưa hẳn liền chạm không ra Tiểu Dương cung hộ sơn đại trợ. Ban đại đạo nhân Tần Ngự Long nhìn trên bầu trời, đạo kia nổi thân ảnh, đáy lòng cũng là nảy sinh áp động, một phất ống tay háo, liền đi kiến sư phụ của mình rồi. Lúc này đây Tiểu Dương cung bị tổn thất nặng, mẹ Dương công đều làm cho người ta chém giết, cái này đại thủ, nhất định là không có cách nào khác hóa giải chỉ có thể triệt để huyết tẩy. Vương Sùng vận kiếm thật lâu, đột nhiên một đạo độn quang bay lên không, rất xa thi lễ, độn quang chung là một cái cổ phục cao quan đạo nhân, trên thân đạo khí thế ngang nhiên. chương 501, ta là tiểu dương cung đứng đầu. Vương Sùng cũng cúi người hành lễ, đáp lại vị này cổ phục cao quan đạo nhân. Đạo nhân nhàn nhạt nói ra, ta là tiểu dương cung đứng đầu. Vương Sùng dựa theo đạo môn lễ nghi, đáp Nga Mi Nam Tông Tiểu Phích Lịch Bạch Thắng. Đạo nhân vô bên hồng, một đạo kim quang lên phá thành một tòa kiếm sơn, đem hắn bao phủ ở bên trong, quát: mời đạo hữu chỉ giáo." Vương Sùng ánh mắt siết chặt, bàn tay nâng Bính Linh kiếm kim quang tăng vọt, quát: "Đạo hữu thỉnh tử." Tiểu Dương cung cung chủ dĩ lễ gặp nhau, rồi lại không phải là giảng hòa, mà là muốn khiêu chiến Vương Sùng. Tiểu tặc ma thế nhưng là hảo sống chung. Tại hắn mà nói, kiếm xuất không trở về không, trận chiến này cũng không phải thắng bại hai phần, mà là sinh tử chi đấu. Tiểu Dương cung chủ lạnh lùng cười cười, năm ngón tay hư nhược hư nhất lấy Một đạo thanh quang bay ra, nên đón không pháp phối. Cái môn này pháp thuật tên là Thái Ức Ngũ Tuyệt thần quang, mẹ Dương công đã từng tu luyện, lại chưa từng luyện thành, là Tiểu Dương cung cùng Linh Sơn kiếm quyết đặt song song bí pháp. Thanh quang bên trong một đôi bàn tay khổng lồ thò ra, chính là nhẹ nhàng một lấy. Vương Sùng lông mày nhíu lại, nhưng không có như đối phó mẹ Dương công giống như trực tiếp nhất kiếm chém tới, mà là kiếm quang lượn quanh thân, hóa hồng dựng lên. Tiểu Dương cung chủ một tiếng quát, mang theo một tòa kim sơn giống như kiếm quang liên thân vọt lên chăm chú đổi theo, đồng thời cũng đem Thái Ức Ngũ Tuyệt thần quang sử dụng ra, một đôi bàn tay khổng lồ điểm theo như sụp đổ lấy, vẽ pháp thảo bắt xé, sinh ra vô cùng biến hóa. Hắn tay này Thái Ức Ngũ Tuyệt đại cầm nã, cũng như đại sư Bạch Vân giống như, đem Thái Ức Ngũ Tuyệt thần quang luyện nhập trong đó, bình thường phi kiếm đều chẳng không, miễn là được này một hai bàn tay to nắm, bình thường phi kiếm đều muốn được nứt vỡ. Bạch tiêu một lòng luyện kiếm, rồi lại là không có phân tâm luyện qua đại cầm các loại bản lĩnh. Thượng Huyền Cửu Tiêu Tiên khí không có đại cầm ná thủ là căn cứ, huy lực liền hơi có chưa đủ, vương sủng cũng không lấy ra sử dụng. Hán kiếm quang hơi mau, cùng Tiểu Dương cung chủ kéo ra khoảng cách sau đó, chính là giơ tay một lôi, thành Tiểu Dương chân sau đó, lại phục di thái nguyên châu là nguyên thần thứ hai căn cứ, cho nên trong nháy mắt sấm sét chi thuật, huy lực lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Lôi quang ù ù, nổ tại Tiểu Dương cung chủ đại thủ thượng rồi lại mảy may cũng hao tổn không được. Vị này Tiểu Dương cung chủ đạo hành sâu, chỉ sợ cũng không thua Bạch Vân Nhất Lưu. Vương Sùng thử qua một lần, thực sự không ngoài ý, Kiếm Quang Du Tẩu không ngừng tìm kiếm vị này Dương Chân Đại Tu cái hở. Vô Ảnh Kiếm tuy rằng lợi hại, nhưng Vương Sùng nhìn đến Tiểu Dương cung chủ thủy chung dùng như núi vàng giống như kiếm quang bảo vệ bản thân, đã biết rõ đối phương có tại đề phòng, chỉ sợ còn mai phục hạ lợi hại sát chiêu, chờ mình xuất động Vô Ảnh Kiếm. Nếu là hán luyện liền Thái Thanh Huyền Môn có Vô Ảnh Kiếm bí quyết, đã sớm cho đối phương một cái đẹp mắt rồi, nhưng chỉ có Vô Ảnh Kiếm nơi tay. Không, có kiếm quyết phối hợp, có rất nhiều hạn chế, Vương Sùng cũng chỉ biết lựa chọn, 10 phần 10 tuyệt sắc tình cảnh mới có thể xuất kiếm. Vương Sùng cùng Tiểu Dương cung chủ, dĩ vạn giặm bầu trời là chiến trường, kiếm quang tung hoành quay lại, chém giết càng ngày càng là kịch liệt. Tiểu Dương cung chủ thủy trung thúc dục Linh Sơn kiếm quyết, dĩ Linh Sơn kiếm biến thành như núi kiếm quang hộ thân, sử dụng Thái Ức Ngũ Tuyệt thần quang đối địch, thỉnh thoảng sử dụng Tiểu Dương cung dạy truyền pháp thuật. Vương Sùng chính là một cái bính linh kiếm sử mở, kiếm quang như xích hồng Quét sạch khiếu huyệt. Hắn và Tiểu Dương Cung Chủ liều mạng qua mấy chiều, cũng biết đối phương nội tình, ra tay cũng liền cáng phát ra cả gan làm loạn. Vương Sùng kiếm quang tuyệt Mau bằng hồng hóa chi thuật cùng kiếm quang hóa hồng, quay lại tự nhiên. Tiểu Dương Cung Chủ cũng bắt không ngừng thân hình của hắn, trái lại Vương Sùng cũng không làm gì được đối phương Linh Sơn kiếm biến thành như núi Kim Quang. Kiếm tiên thế hệ, nếu là lộ ra kẽ hở, tự nhiên là nhất kiếm đã quyết sinh tử, nhưng như Vương Sùng cùng Tiểu Dương Cung Chủ như vậy, lẫn nhau biết do nội tình lại có tất cả làm cho cầm, trận chiến đấu này sẽ phải tốn thời gian thật lâu sau rồi. Vương Sùng cũng không nôn nóng, trận này đấu kiếm có thể so sánh cùng đại sư Bạch Vân đấu kiếm, càng thêm thoải mái. Đại sư Bạch Vân tinh thông thái thanh huyền môn có vô ảnh kiếm bí quyết, kiếm thuật đạo hạnh pháp thuật đều tại hắn phía trên, Vương Sùng là thủy Trung được đè nặng đả, ở đâu thoải mái dâng lên. Nhưng tiểu Dương cung chủ kiếm thuật pháp thuật, thủy Trung thua kém đại sư Bạch Vân một bước, cho dù công lực đạo hạnh khả năng không kém bao nhiêu, nhưng thực tế chiến lực Liên điệu đi một phần, không thể toàn diện áp chế tiểu tặc ma. Bính linh kiếm du tẩu, Vương Sùng đỗng nhiên sinh ra nguy cơ, mặt khác một cái bính linh kiếm đột nhiên bay ra, lập tức lại có một đoàn kìm quang tỏa ra, cùng Vương Sùng kiếm quang đối chiến một cái. Hào bất thác. Tiểu Dương cung này liên thủ chi thuật, cũng là luyện tập thuần thủ. Vương Sùng trước mặt mở miệng trầm trọng, một mặt trong lòng tất kinh, hắn đối với tiểu Dương cung không quen, còn thật không biết linh sơn kiếm rõ ràng cũng có 2 phần. Thậm chí 2 phần trở lên. Tiểu Dương Cung Chủ Thủy chung dùng Linh Sơn kiếm hộ thân, không nghĩ tới bản đại đạo nhân Tần Ngự Long, vẫn là có thể thúc dục Linh Sơn kiếm, kiếm này tự nhiên không phải là một cái rồi. Bản đại đạo nhân Tần Ngự Long hiện thân sau đó, nghiến răng nghiến lợi mắng, tiểu tặc, ngươi giết ta sư thuốc, thù này tất nhiên cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Vương Sùng cười lạnh một tiếng, mắng, tới a Tần Ngự Long lấy tay một chảo, đem mạc ngân linh cho ôm đi ra, này béo đạo nhân cũng là lòng dạ ác độc, nhất kiếm liền chém mạc ngân linh đầu Còn tiện tay một chưởng đánh ra, đem Mạc Ngân Linh không đầu thân thể chụp về phía Vương Sủng. Hắn quá mắng, nếu là bắt được những người còn lại, cũng cùng nhau giết. Vương Sủng cùng Mạc Ngân Linh thật cũng không có giao tình, cho dù lúc trước đều bị Yên đạo nhân nắm, hắn cũng coi như cùng Mạc Ngân Linh, Mạc Hổ Nhi tỉ đệ quen biết, có thể vào Nga Mi, Mạc Ngân Linh biết rõ thân phận của hắn lung túng, liền không dám tiếp xúc, hai người như vậy người lạ rồi. Nhưng mắt nhìn này thì một cái người quen, được bàn đại đạo nhân nhất kiếm chém giết. Vương Sùng đây là một cố lệ khí sông lên trời, lạnh lùng quát, giết hảo. Tiểu Dương cung theo cung chủ phía dưới, không cần lại lưu lại người sống rồi. ban đại đạo nhân tần ngự Long trong lòng phát lạnh, nhưng vẫn cử liều linh quát, sợ người không chết. Mắt nhìn lấy mạc ngân linh không đầu thi thể bay tới, Vương Sùng trọng yếu sẽ không đi tiếp, kiếm quang cùng một chỗ, liền sông lên không chung. Hắn là ma môn xuất thân, căn bản cũng không sẽ vì cảm giác làm cho trái phải, càng là đại chiến kịch liệt, lại càng là yên tĩnh. Tiểu Dương cung chủ thừa dịp đồ đệ cùng Vương Sùng đáp lời, thanh quang một cuốn, lại phục đánh tới. Vương Sùng kiếm quang cùng một chỗ, chia ra tấn công vào hai người, hắn vốn là tính tình êm chậm, lúc này càng không đoán chừng, đủ loại bản lĩnh tầng tầng lớp lớp, nếu không có hai thầy trò đều có một cái linh kiếm sơn hộ thân, mấy lần đều suýt nữa cho Vương Sùng xử lựa gạt, dù do đến phạm sai lầm. Ba vị Dương chân đại tu ở trên trời thượng đấu người chết ta sống, mặc Ngân Linh được chém thành thi thể hai phần thân thể, trên mặt đất rồi lại loạn quay vòng lên. Một thanh em mồm ổng quát, tiểu tử này hảo sinh kẻ trọng trượn, rõ ràng không có tiếp này thân thể của cô bé. Cũng được. Thu bọn hắn thầy cho hai cái chỗ tốt, đây là nhiều nỗ lực một hồi. Không đầu mạc ngân linh thò tay kiếm sự tình đầu của mình, mang theo mái tóc, nhảy lên thân, lên thiên không, hướng về phía Vương Sùng, mở ra hơi thở mùi đàn hương từ miệng, thê lương kêu lên, bạch thắng sư huynh, ta chết rất thảm. Vương Sùng liếc mắt nhìn, không khỏi cười lạnh một tiếng, vừa rồi hắn thật đúng là không có nhìn ra. Lúc này thấy làm như vậy quỷ, đương nhiên biết do đã chết không phải là Nga mi Mạc Ngân Linh, không biết là cái nào bảng môn tà tu. Tiểu tắc ma mắng, người mang theo một cái đầu có quá mức ý tứ, nếu là mang theo bốn cái, ta hoặc là liền tim và mật đều chết mất. chương 502, đang đấu pháp đấy. Nghiêm chỉnh chút đi. Không đầu Mạc Ngân Linh vốn còn muốn mê hoặc vương sùng tâm thần, gặp hắn như vậy bình tĩnh, biết mình tà thuật không thành, đem đầu hướng trên cổ vừa để xuống, thân thể nhẹ nhàng chuyển một cái, yên hà lợn lờ biến hóa thành một cái thiên tiểu bá mị đại mỹ nhân. Nàng này thiển thiển cười cười, nói ra, thiếp thân Minh Sơn Tông Thiên Thịnh Tuyết. Vương Sùng còn thật không biết, Minh Sơn Tông là lai lịch gì, lại thêm không hiểu được Thiên Thịnh Tuyết là ai, nhưng diễn thiên châu rồi lại hợp thời tống suất một đạo cảm giấc mát, Minh Sơn Tông cùng Tiểu Dương cung giống nhau đều là thái Ất tông chi nhánh, Thiên Thịnh Tuyết là Minh Sơn Tông tông chủ, sợ trường về. Vương Sùng kêu lên, nói mau nàng này sợ trường về cái gì đạo pháp, Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giác mát, khó được có chút nói quanh cò, chỉ có giải rác vài câu, cái gì còn quỷ nhỏ. Còn rất hay, cái gì dết quá nhanh, thuận tay liền đã làm. Vương Sùng hồn hện, mắng, chính đấu pháp đây. Nghiêm chỉnh chút ít. Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giác mát, ba đánh một, người đấu không lại, chạy mau đi. Vương Sùng mắng, chạy cái gì chạy. giết bọn chúng đi mới là nghiêm chỉnh Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giác mát, người miễn là thoáng tăng tốc. Ba người này độn quang có tất cả tốc độ, sẽ phân ra trước sau, có thể chọn mau mà giết tới. Vương Sùng thầm nghĩ, chọn mau mà giết tới. Hắn nho nhỏ ngâm nghĩ một phèn, nhịn không được mắng, tiểu dương cung hai cái con rùa đen, sắt Quá cứng rắn không dễ giết ta. Vương Sùng cùng diễn thiên châu đấu võ mồm cũng không có đến thời gian rồi, tam khẩu bính linh kiếm đều bị ép đi ra, ba đạo xích Hồng vòng rời đi chỗ khác, lực lượng đấu ba đại dương chân, đem tiểu tặc ma bú sữa mẹ khí lực đều cho dùng đến, đến rồi. Minh Sơn Tông Thiên Thịnh tuyết đạo Pháp, không chút nào kém tiểu dương cung thầy cho hai người, thực tế am hiểu biến hóa chi thuật. Nếu không có vương sùng kiếm mau còn nhiều, hoán qua một người cũng không chịu được nổi. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, ngu xuẩn, người nguyên thần thứ hai còn có tiềm lực a Ngay sau đó, lại là một đạo cảm giác mát xông lên mi tâm. Lúc này đây rồi lại không phải là cái gì nói nhảm, Diễn Thiên Châu cũng không biết dùng thủ đoạn gì đem nguyên thần thứ hai chiếu khắp thông thấu, hiện ra 49 đạo cương mạch. Bạch Kiêu dù sao cũng là âm định hưu đồ đệ, căn cơ củng cố, cũng là thiên cương cảnh luyện mở 36 đầu cương mạch, đại diễn cảnh luyện mở 13 đầu cương mạch, 49 đạo cương mạch chỉnh tế nhân vật. Vương Sùng bản thân tuy rằng tiến quân đại diễn, luyện mở 49 đầu cương mạch, nhưng cũng chỉ có 3 đạo bản mệnh pháp thuật, Thái Nguyên Tiên Đô Lôi Pháp, Nguyên Dương Kiếm Quyết cùng Tiểu Vô Tướng Kiếm Quyết, còn lại cương mạch cũng còn không gắt lên. Bạch Kiêu 49 đạo cương mạch, nhưng là có 28 đầu đều luyện có bản mệnh pháp thuật Vương Sùng trong lòng là vừa mừng vừa sợ, lúc trước hắn có thể không phải là không muốn dùng Bạch Kiêu khi còn sống luyện liền pháp thuật, mà là căn bản không có đường nào. Luyện liền yêu thân chỉ có thể thô thiện vận dụng pháp lực, Ngũ Thức Ma quyển là có thể làm cho tiểu tặc ma luyện lần nữa pháp lực, cũng không phải khiến hắn có thể biết được nhân ra nguyên lai luyện nên cái gì bổn sự. Đây cũng là vì sao nhân yêu tương hóa chi thuật, cho tới bây giờ đều bị coi là bản môn, không bị các phái coi trọng, cũng phần lớn dùng để tế luyện yêu quái nguyên do. Bởi vì yêu quái có thiên phú yêu thuật Luyện yêu thân có thể dùng, không có quá mức trở ngại. Nhân tộc tu sĩ luyện liền yêu thân, ngoại trừ một hai môn sau cùng thói quen quen thuộc, đã đã thành bản năng đạo pháp bên ngoài, còn lại luyện liền pháp thuật, tế luyện người không thể nào biết được, coi như là biết rõ, bởi vì không nhà thông thái nhà đạo pháp cũng không dùng được. Bạch Tiêu yêu thân, vương sùng cũng chỉ có thể sử dụng lôi đình phích lịch kiên quyết. Diễn Thiên Châu đem Bạch Tiêu 49 đầu cương mạch cương mạch đều bước cho đi ra. Vị này Nga Mi thế hệ thứ 2 trưởng lão bình Sinh Tế luyện bản mệnh pháp thuật đều hiện ra ở Vương Sùng trong mắt. Vương Sùng nhìn lướt qua 28 đạo bản mệnh pháp thuật, đạo thứ nhất tự nhiên là Lôi Đình Phích Lực Kiên Quyết, đạo thứ hai nhưng là Bạch tiêu sáng tạo độc đáo trong nháy mắt sấm xét chi thuật, hiển nhiên vị này Nga Mi trưởng lão có chút đắc ý phương pháp này. Đạo thứ ba bản mệnh pháp thuật, rồi lại là một đạo kiếm thuật, lại là Yến Kim Linh Sở tu âm dương thiên độn kiếm pháp. Vương Sùng thầm nghĩ, vị này Bạch Kiêu trưởng lão cũng là cũng có dạ tâm. Huyền Diệp cùng Âu Dương đổ thầy cho đều là kiêm tu hai môn kiếm thuật, hắn rõ ràng cũng kiêm tu hai môn, chỉ tiếc thiên tư kém một chút, này âm dương thiên độn kiếm thuật tu luyện. Không lớn địa phương, nếu để cho vương sùng mấy mùa trăng, hắn còn có thể âm dương thiên độn kiếm thuật thượng thoáng hạ chút ít công phu, nhưng hiện ở nơi nào có thời gian. Bạch tiêu sở tu 28 đạo bản mệnh pháp thuật, không phải còn không phải sử dụng đến, chính là còn chưa tu thành, làm cho vương sùng cực kỳ chán nản, tiêu lên, này tên gì tiềm lực Vương Sùng vận kiếm đẩy ra tiểu dương cung chủ hòa bàn đại đạo nhân tần ngự long pháp thuật, kiếm quang đống nhiên thu hồi, trong khoảnh khắc liền bay ra hơn 10 dặm. Minh Sơn Tông Thiên Thịnh Tuyết khẽ cười một tiếng, bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng bót một cái, thì có một chương mạng lưới khổng lồ đống nhiên xuất hiện ở vương Sùng trước người. Vương Sùng tuy rằng xem thời cơ Mau kiếm quang chuyển một cái, liền lẽ tránh mở đi ra, nhưng tốc độ không khỏi trì trệ, tần ngự long giống như rết đỏ cả mắt rồi con người, thân pháp nhoáng một cái. Sử dụng ra nhớ năm đó mẹ dương công sử dụng dịch chuyển chi pháp, chặn đường đã đến vương sùng trước người. Vương sùng mặc dù có tin tưởng đánh bại người này, nhưng không phải là ba lượng kiếm chuyện này, nếu để cho tiểu dương cung chủ hòa minh sơn tông tông chủ thiên thịnh tuyết đuổi theo, ba người vây kín, có thể thật lớn xấu đồ ăn. Hắn như cũ không chê kiếm quang, tránh thoát tần ngự lòng, một bộ không dám nhận chiến bộ dáng Ba đại dương chân chỉ nói vương sùng sợ, cũng không muốn cái này lại địch người đào tẩu, một đường điên cuồng may không muốn Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm dẫn mát, "Ngươi không có chú ý Thiên La Như Ý cấm pháp cùng Hỏa giao thực hình đồ sao?" Vương Sùng được Diễn Thiên Châu nhắc nhở, cũng là lóc bắp kinh hãi, "Tiêu lên, đây không phải là đều là Tiêu Diêu phủ đạo pháp sao? Bạch Tiêu sao có thể gặp?" Thiên La Như Ý cấm pháp liền khỏi cần nói rồi, là Tiêu Diêu phủ hai đại trấn phái trận pháp một trong. Hỏa Dao thực hình đồ cũng là Tiêu Diêu phủ một môn lợi hại đạo pháp. Lúc trước tứ đại hỏa phủ sứ giả không chê cửu đầu hỏa dao, chính là xuất xứ từ phương pháp này. Dùng hỏa giao luyện hỏng mất mạc ngân linh phân quang kiếm, trước sau cho vô ảnh kiếm cùng vương giã linh bích tuyên kiếm chiến đà thương sáu đầu. Diễn Thiên Châu Tống xuất một đạo cảm rất mát, này phá sản đồ chơi, tất nhiên đầu nhập vào tiêu diêu phủ, này hai môn pháp thuật, nói không chừng chỉ dùng để Nga mi đạo Pháp đổi lấy. Năm đó Bạch Tiêu chẳng những ngược lại ra Nga My, còn ngược lại ra Nga My Nam Tông, vương sùng nhất thời đều cảm thấy cổ quái, chỉ là hắn cũng không tâm tư đi tìm tòi nghiên cứu một cô yêu thân qua, chỉ là thoáng nổi lên ý niệm trong đầu tựu nhiều suy nghĩ. Lúc này được Diễn Thiên Châu nhắc nhở, Vương Sùng sâu chấp nhận. Hỏa giao thực hình đồ cùng Thiên La Như Ý cấm pháp như thế tu luyện thành công, xứng đáng giúp ta giết lại ba người này, nhưng Bạch Tiêu trọng yếu không nên thân, không, có luyện thành a. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, không, ngươi có luyện thành. Vương Sùng chán nản, máng, ta lại lúc nào đã luyện thành. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, ngươi hủy đi Đan Lưu Phi Các, chẳng phải đã luyện thành Thiên La Như Ý cấm pháp? Luyện bốn đầu Bính Linh hòa Sả, không phải khoảng cách có thể thành hỏa giao thực hình đồ. Vương Sùng được nhắc nhở, lập tức tựa như thể hổ con đỉnh. Hắn thúc mở Bính Linh kiếm, đẩy ra Tiểu Dương cung chủ đại cầm ná thủ pháp, quát to một tiếng nói, liền gọi các ngươi kiến thức, Nga mi thượng thừa nhất đạo pháp. Chương 503, Nhất kiếm khiếu điên cuồng. Vương Sùng chém liên tục hai vị dương chân cảnh đại tu, còn giết lên Tiểu Dương cung, chiến lực mạnh, tính tình chi hung lệ, Tiểu Dương cung chủ thầy trò thấu hiểu rất rõ coi như là Minh Sơn Tông Thiên Thịnh Tuyết Tông Chủ, cùng Vương Sùng đấu Pháp lâu như vậy, cũng biết vị này Nga Mi kiếm tu, quả thực là một cái khó dây dừa tản nhẫn nhân vật, một người mạnh mẽ đấu bản thân ba người, rõ ràng cũng không rơi bao nhiêu hạ phong. Cho dù đó cũng không phải Vương Sùng kiếm thuật rất cao minh, đạo Pháp mạnh mẽ, mà là kiếm quang của hắn quá nhanh, phi kiếm lại nhiều, bằng hồng hóa chi thuật quay lại tự nhiên, này mới tạo thành như chiến quả này, đó cũng là đầy đủ vi hoảng rồi. Lúc này Vương sùng mặt chính khí Hét lớn muốn cho người kiến thức Nga mi thượng thừa nhất đạo Pháp, ba người riêng phần mình tập trung tư tưởng suy nghĩ, không dám kinh thường, nhưng thấy vậy người, ngang kiếm lúc lòng, sau đó liền quay đầu phi đột. ban đại đạo nhân Tần Ngự Long không khỏi từng đợt bực mình, thầm nghĩ, tiểu tặc này hảo sinh sao trá. Ba người riêng phần mình thúc dục đạo Pháp, lại phục đem vương sùng trước sau chặt đường, vương sùng đông bơi tây kích, đem một tay kiếm thuật sử xuất thần nhập hóa, mấy lần đều tại ba vị dương chân đại tu liên thủ giáp công trong khe hở thông dòng thong thoát Tiểu tặc ma như thế cùng ngang, cũng làm cho ba người lại thêm không dám kinh thường, sau ngược lại đã kết thành tử thủ thật không có khoan lượng, đương nhiên người nào cũng sẽ không giới tay khoan dung. Vương Sùng liệu mạng cho mình tranh thủ một ít thời cơ, bản thân đã sớm bằng thiền tà kim liên, đem đan lưu phi cắt trò chuyển đưa tới. Vì ủng hộ nguyên thần thứ hai chiến đấu, Vương Sùng cũng là dùng hết lực lượng thân ra. Vương Sùng nguyên lai cũng chỉ có thể dựa vào đều ngự luyện bảo bí quyết, hay hoặc là từ thịnh cùng lưu chiếu lâm yêu thân Đơn giản vận dụng Đan Lưu Phi Các, nhưng lúc này hắn rồi lại không phải là muốn vận dụng phương pháp này bảo ngăn địch, mà là ẩn nấp vận cái kia một đạo chưa từng luyện thành bản mệnh pháp thuật, rút ra Đan Lưu Phi trong các thiên la cấm chế. Tiêu Diêu phủ hai đại trận pháp, Đô Thiên Liệt Hỏa đại trận chủ công chính phạt, Thiên La đại trận chủ phòng ngự, một công một thủ, danh chấn thiên hạ. Đan Lưu Phi các chính là Tiêu Diêu phủ trấn sơn chi bảo, chỉ cần mấy tên tu sĩ kim đan chủ trì, có thể địch nổi Dương Chân tu sĩ, nếu là rơi vào Dương Chân tu sĩ trong tay, Quy lực còn muốn càng hơn, coi như là được mấy tên chân nhân vây công, cũng có thể chèo chống nhất thời. Như vương sùng như vậy rút pháp bảo cấm chế, dùng đến chính mình luyện pháp, có chút phung phí của trời. Phải biết rằng đan lưu phi các bực này pháp bảo, mặc cho ai đều có thể sử dụng, rút lấy cấm pháp sau đó, liền cứ quy về một người rồi. Vương sùng cũng quản không được nhiều như vậy, hắn cũng không phải tiêu diêu phủ đấy, không đáng đau lòng tiêu diêu phủ pháp bảo. Húng chi đan lưu phi các trong tay hắn cũng thật lâu sau rồi. Bởi vì là cái hàng lầu, vẫn luôn không có cách nào khác quang minh chính đại sử dụng. Lúc này rút đan lưu phi các cấm pháp, luyện liền bản thân pháp thuật, ngược lại có thể chuyển thầm là minh, cùng tiểu tặc ma bản thân mà nói, nhưng là cực kỳ công việc tốt rồi. Diễn Thiên Châu không ngừng trì điểm, từng đạo cảm giác mát tống suất vương sủng cái hót lạnh buốt phân tâm 4-5 chỗ, tình hình chiến đấu ngược lại là càng ngày càng đỡ trái hở phải. Đã thành sao? Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giác mát, đã thành... Vương sùng bính linh kiếm tựa như quái mãng trở mình, bán ra tiểu dương cung chủ đại cầm nã thủ, lại cùng vừa người nào lên bàn đại đạo nhân tần ngự Long cưng rắn đúng rồi nhất kiếm, bính linh kiếm như cũ trót như núi vàng giống như kiếm quang cho văng tung tué. Tiểu tặc ma cũng không quan tâm, hai phần bính linh kiếm hơi mở, bước lui muốn thừa dịp cháy nhà cấp của Minh Sơn Tông Thiên Thịnh Tuyết. Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm rất mát, chỉ có 30 tức. Vương sùng lãng tiếng cười dài, quắc, vậy là đủ rồi. Hắn trở tay một lấy một đạo kim ánh sáng màu diễm diễm, đem hắn cùng bàn đại đạo nhân Tần Ngự Long cho cùng một chỗ bao lại. Tiểu Dương cung chủ sắc mặt đại biến, vội văn quát: "Thiên Thịnh Tuyết Đạo Hữu, toàn lực công phá cái thằng chó này pháp thuật." Hai người đồng loạt ra tay, Vương Sùng hộ thân Thiên La Như Ý cấm pháp liền hiện ra lung lay sắp đổ thái độ, tối đa cũng chỉ có thể chèo chống 230 tức. Vương Sùng mượn nhờ mới luyện Thiên La Như Ý cấm chế, đem mình cùng bàn đại đạo nhân Tần Ngự Long che đậy một chỗ, cho mình chế tạo một cái chỉ có 30 tức đơn đấu chiến trường. Hắn quả nhiên là không do dự, vô ảnh kiếm ra tay, hơi nhoáng một cái, sẽ không thấy tâm hơi. Bàn đại đạo nhân Tần Ngự Long trong lòng giật mình, quất chút tài mọn, có thể làm khó dễ được ta. Vô ảnh kiếm nhanh chạm, quả nhiên so với bính linh kiếm sắc bén, hung hăng dừng tiến vào bàn đại đạo nhân Tần Ngự Long hộ thân Kim Quang. Tần Ngự Long cũng biết rõ, bản thân miễn là trèo trống nhất thời, sư phụ cùng Minh Sơn Tông Tông chủ có thể đánh vỡ vương sùng hộ thân pháp thuật, cứu mình đi ra ngoài, cho nên cũng là dùng hết mạng già Không tiếc làm cho Linh Sơn Kiếm bị hao tổn, như núi kiếm quang, hung hăng kẹp lấy vô ảnh kiếm. Cho dù bàn đại đạo nhân Tần Ngự Long, nghe được như núi kiếm quang, sinh ra tốn hơi thừa lời giống như thanh âm trói thai, rồi lại cắn răng tuyệt không bùng tay. Hán quát lệnh nói, đợi đến sư phụ ta cùng Minh Sơn Tông chủ đánh vỡ ngươi hộ thân pháp thuật, ta xem ngươi còn có thể như thế nào trốn. Là quăng kiếm mà chạy, đây là liên mọi người lưu lại. Bàn đại đạo nhân Tần Ngự Long dùng Linh Sơn kiếm kẹp lấy vô ảnh kiếm Tuy rằng cũng chèo trống không được bao lâu nhưng hắn có sư phụ cũng giúp đỡ Vương sùng miễn là giết không được hắn đợi đến hai đại dương chân tu sĩ phá vỡ Vương sùng hộ thân pháp thuật giết tiến đến hắn cũng chỉ có con kiếm này lươ phi kiếm vô ảnh vô hình mập đạo nhân Tần Ngự Long cũng hết sức kiếm kỵ hôm nay Vương sùng tự tìm đường chết đều muốn dùng cái này biện pháp giết hắn đi hắn cũng không sợ chiếm Vương sùng vô ảnh kiếm Vương sùng trước mặt điên cùng thúc vô ảnh kiếm một mặt cười lạnh thật giống như gặp được một đầu cứu non hắn cũng không lo lắng Âm thầm tính toán thời gian, 30 tức trong nháy mắt liền qua. Thiên la như ý cấm pháp càng là nhiều người, uy lực liền càng lớn, phong ngự lại càng mạnh mẽ. Một người thúc xử, tuy rằng cũng là vô thượng hộ thân pháp môn, so với mấy người hợp lực yếu nhược không biết bao nhiêu, cho nên mặc dù là tiêu diêu phủ người, cũng cực ít một mình đi tu luyện phương pháp này. Thiên la như ý cấm pháp tại hai đại dương chân liên thủ, lập tức cầm ẩm sụp đổ, bàn đại đạo nhân tần ngự long cùng vương sủng rõ ràng cùng một chỗ lộ ra tàn nhẫn vẻ. Mập đạo nhân tần ngự long là biết rõ, bản thân sư phụ cùng Minh Sơn Tông phá vỡ cấm chế, vương sùng muốn chịu không nổi. Vương sùng nhưng là biết rõ, cái này bàn đại đạo nhân muốn chết rồi. Ngay tại tiểu dương cung chủ quát trói thai âm thanh, vương sùng nguyên dương kiếm ra tay. hắn theo rút ra thiên la như ý cấm pháp, đến đem mình cùng mập đạo nhân tần ngự long vây ở một chỗ, lại thúc dục vô ảnh kiếm cường sát. Này liên tiếp tháo chạy động tác, liền cứ vì giờ khắp này. Xuất kiếm. Tiểu dương cung chủ cũng cho rằng vương sùng vắng đầu Đều muốn cường sát bản thân đồ nhi Kết quả lưu lạc đến chết địa phương Giếng nước yên tĩnh trên mặt Cũng hơi hiện ra một phần thông khoái Hắn và mẹ dương công chính là sư huynh đệ Đây là cái loại này từ nhỏ năm liền Cùng nhau bái sư Cùng nhau học đạo sư huynh đệ Cảm xúc rất dày Mẹ dương công rồi lại cho vương sùng giết Tâm hắn đầu như thế không hận Minh Sơn tông chủ trên mặt cười mỉm đấy Cũng hiểu được vương sùng này là chết chắc Nàng thậm chí thầm nghĩ Nga mi bị giết này thì một cái đại cao thủ Chỉ sợ muốn tới nam đại lục điên cuồng trả thù, chuyện này còn phải thái ớt tông ra mặt, lao nương cũng không muốn lại đối mặt Nga mi tên điên. Ngay tại hai người đều sinh ra trận chiến này tất thắng ý niệm trong đầu thời gian. Vương Sùng xuất kiếm, nhất kiếm khiếu điên cuồng. chương 504, Tiểu Dương cung theo cung chủ phía dưới, không cần lại lưu lại người sống. Ban đại đạo nhân tần ngự long toàn lực đau khổ chống đỡ, giống như một loại vi diệu cân bằng, nếu là không có ngoại lực, hắn còn có thể cùng Vương Sùng tiếp tục rằng con nữa thậm chí lại ủng hộ nửa nén hương, đều vấn đề không lớn. Linh Sơn kiếm phòng ngự khả năng hoàn toàn chính xác cường Hãn vô song. Vương Sùng rồi lại xuất kiếm, rồi lại tàn nhẫn phá vỡ cái này cân bằng. Nguyên Dương kiếm hởi hợt đâm vào thần ngự long hộ thân như núi kiếm quang, giống như phá vỡ một quả trứng gà xác, đơn giản tương chi đánh nát, hơn nữa đem thần ngự long nhất kiếm nêu đầu. Cái gì gọi là nhất kiếm khiếu điên cuồng, chính là tại thần ngự long cho rằng tất nhiên có thể sống, tất nhiên gặp lưu lại Vương Sùng vô ảnh kiếm. Thậm chí cái này lại địch Tại tiểu dương cung chủ phá vỡ vương sùng hộ thân pháp thuật Cho rằng có thể đánh chết người này Ở ngoài sáng sơn tông tông chủ cho rằng lần này trợ quyền Đại hoạch thành công thời điểm Nhất kiếm chém giết bàn đại đạo nhân tần ngự long Tại tất cả mọi người tâm tình đều tăng vọt đến đỉnh Đến đỉnh phong Cho rằng có đầy đủ nắm chắc lấy được thắng lợi thời điểm Nhất kiếm chu sát đại địch Đem còn lại hai gã đại địch tâm tình đã rơi đáy quốc Này vốn chính là ma môn sau cùng thường dùng bản lĩnh Vương Sùng chỉ là theo không có cơ hội dùng, cũng không phải hắn không biết dùng. Vương Sùng đem thân lay động, thượng huyền cửu tiêu tiên khí vừa rơi xuống, đem bàn đại đạo nhân tần ngự long đầu lâu cùng không đầu thân thể một cuốn, thậm chí ngay cả hắn linh sơn kiếm đều thu, cười mỉm nói: "Đạo hữu thỉnh tử." Vô ảnh kiếm cùng nguyên dương kiếm, Vương Sùng tại giết người sau đó, đều đều thu vào, chỉ là bàn tay một phen, đem một cái bính linh kiếm nhờ cậy trong tay, kiếm quang rút về vài thức dư, lẳng lặng treo ở tiểu tặc ma trên bàn tay. Tiểu Dương Cung Chủ nhớ tới hai người gặp mặt, bản thân nói một câu, thỉnh đạo hữu chỉ giáo. Vương Sùng Hồi đúng là này một câu, đạo hữu thỉnh tử. Tiểu Dương Cung Chủ lúc ấy thử chi dĩ mũi, hắn khi đó liền bỏ qua hết thể gánh nặng, không có ý định muốn ra mặt rồi. Bản thân tự mình xuất chiến, rồi lại an bài đồ đệ đánh lén, còn lấy một cái đoạt từ Nga Mi Phi kiếm là tạ ơn, Phi Phụ chuyển thư mời mình Sơn Tông Tông Chủ, ý định giả mạo mạc ngân linh tiếp tục lần thứ hai đánh lén. Lúc ấy Tiểu Dương Cung Cung chủ Chỉ cho là vương sùng tại ba đại dương chân thay nhau đánh lén cùng vây quét phía dưới, tất nhiên chết không có chỗ chôn ra này nhất khẩu ác khí, ở đâu liệu vương sùng rõ ràng hung ác ngang ngược như việc này. Bản lĩnh mạnh mẽ, tính tình cũng bất thường, nhất định phải đang tại bản thân trước mặt, chém giết học trò cưng của mình, tại chính mình đánh vỡ đối phương hộ thân pháp thuật trong tích tắc xuất kiếm. Quả nhiên là, nhất kiếm khiếu điên cuồng. Tiểu dương cung chủ nhàn nhạt nói ra, đạo hưu quả nhiên không hổ là âm định hưu truyền nhân, quả nhiên kiêu ngạo bá đạo Không, có sai biệt. Vương Sùng cười lạnh nói, bắt người cấp của ta Nga mi đệ tử, còn tưởng là ta trước mặt giết mạc Ngân Linh sư muội Các ngươi quả nhiên. Giết hảo. Tiểu Dương cung theo cung chủ phía dưới, không cần lại lưu lại người sống rồi. Vương Sùng vừa muốn thúc dục bính linh kiếm, chợt nghe đến một tiếng thê lương thét giải, cái gì? Ngân Linh. Ngân Linh nàng đã chết. Vương Sùng trở về nhìn lại, đã thấy một vị nữ tu mặc nguyệt sắc truy quần áo, tu thân ngọc lập, bộ dáng quá mức mỹ. Nhưng hai hàng lông mày bay xéo, rồi lại mang thêm vài phần sơ sát tiêu điều, có một cô không giận mà uy sắc khí, nhanh nhẹn từ trên trời ráng xuống. Dù là bạch vân tu vi cao thầm, đạo tâm như bản thạch, nghe được bản thân ký thác hết thể hy vọng đồ đệ chết rồi, như cũ toàn thân vòng ánh sáng bảo vệ sinh diệt, tầng tầng như lay động Tiểu tặc ma ở đâu là thiện tâm người? Hắn chỉ một ngón tay, quắc, chính là tiểu dương cung chủ đại đệ tử, đang tại mặt của ta đem mạc ngân linh sư mội nhất kiếm hai đoạn, còn một trường đập vỡ thi thể Hóa thành đầy trời cốt nhục sao sao trả, cái chết thảm không nói nổi. Đại sư Bạch Vân trên thân chân khí như nước thủy triều, thái thanh tiên quang tầng tầng bay vụt, kỳ thật lên tới tối thịnh thời điểm, chợt chi trệ, sau đó toàn bộ người như tươi sống hoa đua nở, nàng hướng về phía Vương Sùng dịu dàng cười cười, nói ra, "Đạo hữu ngàn rằm truy kích, cứu ta Nga Mi bản sơn đệ tử, như thế cao thượng." Bạch Vân hiểu rồi. Vương Sùng lúc này cũng không muốn cùng Bạch Vân khai chiến, hắn cũng không biết đại sư Bạch Vân như thế nào nhiên thì có như vậy biến hóa chỉ là chắp tay thi lễ, không nói gì, miễn cho kích thích cái này lao ni cô. Bạch Vân vốn là bộ dáng quá mức Mỹ, tuy rằng dù sao vẫn là tự xưng lao ni, nhưng là quả thực là một cái Mỹ mạo ni cô, nhất là nàng dáng người cao gầy càng có phong tình. Lúc này này lao ni cô nhẹ nhàng cười cười, rõ ràng hơi có chút rung động tâm hồn. Vương Sùng chính thầm ước lượng, đại sư Bạch Vân biến hóa này ý vị như thế nào, chật nghe đến cái này lao ni nhu nhu nói ra, Bạch Thắng Sư Điệt. Nói cũng đúng. Các ngươi quả nhiên. Diệt Hạo. Tiểu Dương cung theo cung chủ phía dưới, không cần lại lưu lại người sống rồi. Vương Sùng cùng đại sư Bạch Vân thế nhưng là đấu thắng một trận, lúc ấy chỉ cảm thấy này lão ni cô kiếm thuật thập phần bảo thủ, quá mức vững vàng. Lúc này lại thấy đại sư Bạch Vân cười nhẹ nhàng, khuyết nguyên kiếm ra tay, tiên ý ngang nhiên, vẻ song hiện lên. Nhưng kiếm thuật chung sát phạt cùng một chỗ, coi như là Vương Sùng đều giật nảy mình đánh cho dùng mình một cái, thầm thầm than thở, ta lúc đầu khoe khoang khoác Muốn bình định Nga Mi Kim Đỉnh, chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn, chờ ta bản thân cũng luyện liền dương chân. Lại cân nhắc việc này a. Tiểu Dương cung chủ thúc dục Linh Sơn kiếm, lạnh lùng vừa quát, hán tự kiềm chế Linh Sơn kiếm phòng ngự thiên hạ vô song, ngược lại cũng không sợ cùng đại sư Bạch Vân đấu kiếm. Đại sư Bạch Vân kiếm quang, giống như cá bơi, nhẹ nhàng như thế, kiếm quang tuyệt vời, vòng quanh như núi vàng giống như kiếm quang, vòng 108 quyển, liền nghe được kim quang chợt phá chi thanh âm. Cũng chỉ là nhất kiếm liên chặt đức Tiểu Dương Cung chủ Linh Kiếm Sơn. May được Tiểu Dương công còn có một môn dịch chuyển đột pháp, Tiểu Dương Cung chủ hốt hoảng lúc giữa thi chuyển độ thuật, thoát ra trăm rạm, trở về nhìn về phía cái kia cười dịu dàng mỹ mạo Nico, không khỏi can đảm đều hẳn. Cũng không quay đầu lại liền một đường thúc dục kiếm quang. Lại ngươi, chạy thoát. Bạch Vân cùng Tiểu Dương Cung chủ động thủ thời điểm, Minh Sơn tông tông chủ Thiên Tịnh Tuyết, được Vương sủng theo như kiếm lực trận, không dám qua giấc công, nàng vốn cho rằng Bạch Vân tuy rằng xuất thân nga Mi, nạc đại tên tuổi, cũng không có khả năng một 200 trăm liền đánh bại tiểu dương cung chủ. Tuy rằng Nga Mi lại phục tới người, song phương đều là hai đại dương chân, nàng cũng cảm giác mình bên này thế yếu, dù sao vương sùng tính cả bàn đại đạo nhân tần ngự Long đã giết ba gã dương chân đại tu, thật đúng hung y vô song. Minh Sơn tông chủ còn muốn lấy, như thế cùng tiểu dương cung chủ thông thả chiến thông thả tẩu, lại đi tìm giúp đỡ, ở đâu liệu, bạch vân này lao ni cô, so với vương sùng hung tàn Chỉ là nhất kiếm liền chém rách Tiểu Dương cung chủ hộ thân kiếm quang. Mắt nhìn lấy Tiểu Dương cung chủ bỏ chạy, nàng trong lòng mắng to, con rùa già không có đạo môn nghĩa khí. Một mặt điên cuồng thúc đột quang, cũng muốn bỏ chạy. Vương Sùng thấy đại sư Bạch Vân ngử kiếm nhất thời đuổi theo Tiểu Dương công chủ, thượng huyền cựu tiêu tiên khí một cuốn, đem được Bạch Vân chặt đứt, Tiểu Dương cung chủ cái kia khẩu linh sơn kiếm thu quắc, Bạch Vân sư bá thông thả đuổi theo giết Tiểu Dương công chủ, nữ nhân này ta tới làm thịt. Đại sư Bạch Vân hừ một tiếng, Tuy rằng cũng không phải là lạnh lùng, rồi lại như tiếng sấm, vang vọng chăm dạm, làm cho Vương Sùng đều trong lòng khiếp sợ, thầm than thở, Lão Ni cô đây là giải thoát rồi thiên tính, đem giết tâm đều lộ ra sao. Lúc này Bạch Vân, nghe được đồ nhi chết thảm, toàn bộ người đều biến hóa thành một người khác. chương 505, đạo hữu chỉ là đi ngang qua sao. Đơn đã độc đấu, Vương Sùng cũng không sợ cái gì Minh Sơn Tông Tông Chủ. Hắn ỉ vào kiếm độn mau chưa qua một giây, liền đuổi theo Thiên Thịnh Tuyết, cười lạnh một tiếng. Đáy lòng lại không đem này đại địch để vào mắt, chỉ là thầm nghĩ, Lao Tạc Nghi không có thấy Vô Ảnh Kiếm cùng Nguyên Dương Kiếm a. Thiên Thịnh Tuyết thấy Vương Sùng ánh mắt mờ mịt, không khỏi răng ngà thầm cắm, thầm nghĩ, nga Mi người thật sự là kiêu ngạo. Mắt nhìn trốn không thoát, Thiên Thịnh Tuyết khẽ cắn răng ngà, hai tay tung bay, bay ra vô số sợi tơ, cũng định cùng Vương Sùng đập nồi rỉm liền rồi. Vương Sùng là người tin được, tuy rằng hắn thật muốn mau sớm chém vị này Dương Chân nữa tu, sau đó đi Tiểu Dương cung nhìn liếc, có cái gì không có thể mò nhưng không nóng không đội, miễn cho lật thuyền trong mương. Bính Linh kiếm vừa ra, thử chém một cái, lại phát hiện Thiên Thịnh Tuyết phát ra sợi tơ, nếu không hơn hẳn lực lượng, kiếm quang của mình mặc dù mau, rồi lại rõ ràng không thể chặt được, thập phần kiếm ý, 9 phần đều bị hóa đi rồi. Thiên Thịnh Tuyết kiến vạn sợi nhu tình tơ tầm có thể ngăn cản kiếm của đối phương quang, thoáng yên tâm chút ít, nhưng ngay sau đó nàng liền ánh mắt bỗng nhiên se chặt. Vương Sùng thử qua Bính Linh kiếm không thành, lập tức liền thay đổi vô ảnh kiếm, đơn đả độc đấu hắn còn cố kỵ cái gì? Vô ảnh kiếm vừa ra, thiên thịnh tuyết vạn sợi nhu tình tơ tầm đã bị từng khúc chặt đứt, không thể ngăn cản mảy may. Vị này Minh Sơn Tông tông chủ, trong lòng cực kỳ rất là tiếc, nàng món pháp bảo này tế luyện cũng thắt chặt không dễ dàng, vội vàng đem còn dư lại vạn sợi nhu tình tơ tằm thu, khấu chỉ bắn ra, bay ra hơn 10 đoàn lôi hỏa, mượn nhờ lôi hỏa nhiễu loạn thái mắt, thân thể lay động, liền biến hóa thành một đạo lục quang. Lục quang triển khai, chim hót hoa nở, rõ ràng hóa thành một chỗ thắng cảnh. Vương Sùng hặc hặc cười cười, Kêu lên, như vậy đạo pháp, thú vị là thú vị, đấu pháp như thế được việc. Hàn mới không biết nhập thắng cảnh bên trong, cũng là khấu chỉ bắn ra, thi triển trong nháy mắt sấm xét chi thuật, liền 28 phủ lôi đỉnh, đem thiên thịnh tuyết biến thành thắng cảnh đều phá hủy. Thiên thịnh tuyết không biết làm sao, vô biên thắng cảnh vừa thu lại, lại phục biến thành bông tuyết đầy trời, xương hàn lạnh tấu xương lông ngông đồng bền. Sóc phong cổ lay động, liền phấp phới đi qua. Vương Sùng cũng hết sức kinh ngạc, thầm nghĩ. Minh Sơn Tông đạo Pháp cũng thật thú vị, vị Tông chủ này cũng hoàn toàn chính xác đạo Pháp cao thâm, thật là có chút ít khó chơi, chỉ là những thứ này pháp thuật, đều không giống như là đấu Pháp chi dụ. Hắn nhớ tới Diễn Thiên Châu từng nói qua, cái gì con quỷ nhỏ, con rất cay, cái gì giết thái quá, thuận tay liền đã làm. Nhìn không được hỏi, Minh Sơn Tông đạo Pháp, như thế nào mới có thể phá vỡ? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, giết không khỏi đáng tiếc, ngươi mở miệng triều an một phen thử xem. Vương Sùng cũng hiểu được Diễn Thiên Châu nói không sai, đề khí quát, Minh Sơn Tông Chủ, ngươi theo ta Nga mi không oán không kiểu, vì sao tới chuyến như vậy vũng nước đủ. Nếu là ngươi chịu hàng phục Thiên thịnh tuyết hóa thân xương tuyết, thanh âm cũng trở nên có chút lành ý, kêu lên, Minh Sơn Tông tu sĩ, vĩnh viễn bất vi nô tài. Vương Sùng nhịn không được mắng một câu, nhìn ngươi xuất cái gì chủ ý. Diễn Thiên Châu Tông xuất một đạo cảm giác mát, nhớ năm đó, nàng cũng là một câu như vậy, ánh mắt cay vô cùng, ta tịch thu được thủ Vương Sùng hỏi ngược lại, năm đó là cái gì quỷ? Diễn Thiên Châu tựa hồ biết do nói lỡ, rứt khoát liền ngậm miệng không đáp rồi. Vương Sùng thầm nghĩ, Diễn Thiên Châu lén lén lút lút, chỉ sợ ta đoán không giả. Hắn cũng không dám suy nghĩ nhiều, sợ Diễn Thiên Châu biết rõ ý nghĩ của hắn, đối mặt Minh Sơn Tông chủ Thiên Thịnh Tuyết đầy trời gió tuyết, bính linh kiếm khẽ quấn, kiếm quang như rừng rực hỏa diễm, đem sương tuyết đều bại xích mở. Minh Sơn Tông đạo pháp, sau cùng tốt biến hóa, có chút thật sự biến hóa, có chút nhưng là huyễn thuật. Tuy rằng lực sát thương không mạnh, nhưng cực kỳ khó chơi, dù là vương sùng kiếm pháp thông thần, trong lúc nhất thời cũng bắt không được đối thủ này. Hai người ác đấu hơn ngàn chiêu, thiên thịnh tuyết dần dần chống đỡ hết nổi, trong lòng thầm thở dài nói, thật không nên tiếp Tiểu Dương Cung này việc. Giờ này khắc này, Tiểu Dương Cung sợ là đã bị đã diệt ra. Nhớ tới Tiểu Dương Cung một môn tam dương thực, tại Thái Ơt Tông rất nhiều bảng chi ở bên trong, cũng là bài danh cực kỳ gần phía trước, hơn xa bản thân Minh Sơn Tông. nhưng không có nghĩ đến Chỉ là bởi vì một cái đồ nhi, nghe được có người đồn đại, đông đại lục sắp liền làm một trận đệ nhất thiên hạ tiên giới thân cận đại hội, hào hứng bừng bừng đi, như vậy dẫn xuất một trận đại họa Phan sinh thải tại tiểu dương cung, mặc dù không có tần ngự long như vậy thiên tài hơn người, rồi lại cũng coi là nhân tài mới xuất hiện. Hắn cho là mình tất nhiên quần tinh năng nguyệt, các phái tiên nữ đều muốn yêu thương nhung nhớ, mình có thể tùy ý chọn lựa đạo lữ, thậm chí chọn lựa vài thứ cùng một chỗ mang về tiểu dương cung cũng không kỳ lạ quý hiếm Xuất phát trước hãy cùng thật nhiều đồng môn nói khoác qua. Đông Đại Lục nữ tu sĩ gặp được chúng ta nam đại lục tuấn tú nhân phẩm, ở đâu còn nhìn được. Tất nhiên Cam Tâm tình nguyện, nhưng mẫu ngắt lấy. Kết quả Phan Sinh thải không công mà về, còn phải thật lớn lục nhã. Đều nói hắn coi trọng Nga Mi một vị nữ tiên, lại bị nữ tiên đồng môn dùng phi kiếm rút mặt, thật đúng hạ thấp thật lớn thể diện, lúc này mới chọc giận Mễ Dương công, tự mình đi Côn Hư Sơn đòi lại công bằng. Tiểu Dương Cung tại Nam Đại Lục, bởi vì một môn Tam Dương Thự cũng là bá đạo đã quen, mẹ dương công tử thân xuất mã. Người người đều cho rằng tất nhiên thủ đến bắt, Nga Mi tuy rằng cũng là đại môn phái, nhưng từ khi lão tổ sau khi phi thăng sẽ không đại sự rồi, ai cũng cho rằng Nga Mi ra xin lỗi bên ngoài, không tiếp tục loại thứ hai kết cục Chuyện kế tiếp, coi như là Minh Sơn Tông Tông chủ thiên thịnh tuyết đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Nga Mi lại có người đơn đấu mẹ dương công, đem mẹ dương công đánh cho hoa rơi nước chảy còn nhiều thêm hắn tế luyện nhiều năm vài cái pháp bảo. Lại sau đó chính là tần ngự long suất mã, cầm nắm các phái nữ tiên trở về, dước lấy tiểu phích lịch bạch thắng truy sát. Thiên thịnh tuyết lúc trước, chưa từng nghe nói qua Nga mi còn có như vậy nhân vật, nhưng cái này dết mới chỉ lòng dạ độc ác, bản lĩnh cao cường, thực không hào trêu trọc. Minh Sơn Tông chủ thực hận không thể có đa hối hận, bản thân ăn thật ngon thượng một vạc, coi như là mập hơn 10 cân, cũng đều nhận biết. Vương sùng cùng vị này Minh Sơn Tông Tông chủ đầu pháp, đã hơi có chút không kiên nhẫn rồi, đang muốn thúc dục vô ảnh kiếm Nga ngược phá pháp, chật nghe đến một đạo kiếm quang, tự xa xa bay tới, kiếm quang huy Hoàng như tiên tự ma. Vương xung quát, đại sư Bạch Vân tới, nếu như ngươi là không chịu hạng phục, bản thân bị giết không tính, chỉ sợ Minh Sơn Tông cao thấp, đều lại không có bất kỳ người sống. Thiên thịnh tuyết trong lòng bị phẫn, vương sùng lòng dạ độc ác, nàng kiến thức qua, đại sư Bạch Vân nga ngược, nàng cũng kiến thức qua. Cái này tự xưng Nga mi Nam Tông tiểu phích lịch Bạch Thắng ra hỏa, liên dương chân đại tu đều giết ba Mấy lần nói muốn tiêu diệt toàn bộ Tiểu Dương Cung, nơi nào sẽ đối với Minh Sơn Tông lưu tỉnh? Nếu là Đại sư Bạch Vân đã diệt sạch Tiểu Dương Cung tu sĩ trở về, nàng như thế ngăn cản được. Thiên thịnh Tuyết Bi phẫn kêu lên, Minh Sơn Tông nguyện hàng. Vương Sùng cười nói, mau tản đi pháp thuật, để cho ta cấm chế. Đại sư Bạch Vân cũng khó mà nói nói, đợi nàng tới, khẳng định hỏi cũng không hỏi, liền giết ngươi, sau đó đi diệt Minh Sơn Tông. Các loại hảo cảnh biến hóa vừa thu lại, Thiên thịnh Tuyết vị này Minh Sơn Tông chủ Hiện ra thân, Vương Sùng dùng bính linh kiếm chúi xuống, thi triển pháp lực, che nàng quanh thân khiếu huyện hạ hơn 10 đạo cầm chế, đang muốn lấy dùng thiền tà kim liên thời điểm, cái kia một đạo kiếm quang quanh có khúc hữu bày tới. Vương Sùng nhìn chăm chú liếc, lại phát hiện không nhận biết, vội vàng đánh cho một cái chắp tay, hỏi, đạo hưu thế nhưng là đi ngang qua. chương 506, Lao Tử có thể đùa hoa vẫn có thể nhiều hơn. Ngự kiếm đạo nhân không hiểu đấu cũng đáp lễ lại, đáp, bần đạo phải đi dự tiệc, đích xác là đi ngang qua. Vương Sùng ha ha cười cười, nói ra, bần đạo là thấy đạo hữu có chút quen mắt, kết quả rồi lại nhận sai rồi, mong rằng chớ trách. Ngự kiếm đạo nhân đánh cho một cái chắp tay, cười nói, không trách, không trách. Dựng lên kiếm quang, thông dòng đi. Bay ra hơn trăm dặm, cái này đạo nhân không khỏi thầm nghĩ, xem bên cạnh cái kia nữ tu, coi như minh sơn tông tông chủ thiên thịnh tuyết. Nhìn nàng vẻ mặt đỏ hửng, hảo sinh ngượng ngủng, chớ không phải là được ta phá vỡ công việc tốt. Như thế bắt quái. Đợi tí nữa có thể đi trên bàn rượu, hảo sinh bày nói một phen. Thiên thịnh tuyết ngược lại là hoàn toàn chính xác đỏ bừng cả khuôn mặt, rồi lại không phải là cái gì đỏ ửng cũng không phải là cái gì ngượng ngủng, đều là khí. Nàng cùng Vương Sùng đấu pháp, tuy rằng rơi xuống hạ phòng, thật đúng là chưa hẳn liền thua, ít nhất lại khổ luyện đấu mấy ngày không là vấn đề. Kết quả Vương Sùng nhìn thấy có một đạo kiếm quăng tới, liền hù dọa nàng là đại sư Bạch Vân, còn muốn diệt nàng Minh Sơn Tông cả nhà. Thiên thịnh tuyết thật đúng là đối với Đại sư Bạch Vân Khuyết Nguyên Kiếm Quang không quen, sợ hãi phía dưới, đã bị tiểu tặc ma cho chiêu hàng rồi. Nàng vừa rồi hiểu được là hiểu lầm một trận, cũng không phải là không nghĩ tới cầu cứu, nhưng đã bị vương sùng cấm chế trụ, coi như là đi ngang qua đạo nhân sẽ giúp rút, rút, có nhỏ kẻ trộm ma nhất kiếm chém nàng, đạo nhân kia cũng tu cứu không được. Húng chi nhân ra còn chưa hẳn chịu hỗ trợ, coi như là hỗ trợ, cũng thật sự chưa hẳn đấu qua được những thứ này nga mi hùng nhân. Thiên Thịnh Tuyết đẩy lòng th Thấp giọng nói ra, đạo hưu có thể giữ lời nói. Vương sùng bay lên nhất kiếm, liền muốn giết nữ nhân này, cái gì giữ lời nói, cái kia là người trong ma môn nên có phẩm chất sao. Diễn thiên châu vội vàng tống xuất một đạo cảm giác mát, lưu cho ta vui đùa một chút. Vương sùng kiếm quang rừng ở thiên thịnh tuyết trên cổ, hầu nghi hỏi, ngươi một cái phá châu tử có thể chơi cái gì? Diễn thiên châu tống xuất một đạo cảm giác mát, lao tử có thể đùa hoa văn có thể nhiều hơn. Người trước tiên đem nữ nhân này ném vào thập tiên trận đồ bên trong đi. Vương Sùng lo nghĩ, hắn vốn định dùng thiên tà kim liên bắt lại vị này mình sơn tông tông chủ. Lúc này nhiều hơn nữa nhìn thêm vài lần, cảm thấy vị này nữ tu cũng là mỹ mạo. Nghĩ ngợi nói, lúc trước vừa muốn đem hát phong song sát đưa vào thập tiên trận đồ, chỉ là ghét bỏ dung mạo xinh đẹp xấu. Hôm nay vị này nữ tu cũng là có thể nói tiên tử, đưa vào đi vừa vạn. Lập tức Vương Sùng câu thông bản thể, bất quá một lát, thì có một cuốn trận đồ vượt qua không mà đến Vương Sùng nắm lên trận đồ, quát to một tiếng, thu. Đem Thiên Thịnh Tuyết đã thu vào trong đó, lại phục đem này cuốn trận đồ đưa về bản thể bên người. Thiên Thịnh Tuyết cũng không hiểu được, bản thân nháy mắt lúc giữa, liền từ tiểu phích lịch bạch thắng trong tay, chuyển đi thôn hải huyền tông quý quan lưng trong tay áo. Như thế biết rõ, chỉ sợ còn có một phần khuất đủ, dầu gì cũng là dương chân đại tu Được như vậy chuyển giao quay lại, coi như hàng hóa, há có không tức giận chi lý. Thiên Thịnh Tuyết mở ra hai mắt đã thấy bốn cái sáng loáng chữ to treo cao, kiếm tiên học viện. Hồng Diệp Thiền sư tế luyện thập tiên trận đồ, là thanh kiếm tiên học viện hư không luyện vào trong đó, chỉ là hôm nay nơi đây đã cảnh hoang tàn khắp nơi, cũng lại không có một người. Nguyên bản bên trong chân nhân người giả, các loại phân thân đều bị Thiết lê lão tổ mang về độc long tự, chỉ còn lại có một mảnh trắng xóa đại địa, bởi vì có đạo nghiệt tạo phản, rơi xuống dấu vết, thật đúng là không lớn sạch sẽ. Thiên Thịnh Tuyết nhìn qua này cảnh hoang tàn khắp nơi, dần dần cảm giác Bản thân giống như bị người cùng chỗ này hư không đã luyện thành nhất thể, không khỏi bi từ trong, trong đôi mắt đẹp dịu dàng nhỏ xuống hai hàng rõ ràng nước mắt. Này! Người này là phải đem ta làm thành một chỗ ngoại phòng sao. Có thể đã liền một cái nhiều cung xá cũng không cho nhân ra, chuẩn bị một chỗ phá địa phương hướng, nói không chừng hay là hắn nhà đại phu tới bắt nhân tình, đánh thành làm cái này bộ dáng. Thiên thịnh tuyết tại Nam Đại Lục, cũng là có tên tiểu mỹ nhân, tươi đẹp danh truyền lưu lạc thiên cổ, không biết bao nhiêu đại tu nghĩ đến. Chỉ là nàng xưa nay giữ mình trong sạch, lại phục đạo Pháp cao thâm, lúc này mới chưa từng bị người thu nhập vốn riêng. Lúc này, bị người bắt sống, xem vương sùng bộ răng kia, cũng không giống cái gì bưng người, thiên thịnh tuyết bỗng nhiên liền bi để tâm, có chút tự thương tự cảm. Vương sùng ngược lại là hào hứng bừng bừng, đối với Diễn Thiên Châu nói ra, quả nhiên, nếu không có người nhắc nhở, ta liền giết nữ nhân này, chẳng phải là thiếu đi một cơ hội, dùng để bỏ thêm vào thập tiên trận đồ. diễn thiên Châu tống xuất một đạo cảm Đó là ta muốn lưu lại đấy." Vương Sùng nhếch miệng, thầm nghĩ, ngươi còn có thể kiên quá mức. Chỉ là hắn đã sớm học xong, không ngại cùng Diễn Thiên Châu tranh luận, đến cuối cùng chỉ có hừ hừ hừ, bản thân cái hốt có thể chịu không nổi. Vương Sùng bên này giải quyết xong Thiên Thịnh Tuyết, liền dựng lên kiếm quang, thẳng đến Tiểu Dương cung, hắn đã tới qua một lần, cho nên quen việc dễ làm. Lúc Vương Sùng đã đến Tiểu Dương cung thời điểm, đã thấy Tiểu Dương cung ngoại cảnh hoang tàn khắp nơi, cả tòa sơn Môn đều bị người chém thành hai nửa. Không có một chỗ cung sáng nguyên vẹn, không biết bao nhiêu tiểu dương cung người, tử thương vừa buộn, máu đen khắp nơi. Chỉ là đại sư Bạch Vân Tựa Hồ Diệt môn thủ pháp chưa đủ thuần thủ. Tiểu dương cung tuy rằng đã chết không ít người, thế nhưng còn có nhiều người sống, đang tại bi thương cứu trợ đồng môn, chỉnh đốn chiến trường. Vương sùng này sẽ nhưng là không còn cái gì khách khí, trong tay bóp một cái, thiên tả kim liên liền nhẹ nhàng bay ra, hắn bính linh kiếm kiếm quang vừa rơi xuống, tay nết thiên tả kim liên, cũng là giống như một cái nghiêm chỉnh đạo nhân Chân đạp xích hỏa kiếm quang, tay niết kim liên, hạng gì chính đạo phong phạm. Đáng tiếc, Tiểu Dương cung người, người khác không nhận biết, Nga Mi Nam Tông Tiểu Phích lịch bạch thăng cái này hung thần, có thể thật là người người nhận ra rồi, cũng biết người này không phải là cái gì người tốt. Có một nửa đệ tử hú lên quái dị, liền tứ tán chạy trốn, cũng có vài chục cái dũng khí hình răng đấy, riêng phần mình thi triển pháp lực, một cái áo lam đạo nhân quát, kẻ trộm. Giết ta Tiểu Dương cung sư thúc cùng đại sư mình, còn không chịu bỏ qua còn đã diệt ta tiểu dương cung, đổ sát vô số đồng môn, thù này khó tiêu, nhanh chút nhận lấy cái chết. Áo lam đạo nhân một nhảy dựng lên, dưới bàn chân độn quang như điện, ngang trời một quyền ấn, khí thế cũng là hùng hồn. Vương Sùng thấy cái này áo lam đạo nhân, rõ ràng mi thanh mục tú, tư chất không tầm thường, khống chế độn quang bay lên, rõ ràng còn là một cái kim đăng cảnh, không khỏi vui vẻ kêu lên, không tệ không tệ, nhanh chút đến ta trong hồ lộ tới. Trong tay hắn thiên tả kim liên một chút Tiếp được vị này Hạo Lam đạo nhân giận không kìm được đánh ra một quyền. Người này Hạo Lam đạo nhân vốn cũng có một cái tế luyện trăm năm phi kiếm, nhưng vừa đối mặt đã bị đại sư Bạch Vân cho chém, cũng may mà hắn luyện liền tiểu dương cung đột pháp, lúc này mới chạy thoát tính mạng. Gặp Vương Sùng nhưng là hắn xui xẻo, Thiên Tà Kim Liên đứng vướng áo Lam đạo nhân nằm đấm, liền có vô số kim liên mở mang diệt diệt, đem vị này tiểu dương cung đạo nhân toàn thân đều loại lần hoa sen. Được Thiên Tà Kim Liên mở lựa toàn thân, vị này tiểu dương cung đạo nhân Rút cuộc khống chế không được đột quang, chân khí cũng vận chuyển không được, một đầu liền bại xuống dưới. Đây là vương sùng thiện tâm, dùng lăng hư hổ lô đem người này cho thu. Tiểu tắc ma thầm thầm than thở, những thứ này đều là thật khổ lực lượng, thông thả đều bắt bỏ vào lăng hư hồ lô. Hảo sinh giao hấn một phen, giúp ta tế luyện pháp bảo gì gì đó, há không đáng lực. chương 507, Đạo Thanh Tới Áo lam đạo nhân xuất lĩnh mười mấy tên người can đảm tiểu dương cung môn nhân, đều muốn thay sư môn báo thủ, bất quá nhất thời. Liền đều bị Vương Sùng chế trụ, cùng nhau ném vào lăng hư hồ lô. Những thứ này đầu tiên phản kháng người bị bắt, còn lại Tiểu Dương cung đệ tử tất cả đều không còn rồi dũng khí. Vương Sùng bắt vài thứ Tiểu Dương cung đệ tử, tùy tiện hỏi vài câu, đã biết rõ Tiểu Dương cung chủ tung tích. Vị này Dương chân đại tu chạy thoát trở về, thúc dục hồ sơn đại trận, ngăn cản đại sư Bạch Vân bất quá hơn một canh giờ. Đã bị này Lao Ni cô chảm phá đại trận, lần nữa trốn, còn lại những thứ này đồ tử đồ tôn, không khỏi liền thập phần thê lương Bạch Vân cũng là bởi vì muốn đuổi giết Tiểu Dương Cung Chủ, lúc này mới chưa kịp đem cái cửa này phái đều đã diệt. Vương Sùng trong lòng vui mừng, thầm nghĩ, như thế nói đến, này thật lớn một nhà cửa phái, chẳng phải là đều quy lão Vương rồi hả? Tiểu Dương Cung cũng là nghìn năm tích lũy môn phái, tuy rằng được Bạch Vân giết đến tận cửa, làm cho tử thương vô cùng nghiêm trọng, tăng thêm thông minh sớm đào tẩu thế hệ, nhưng là còn có còn lại 7-8 ngàn người. Tiểu Dương Cung những thứ này lão thực đệ tử, còn muốn giữ vững vị trí này cơ nghiệp Chỉ tiếc trong môn ba đại dương chân tất cả đều không còn rồi, thật đúng gọi là một cái rắn mất đầu. Vương Sùng gặp được người, liền thỏa thích bắt đi, đối đại về sau, thiên tả Kim Liên bị người đạo chi khí dẫn động, phát là đầy trời tinh thuần Kim Liên, cảm ứng được người tu đạo linh khí, liền hạ thấp đi tới, mọc rể nảy mầm. Tiểu Dương cũng không còn dương chân đại tu, thỏa thích tiểu tặc ma tàn sát bờ bãi. Nhất là thật nhiều người gặp hắn cũng không giết người, cũng không bị thương người chỉ là bắt sống, bản lĩnh cũng không khốc liệt. Chống cự tri tâm sẽ không quá mức tịch liệt Trước sau bất quá hơn nửa canh giờ Tiểu dương cung bảy tám thiên đệ tử Đều bị hắn thu lấy hết Thu tiểu dương cung môn nhân đệ tử Vương sùng lại phục thấy nhà này môn phái sơn môn không tệ Thầm nghĩ Đan lưu phi các được ta rút thiên lại như ý cấm pháp Chỉ là một tòa bình thường lầu các Rút cuộc không có gì dùng Đợi ta đem tòa lầu này các hủy đi Tiểu dương cung cũng hủy đi Lan lộn làm một lên Dùng để xây dựng mới cung điện chẳng phải rất tốt Ta cái kia lăng hư trong phủ Còn không có quá mức kiến trúc đấy. Nghĩ đến đây, Vương Sùng liền thi triển pháp lực, đem toàn bộ Tiểu Dương cung từng cái mở ra, cả tòa cả tòa cung xá, đình đài lầu các đều đã thu vào lăng hư hồ lô. Thẳng đến đem Tiểu Dương cung hủy đi đã thành một chỗ đất bằng, còn đem hơn 10 chỗ linh điển linh thổ đều đào móc sạch sẽ, Vương Sùng lúc này mới dừng tay. Nếu là Tiểu Dương cung chủ kiến đến, bản thân nghìn năm chuyển thừa môn phái hóa thành đất bằng, thậm chí đáy bằng đều bị người thổi đi ba thước, coi như là còn chưa được Bạch cũng có chút thổ huyết ba lít, hốc mắt động dục. Vương Sùng hủy đi Tiểu Dương Cung, trong lòng thầm nghĩ, trận này họa sông không nhỏ. Nếu là bị Nam Đại Lục đại môn phái biết do, ta chẳng những diệt Tiểu Dương Cung, còn đem Nhân Gia Sơn môn đều hủy đi, nói không chừng liền sinh ra cùng chung mối thủ chi tâm, muốn tới tìm ta phiền thoái. Hay là trước đi tìm Tề Băng Vân bọn hắn, đợi đến đã tìm được bọn hắn, trở về đi Đông Đại Lục gã còn giữ lại cũng không phải là chuyện của ta. Rồi, Bạch Vân lão ni cô bản thân vất vả là được. Vương Sùng Bốn cũng chỉ là tới cứu người, nhất là muốn muốn cứu Tề Băng Vân, nếu là bàn đại đạo nhân tần ngự long đem người trả, phi kiếm trả, đại môn nói không chừng còn có thể hòa khí kết thúc, kết quả này bàn đại đạo nhân tự kiềm chế ngang ngược kiêu ngạo, không nên cùng Vương Sùng động thủ dâng lên. Tiểu Tặc Ma ra tay bất dung tình, lại có đánh cướp người yêu mối thủ, Song Vương cũng liền đấu ra nộ khí, Vương Sùng trước sau chém giết vạn năm cá voi vương, còn có mẹ Dương công, thù này tiểu đến khó hiểu. Cuối cùng đã đến Diệt sạch Tiểu Dương cung tình trạng. Ngoại trừ cứu người bên ngoài, Vương Sùng còn muốn tìm về được bàn đại đạo nhân Tần Ngự Long cấp đi phi kiếm. Vương Sùng cũng không biết tề băng vân thượng hồng vân các nàng phi kiếm là ở người nào trong tay người, nhưng nghĩ đến cũng không quá đáng ba chỗ. Nếu không phải tại Tiểu Dương cung chủ trong tay, chính là trong cung chân tàng, hay hoặc là vẫn còn bàn đại đạo nhân Tần Ngự Long trong tay. Nếu là ở Tiểu Dương cung chủ trong tay, vậy thật muốn Đại sư Bạch Vân đuổi giết đoạt bảo rồi. Nếu là ở Tần Ngự Long trên thân hay hoặc là tiểu dương cung một chỗ mật thất thu, 89 phần 10 đã rơi vào Vương Sùng trong tay, còn phải đến kiểm tra một phen mới có thể biết được tung tích. Vương Sùng hảo hảo thu về Lăng hư hồ lô, vừa tung người nhảy lên không trùng, liền hướng đường về đi tìm. Hắn lúc trước bỏ xuống tề băng vân đám người, là đấu pháp thời điểm, miễn cho phiền thoái, nếu không phải may mắn bại trận, cũng sẽ không khiến người một mẻ hốt gọn, đem những này người cũng cầm nắm đi. Lúc này Vương Sùng đại hoạch toàn thắng, dĩ nhiên là muốn đi tìm người trở về. Vương Sùng đem mình hát hồn nha đều thả ra đi, nhưng một đường đã tìm được bờ biển, cũng không có gặp tế băng vân đám người, không khỏi hơi sương sở, thầm nghĩ, khó trên đường xóa qua. Hắn lập tức đi vòng vèo trở về, tiếp tục tìm tòi. Lại nói, Vương Sùng bỏ xuống tế băng vân đám người, bọn hắn cũng không có Vương Sùng như vậy tiêu ngạo, trực tiếp liền giết thượng tiểu dương cung đi. Một đám tu sĩ kim đàn, đi có dương chân đại tu chấn giữ môn phái khiêu chiến, giống như muốn chết. Cho nên tế băng vân, thượng hồng vân, Điến Kim Linh Kiền Âm Tông, Lữ Công Sơn, còn có tiểu hồ Ly Hồ Tô Nhi, sáu người thương nghị một hồi, quyết định ý tưởng nghị cách lẫn vào Tiểu Dương Cung, tùy thời lại đi cứu người. Bọn hắn cũng không biết, Vương Sùng cùng đại sư Bạch Vân đã liên thủ đem Tiểu Dương Cung liên thủ cho lấy, Vương Sùng đem nhân ra trong môn đệ tử đều thu, liên sơn môn đều cấp đi, mặt đất đều đảo ba thước linh thổ đi. Đây là Lữ Công Sơn đưa ra một cái ổn thỏa phương pháp xử lý, phụ thân hắn Cửu liên thượng nhân có một lao hữu, vốn cũng là Đông Trổ tu sĩ. Về sau đi xa đã đến Nam Đại lục gặp một cái nữ tu, liền kết thành đạo lữ, ở rể nhân ra môn hộ. Về sau lão môn chủ chết rồi, hắn tiểu lấy người ở rể thân phận, chấp trưởng này nhà môn phái nhỏ, còn cùng cửu yên thượng nhân cũng có thư lui tới. Lữ công sơn ý tứ, liền để cho vị này phụ thân lão hữu, tìm kiếm nghi cách, tìm ổn thỏa trung nhân, đem mấy người đều để cử đi tiểu dương cung bái sư, dĩ nhiên là lẫn vào đi vào. Biện pháp này tuy rằng chậm chạm, nhưng có chút có thể thực hiện. Cho nên một đoàn người trung thổ đi vòng đi bái vọng cựu yên thượng nhân láo Hữu rồi. Vương Sùng này mới không có tìm được tề băng vân đám người. Vương Sùng lại từ bờ biển, tìm được tiểu dương cung địa chỉ cũ, nhìn qua một mảnh kia đất bằng, sinh ra phiền muộn, thầm nghĩ, nếu là tìm không được tiểu vân nhi, sao hảo cứ như vậy trở về. Sớm biết như vậy liền tại trên người bọn họ, lưu lại một đóa nửa đóa thiên tà kim liên rồi, lúc này lại có chút luôn cuống. Vương Sùng chính suy nghĩ, nên làm thế nào cho phải. Đồng nhiên diễn thiên châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, chạy mau Hoàng bét, không kịp chạy, mau cùng bản thể đem kinh thôn hải yêu thân đi qua. Vương Sùng cũng không biết, là quá mức không kịp chạy, lại là quá mức muốn kinh thôn hải yêu thân, nhưng vẫn là theo lời làm. Hơn nữa ra tay đem này là cự kính yêu thân lại luyện hóa một phen, biến thành nguyên thần thứ hai yêu thân. Khi hắn biến hóa nhanh chóng, hóa thành ngang tàng kiểu thước, dâu quay nón điện mắt, nhìn quanh sinh uy, đều có một cỗ phóng khoáng khí khái đại hán. Liên bổng nhiên khiếu huyết tối xâm lại, vô số âm dương ngư từ trên trời giáng xuống. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, đạo thánh tới. Chương 508, nhà ta lão tổ cái chết chẳng hề bình hàn. Không cần Diễn Thiên Châu lại giải thích thêm, Vương Sùng liền đoán được này phá châu tử làm cho hắn làm cái gì. Vương Sùng hướng trên mặt đất bổ nhào về phía trước, liền gao khóc dâng lên, và năm lão tổ, ngươi chết rất thảm a. Một người mặc rách dưới đạo bào, cũng có dâu quay nón điện mắt đại hán, từ trên trời giáng xuống. Nhìn thấy một mảnh đất bằng tiểu dương cung địa chỉ cũ, sắc mặt khí trắng bệnh, têu lên, hảo, thật tốt. Nga mi còn có như vậy nhân vật, thật ra khiến làm ta phát triển kiến thức. Đại hán này nhìn chầm chằm vào này một mảnh đất bằng, thật lâu mới hừ một tiếng, thoáng ngoái đầu nhìn lại, hướng về phía phía dưới gào khóc vương súng quát, chớ có lại khóc, nhà của người vạn năm. Khi chết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, tới đây nói với ta biết. Vương sùng nước nợ nói, nhà ta lão tổ cái chết chẳng hề bình thản. Thảm vô cùng a Vương Sùng Mình chính là người trong cuộc, đương nhiên biết rõ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, hắn cố ý làm ra vừa bãi bộ dáng, đem tình huống lúc đó thêm mắm thêm mối nói một lần. Đem bạn 5 cá voi vương hình dung hào khí vượt mây, nghĩa khí vô song, vì hiểm hộ bàn đại đạo nhân Tần Ngự Long, lúc này mới hùng hồn chịu chết. Dù sao Tần Ngự Long cũng cho hắn đã giết, tử không có đối chứng, chi bằng hắn tùy ý nói bậy. Vị này đại Hán chính là thái ớt tông tứ đại đạo thánh một trong, đạo hiệu hải hội. Hắn yêu nhất đề bạt văn bối. Tiểu Dương cung tần ngự Long Thiên Tư hơn người, liền đến hắn coi trọng, thậm chí có ý thu nhập thái ớt bổ tông, truyền thụ đạo pháp, lại không nghĩ rằng đảo mắt thì có việc này một trận đại họa sự tình. Vương Sùng thêm mắm thêm muối nói hưu nói vượn đã xong, Hải hội đạo thánh nhịn không được mắng, vớ vẩn, vớ vẩn. Vương Sùng lại càng hoảng sợ, còn tưởng rằng được khám phá, diễn Thiên Châu rồi lại tông xuất một đạo cảm rất mát, không cần sợ, hắn là mắng tiểu Dương cung người đâu. Vương Sùng này mới an tâm. Hải hội đạo thánh trong lòng bội, Cũng không cùng vương sùng nhiều lời, bực này kim đan cảnh tiểu yêu quái, cùng hắn mà nói, thực không coi vào đâu đổ vợ, tay háo phất một cái, sẽ đem vương sủng lượn, một đường đuổi theo hướng về phía biển rộng. Hải hội đạo thánh đuổi tới bờ biển, cũng không có gặp vương sùng, hắn nào biết đâu tiểu tặc ma đã tại hắn trong tay háo rồi hả. Vị này thái ớt tông đạo môn đại thánh, hơi trầm ngâm một phen, nghĩ ngợi nói, Nga Mi tuy rằng thế suy, nhưng đều muốn đến nhà hỏi tội, cũng cần phải cùng mấy vị sư huynh đệ thương nghị, không thể lô mãng làm việc. Hắn cũng không có đuổi theo ra biển rộng, lao thẳng tới đông đại lục, mà là quay đầu trở về. Trên đường trở về, hắn thầm nghĩ, lúc này đây tuy rằng cớ là tần ngự lòng không hảo, bắt người cấp của nhân gia đệ tử, nhưng Nga mi người giết ba vị dương chân, lại phục đem tiểu dương cung giết thành đất bằng, nói như thế nào cũng là chúng ta chiếm được đạo lý. Suy nghĩ đến tận đây, hắn trên đường còn dạo qua một vòng, đi một chuyến Minh Sơn Tông. Minh Sơn Tông cao thấp, nghe được thái ớt Tông hải hội đạo thanh tới, lập tức thì có mấy vị trưởng lão dẫn theo một đám đệ tử giang lên tiếp. Hải hội cũng lười cùng những người này nói thêm cái gì, chỉ là hỏi, Thiên Thịnh Tuyết có từng trở về? Minh Sơn Tông cao thấp còn có chút mơ mịt, cùng một chỗ đáp, tông chủ chưa từng trở về. Hải hội quát, nếu là trở về, làm cho hắn đi Thái Ức Tông tìm ta. Độn quang lên chỗ, vị này Thái Ức Tông đạo thánh trực tiếp quay lại Thái Ức Tông. Về tới Thái Ức Tông, tiểu Dương Cung chủ liền vội vàng ra đón, hỏi, Hải hội đạo thánh, ta cái kia tiểu Dương công như thế nào? Còn có gặp được cái kia tà tử. Hải hội đạo thánh không đành lòng nói, chỉ là thở dài, nói ra, ngươi trước tiên ở Thái Ất tông sự tỉnh chút ít thời điểm, việc này ta tất nhiên quản đến cùng. Nga Ngami, cũng chính xác bá đạo. Tiểu Dương cung chủ tâm đấy sợ hãi, thầm thầm than thở, chớ không phải là cái kia gọi là Bạch Thắng tà tử, cũng đi Tiểu Dương cung. Tiểu Dương cung hộ sơn trận pháp linh kiếm sơn đại trận, được đại sư Bạch Vân dùng khuyết nguyên kiếm chém mở, hắn cũng là không biết làm sao, biết mình nếu là dốc sức liệu mạng chống cự cùng đại sư Bạch Vân một trường ác đấu, chỉ sợ môn hạ đồ đệ đám sẽ chết tuyệt. Lúc này mới dẫn dụ đại sư Bạch Vân truy kích, trốn hướng Thái ất tông, đại sư Bạch Vân quả nhiên buông tha cho tàn sát tiểu dương cung môn đồ, chăm chú đuổi theo xung dưới. Này Lao Ni cô đã chết đồ đệ, đây là ngày sau đã định trước có thể quảng đại cảnh cửa duy nhất Thái đồ, đó là chính xác điên cuồng, khu kiếm sông thẳng Thái ất tông, được hải hội đạo thánh ra mặt tự tay bắt lại. Tiểu Dương cung chủ được vương sủng cùng Bạch Vân, trước sau giết giết lạnh lá gan. Cũng biết mình trở về, thực gặp gỡ tiểu phích lịch bạch thắng, chưa hẳn có thể cứu đến môn nhân, lúc này mới năn nỉ hải hội đạo thánh xuất mã. Lúc này hải hội đạo thánh đi ra ngoài một chuyến, rồi lại vẻ mặt tức giận, hiển nhiên tiểu dương cung có phần không đẹp hay. Tiểu dương cung chủ còn không chịu hết hy vọng, lại phục truy vấn, thiên thịnh tuyết tông chủ như thế. Hải hội đạo thánh thở dài, đắp, ta cũng không có nhìn thấy nàng, chỉ là đi minh sơn tông một chuyến, nếu là thiên thịnh tuyết trở về, lấy lúc nào tới Thái thai Kiến Tiểu Dương cung chủ lập tức tay chân lạnh buốt, thầm nghĩ, chớ không phải là cái kêu kêu Bạch Thắng hung nhân, đã giết Minh Sơn tông Thiên Thịnh Tuyết đạo hữu, lại phục đi đem của ta Tiểu Dương cung tàn sát. Hắn càng nghĩ càng là kinh hãi, cũng bất chấp bản thân sợ hãi, dựng lên độn quang, liền thẳng đến Tiểu Dương cung. Hải hội đạo thánh cũng không nan trở, qua nửa canh giờ, Tiểu Dương cung chủ độn quang lại trở lại, hắn lăn xuống trên mặt đất, nhào vào Hải hội đạo thánh dưới chân, gào khóc. Từ khi tu đạo thành công, lại là nhất phái trưởng giáo Môn hạ hơn vạn đệ tử, Tiểu Dương Cung chủ liền lúc nào cũng muốn bảo trì ung dung hào sảng, đã mau nghìn năm không có chật vật như thế rồi. Hải hội đạo thánh, thỉnh cho con đường nhỏ làm chủ. Thỉnh cho Tiểu Dương Cung làm chủ a Nghìn năm đạo môn, hắn đã giết người cũng thì thôi, liên cung xá cũng không lưu lại, đại lục đều móc rời đi ba thước, này là bực nào hung tàn, hạng gì hung tàn A Tiểu Dương Cung lại nghĩ tới bản thân chết thảm đại đệ tử, chết thảm sư đệ, mười thành còn có 89 đã bất hạnh mình sơn tông tổng số thiên thịnh Tuyết cốp ruột gan đứt từng khúc, nước mắt cùng đến. Chính là Hải hội Đạo Thánh, cũng dưới đấy lòng cho hắn đã viết một cái thảm chữ. Chuyện này cứ, mặc dù là Tiểu Dương cung người quá mức tiêu ngạo, đi Đông Tam thất thêm cái gì tiên giới đệ nhất thân cận đại hội, vừa ý nhân gian đưa tiền, đều muốn cầu thân, cuối cùng bất thoại, đều muốn xả giận cũng thì thôi, rõ ràng còn ra tay chém giết người. Người cấp người cũng thì thôi, ngược lại là đoạt có đầu có chuẩn. Tiểu Dương cung chủ gặp trốn chạy để khỏi chết thời điểm, Đem vài thứ tù binh đều thuận tay mang theo Thái Ứng Tông. Hải hội đạo thánh hỏi qua một lần, trong lòng là không biết nên khóc hay cười, trong những người này chỉ có một Nga Mi người, còn giữ lại vài thứ đều là phái võ đang cùng Côn Hư Sơn đấy. Côn Hư Sơn hắn ngược lại cũng không sợ, Nga Mi hiện tại xuống dốc rồi, Thái Ứng Tông cũng không sợ, nhưng phái võ đang thế nhưng là hào trêu chọc. Phái võ đang hiện tại có Ngũ Hóa huy Đức chân quân cùng Diệu Linh chân quân, hai vị đạo quân tọa trấn, hắn Thái Ứng Tông rồi lại nhân tài tàn lụi, chỉ có tứ đại đạo thánh. Một cái đạo quân cúng, hướng nổi lên cũng khỏi cần nói rồi. Bất kể là ngũ hóa huy đức chân quân, đây là Diệu linh chân quân, chỉ cần tới một cái, thái Ất tông muốn ăn không hết, ôm lấy tẩu. liền vào lúc này, có một đạo đồng vội vàng báo lại, hải hội đại lao ra, có một môn phái nhỏ trưởng giáo đích thân đến, nói là có cái gì đông đại lục tu sĩ đi hắn ở đâu tìm hiểu thân, không dám dâu dếm đặc biệt tới bẩm báo. chương 509, phu xe đồng tử. Hải hội đạo thánh phẩy tay háo một cái bào. Nào có dối danh để ý bực này chuyện nhỏ, để cho bọn họ tự đi để ý tới. Coi như là tiểu dương cung chủ, cũng không nghĩ tới chuyện này cùng bản thân có quan hệ gì, như cũng phục trên mặt đất buồn bã bi thương khóc. Hải hội đạo thánh lòng có không đành lòng, nói ra, cũng được. Ngươi tiểu dương cung cũng không còn. Tiểu dương cung chủ nghe được tiểu dương cung cũng không còn mấy chữ này, lập tức được đâm chỉnh ngay ngắn chỗ đau, khóc chính là càng phát ra gào khóc. Hải hội đạo thánh đỏ mặt lên, nói ra, Ngươi ngay tại Thái Ức tông tu hành một đoạn thời gian, bổn tông đạo pháp ngươi có thể tùy tiện một môn. Hắn cũng là nhìn không được, cử động lần này cũng coi là cho Tiểu Dương cung chủ một ít an ủi. Hải hội đạo thánh trở về bản thân vân lâu cung, đem Vương Sùng phóng ra, chỉ một ngón tay, nói ra, ngươi ngay tại môn hạ của ta, tiên làm đồng tử. Vương Sùng sơ soạn một cái mặt, thầm nghĩ, kinh thôn hải loại này ngang tàng tiểu thước, dâu quay nón điện mục đích mặt hàng, cũng có thể làm đồng từ. Hắn liếc mắt nhìn Hải hội đạo thánh, Thầm nghĩ, chớ không phải là này lão hàng, cũng là làm đồng tử xuất thân, cho nên đối với đồng tử có chút hiểu lầm. Vương Sùng trong lòng lại nhải, ngoài miệng rồi lại kính cẩn, Bibi bi thương thích nằm dạp trên mặt đất, nói ra, tiểu xúc nguyện ý. Hải hội đạo thánh khoát tay chặn lại, làm cho Vương Sùng đi xuống. Vương Sùng ra khỏi biển gặp đạo thánh tiềm tu địa phương, chính không biết nên nơi nào đi, chỉ thấy hai cái đồng tử hướng hắn vây tay. Vương Sùng bị kích động đi qua, hỏi, hai vị ca ca, ta là mới tới đồng tử. Không biết ngày thường tại lao ra môn hạ, đều nên làm những gì. Mong rằng hai vị ca ca cho nhiều chút ít chỉ điểm, miễn cho tiểu đệ tay chân gốc, đã làm sai chuyện, bản thân chịu trách phạt cũng thì thôi, còn muốn liên quan đến mấy vị ca ca bị mắng. Hai cái này đồng tử thấy vương sùng thực rất biết nói chuyện, một cái trong đó thổi phù một tiếng cười nói, nhà chúng ta lão ra vân lâu cùng, tổng cộng có 1.085 vị lực sĩ, hơn 300 đồng tử, hơn 700 ngọc nữ, hạ phó vô số kể, dị thú 27 đầu. Vương Sùng nghe được trận mắt há hốc mộm, thầm nghĩ, không phải nói Nga mi cùng độc long tự, cái loại người này đình thưa thất muốn phái, coi như là ta thôn hải huyền tông cũng không có như vậy phô trương. Hai cái đồng tử tính vào hải hội đạo thánh thân biên thân cận người, quyền thế khá lớn, vốn còn muốn cho Vương Sùng cái sắc mặt, cho hắn biết nơi đây ai định đoạn. Rồi lại ở đâu liệu Vương Sùng ca ca, ca ca hô em hai, thuật nhìn lại thông minh, lúc này mới không sợ người khác làm phiền nói cho hắn vân lâu cung chuyện này. Hai cái này đồng tử một cái tên là cẩm Hà một cái tên là thôi vụ là chuyên môn tại hải hội đạo thánh lúc ra cửa một cái phân bố mở Cẩm Hà một cái hoán lại mây mù đều là hải hội bên người thập phần đắc lực nhân vật cẩm Hà đồng tử cho Vương sùng này đồ nhà quê nói một lần vân lâu cung quy củ liền quê mỉm nói vốn ngươi như vậy cổ tiền có lẽ đi Linh thú bỏ nuôi dưỡng những cái kia linh thú ngươi đã như thế thông minh bản đồng tử liền cho ngươi một cái chuyện tốt chúng ta lão ra gần nhất luyện một kiện bảo vật Tên là Bát Bảo Vân lâu xa, đều muốn với tư cách xuất hành nghi thức, đang cần một cái phu xe đồng tử. Người vóc người vừa cao đại, tướng mạo lại uy phong, đạo hạnh cũng không có trở ngại, làm chuyện này thích hợp nhất. Vương Sùng thầm nghĩ, theo nuôi dưỡng linh thú, biến thành phu xe đồng tử, cũng chưa thấy đến ở đâu liền cao minh rồi. hắn xuất thân thiên tâm quan, tại Nga mi cùng độc lòng tử cũng không có ngốc bao lâu, thôn hải huyền tông cũng không có như vậy quý củ, cho nên còn thật không biết, cẩm Hà đồng tử đích sắc là chiếu cố hắn Phu xe đồng tử không riêng gì phu xe, đây là trông coi hải hội đạo thánh xa giá, dưới tay cũng có 10 cái lực sĩ, 4-5 cái đồng tử, đã tính vào tiểu có quyền thế. Vương Sùng đáy lòng nói thầm, ngoài miệng rồi lại nói thật dễ nghe, lặng lẽ lấy một cuốn tiểu kiếp kinh đi ra, cười mỉm đưa cho cẩm hà đồng tử, nói, đa tạ hai vị ca ca chiếu cố, ta thô bị người, cũng không biết nên như thế nào cảm tạ. Còn đây là ta tại hải ngoại một chỗ động phủ, trong lúc vô tình được một cuốn đạo thư, liền làm đáp tạ chi lệ a Cầm hà cùng thôi vụ hai cái đồng tử đều là nhãn tình sáng lên, bọn hắn mặc dù có chút quyền thế, lại là hải hội đạo thánh thân biên người thân cận, nhưng cuối cùng không phải chân chính thái Ất tông đệ tử, chỉ có thể học một ít tiểu pháp thuật, không thể đến chân truyền. Như thường ngày hai cái đồng tử, cũng không biết cực kỳ hâm mộ qua bao nhiêu lần, những cái kia thái Ất tông chân chính đệ tử, có thể tu thành đạo pháp, thông huyền biến hóa, bản thân lại chỉ có thể lực bất tòng tâm. Không nghĩ tới hôm nay cũng có cơ hội, thu như vậy một phần đại lễ hai người đều cao hứng hóng mất, rồi lại ra vẻ rùi rẻ, têu lên này rồi lại làm sao dám xin chịu. Vương Sùng cười nói, hai vị ca ca là lao tổ bên người người thân cận, cũng không nhìn chúng những thứ này thô bị đạo pháp, liền quyền coi như giải buồn chi dụng á hai cái ca ca như thế chối tử, tiểu đệ có thể đã sợ hãi, ta thân nhà quá mức triệt để lại không có gì có thể lấy được xuất thủ lễ vợ. Ba người khiêm nhượng một hồi, Kim Hà cùng tôi vụ hai cái đồng tử, mới vui dạo dư thu, hai người cũng không có gì lòng dạ Lúc này liền lật xem một hồi, thấy đạo Pháp này quả thật hình liền diệu, miễn là xui xẻo một lần, có thể đạo hạnh tăng tiến, không cần gì ngộ tính, cũng không nớt muốn khổ tu, càng là vui vẻ. Hai cái đồng tử nếu là tư chất hoàn thành, cùng hải hội đạo thánh như vậy thân cận, cũng liền sớm chuyển làm đồ đệ rồi, cũng là bởi vì tư chất thật không thành, lúc này mới chỉ có thể lúc hai cái đồng tử. Cho nên hai người cũng, cũng có tự mình biết rõ, nếu là vương sùng xuất ra một môn, cần tư chất mới có thể tu luyện đạo Pháp. Hai người vẫn là không có như vậy vui vẻ. Về phần xui xẻo, hai cái đồng tử tự phụ, cũng là hải hội đạo thánh môn xuống, thái ớt tông đại lao ra thân cận đồng tử, ở đâu còn có thể xui xẻo đi nơi nào. Tối đa cũng bất quá được lao ra quát lớn vài câu, được hải hội đạo thánh quát lớn vài câu, có thể đạo hạnh tăng nhiều, há lúc đó chẳng phải chuyện tốt vậy. Vương xùng như vậy biết làm người, hai cái đồng tử càng là cảm thấy hắn là cái có thể tạo chi nhân tài, liền đưa ra tự mình đưa hắn đi đi nhầm trước, cũng cho vị này huynh đệ Phát triển vừa tăng ra mặt miễn cho ngày sau được thủ hạ chính là lực sĩ cùng đồng tử bằng mặt không bằng lòng Vương Sùng cùng cẩm Hà đồng tử thôi vụ đồng tử đi xa giá bỏ nơi đây có 8 tòa xa giá đều là hải hội đạo thánh xuất hành chi dụ ba người vừa tới xa giá bỏ thì có 6-7 đồng tử ra đón nhìn thấy cẩm Hà cùng thôi vụ biết là đại lao ra bên người thân cận người quyền thế quá nhiều đều quy lệ trên mặt đất cho hai vị đồng tử thăm hỏi thôi vụ đồng tử không thấy xa giá bỏ tổng quản nhịn không được hỏi Như thế nào không thấy hứa tổng quản một cái đồng tử đánh bạo nói ra trước chút ít thời điểm tố cầm tiểu thư tới chơi tổng quản không cho phép nàng động lao ra mới luyện bắt cảnh vân lâu xa đã bị tiểu thư dùng vân càn quyển đánh chết hai cái đồng tử nhất thời trầm mặc sau một lúc lâu thôi vụ đồng tử mới lên tiếng cũng là hứa tổng quản số mệnh không tốt hắn liếc mắt nhìn cầm Hà đồng tử cầm Hà đồng tử cùng hắn cùng một chỗ hầu hạ hải hội đạo thánh cũng có mấy thâm niên như thế không biết vị này đồng bạn tâm tư Liên cũng khẽ gật đầu một cái, đều cảm thấy Vương Sùng quả nhiên tốt số. Hai người vốn đầu đã đáp ứng Vương Sùng, làm cho hắn đi quản bát cảnh Vân Lâu xa, lúc này được đại lệ của hắn, vừa đúng xa giá bỏ lại quyết trước. Chương 510, thôn Hải đồng tử. Cẩm Hà đồng tử mở miệng nói, vị này thôn Hải đồng tử, ngay hôm đó lên liền chấp trưởng xa giá xá, lại thêm bắt cảnh Vân Lâu xa phu xe đồng tử, các ngươi sau này đều muốn thuộc về hắn quản hạt, thông thả hào sinh sử dụng. Vương Sùng trong lòng cũng không thể nói cái gì đại hỉ. Dù sao hắn thế nhưng là diễn khánh chân quân đệ tử, thôn hải huyền tông môn nhân, ở đâu quan tâm cái gì thái ớt tông xa giá xá chấp trưởng. Nhưng trên mặt rồi lại làm ra vui mừng quá đôi thần sắc, nhìn quanh nhà còn hơi có chút không lên đài trước mặt đắc ý. Cầm hà đồng tử cùng thôi vụ đồng tử, thường xuyên còn muốn sử dụng, không dám nhiều trì hoãn, thay vương sùng định rồi chức vụ, hai huynh đệ liền cáo tử. Vương sùng lại phục đưa ra thật xa, ân cần tương yêu, hai người lần sau để làm khách, lúc này mới quay lại xa giá xá Xa ra xa sân bãi quá nhiều, chính là một tòa nhà đơn sân rộng, có một tòa thật lớn quảng trường, trường vạn mẫu trở lên, kiến tạo hơn trăm tòa nhà kho. Ngoại trừ ngừng có hải hội đạo thánh 8 tòa xa giá, còn có lui tới tân khách tạm thời đặt xa giá, thậm chí một ít được coi như tọa kỵ dị thú, cũng sẽ buộc ở bên cạnh. Vương Sùng là cẩm hà đồng tử cùng thôi vụ đồng tử tự mình đưa tới đây tiền nhiệm, còn lại mấy vị chấp trưởng xa giá đồng tử, cũng không dám sơ xuất, vội vàng đi lên bẩm báo xa giá xa tình huống Vương Sùng chắp tay đứng ở xa giá xá chỗ đại môn, nhìn qua các nơi nhà kho, cùng với buộc tại trên quảng trường dị thú, nhịn không được hỏi, hôm nay đều có người nào đó tới bản xá, đặt xa giá, buộc lưu lại tòa kỵ. Có một hoàng vân đồng tử, có chút linh hoạt, tiếp cận bên trên mà nói, phần lớn là chúng ta đại lao ra môn hạ đồ tử đồ tôn xa giá cùng tòa kỵ, tu phải cẩn thận chiếu cố. Hôm nay chỉ có một khách tới thăm, chính là phi hổ môn môn chủ, Hắn linh xanh hạc cũng gửi nơi này. Vương Sùng có chút tò mò hỏi Phi hổ môn chủ tới chúng ta nơi đây có quan hệ gì đâu. Hoàng Vân Đồng Tử đáp, hắn là dựa theo quy củ tới bẩm báo một chuyện nhỏ. Chúng ta nam đại lục quy củ các phái đã có hải ngoại khách tới thăm, cần phải tới buồn môn bẩm báo, hải hội đại lao ra vừa vặn trông coi việc này. Vương Sùng trong lòng hơi động một chút, hỏi, vị này phi hổ môn chủ có thể đi sao? Hoàng Vân Đồng Tử nói, còn chưa đi. Đại lao ra tâm phiền, tiếp đãi quản sự liền quát lớn hắn một lần, hôm nay đang tại chúng ta xá trong sợ hãi. Vương Sùng lập tức nói ra, thông thả đem người này gọi tới. Hắn hỏi qua rảnh tay hạ đồng tử, biết rõ bắt cảnh vân lâu xa ngay tại đông bài một tòa lầu cao chung gửi, về sau mình cũng muốn đang ở nơi nào, liền không có khách khí, làm cho Hoàng Vân đồng tử kêu phi hổ môn chủ tới bắt cảnh vân lâu kiến. Còn lại đồng tử tuy rằng chịu Vương Sùng quán thúc, nhưng có tất cả chức vụ, cũng không có thể ở bên cạnh hắn cung phụng nên đón. Vương Sùng trở về bắt cảnh vân lâu, còn lại đồng tử liền tàn đi rồi, dưới tay hắn 10 cái lực sĩ 4-5 cái đồng tử rồi lại tới trước mặt sử dụng. Không cần vương sùng phân phó, những người này liền chuẩn bị xong trà thơm. Không bao lâu, phi hổ môn chủ liền vội vàng mà đến. Hắn cũng có phần kinh ngạc, vị này xa giá xá mới chấp trưởng, gọi bản thân tới làm chi. Phi hổ môn chủ giàu gì cũng là nhất phái tông trưởng, địa vị tại phía xa một cái thái ớt tông đồng tử phía trên, chỉ là hắn cuối cùng là hạ tông, sợ đã có chuyện gì chuyện này, cho nên thái độ vẫn là kính cẩn Vương Sùng gặp được vị này phi hổ môn chủ, cười nói: "Ta chính là thôn Hải đồng tử, gặp qua đạo hữu." Phi hổ môn chủ vốn xem thường hắn bực này chấp trưởng đồng tử, nhưng là thấy đến Vương Sùng trên thân đan khí ngang nhiên, không khỏi lấp bắp kinh hãi, thầm nghĩ: "Một cái đằng trước được Tố cầm tiểu thư đánh chết chấp trưởng, cũng không quá đáng chính là thiên cương cảnh đạo hạnh, như thế nào lúc này đây, xa giá xá rõ ràng thay đổi một vị kim đan cảnh quản sự vậy?" Chính hắn cũng mới bất quá kim đan cảnh, lập tức thái độ liền hơi phục thấp chút, lại cười nói: Đạo Hữu gọi ta tới có quá mức chuyện này." Vương Sùng cười nói, thôn hải mới xa giá xá chấp trưởng, đều muốn kết giao một ít đạo hữu, nghe nói đạo hữu có chút phiền lòng chuyện này, cho nên muốn hỏi một tiếng, còn có có thể giúp đỡ giúp chỗ." Phi Hổ môn chủ lập tức đại hỷ, kêu lên, "Chính có một chuyện nhỏ, không biết đạo hữu có thể hỗ trợ." Vương Sùng mỉm cười lắng nghe, Phi Hổ môn chủ liền đem mình tiếp đãi lao hữu, Cửu Yên thượng nhân môn nhân một nhóm 6 người chuyện này, cùng Vương Sùng nói. Vương Sùng nghe được chấn động Tuy rằng tiền ấm Tông, Lữ Công Sơn bọn hắn, không có nói thật, chỉ nói đều là Vân Thai Sơn đệ tử. Nhưng Vương Sùng chỉ nghe Phi Hổ Môn Chủ, nói lên những người này tướng bạo, như thế không biết chính là Tề Băng Vân, Thượng Hồng Vân, Tiến Kim Linh, Tiểu Hồ Ly Hồ Tô Nhi, tiền ấm Tông cùng Lữ Công Sơn đến lúc người quen. Phi Hổ Môn Chủ thập phần ấm ức, nói ra, vốn này báo cáo chuẩn bị chuyện này, đầu muốn bẩm báo rõ ràng, người tới là gì môn phái, trêu chọc ở lại bao lâu, có quá mức phải làm sao, cũng liền vô sự. Vừa vạn đại lao ra gặp Tiểu Dương cung chuyện này Tâm tình bực bội, gở trách xuống Ta hôm nay cũng không dám đi Cũng không dám tái đi hỏi Này nên làm thế nào cho phải Vương sùng trước mặt âm thầm kinh hãi Một mặt âm thầm may mắn Chuyện này may được đập lấy trong tay hắn Nếu là hoán hơn người Ở đâu còn có công việc tốt Hắn gấp gấp nói Việc này việc nhỏ ngươi Ta cùng cẩm hà cùng thôi vụ hai vị sư huynh thành thạo Chính là bọn họ đề cử ta làm xa giá xá chấp trường Miễn là ta bỏ cả mặt mũi Đi theo hai vị sư huynh nói một tiếng, việc này là được đơn giản gây qua. Đạo hưu có viễn khách tới chơi, chớ có trì hoán nữa rồi, thông thả trở về đãi khách đi, nơi này hết thẻ có ta. Phi hổ môn chủ đại hỷ, hắn thường xuyên lui tới vân lâu cùng, như thế không biết cẩm hà đồng tử cùng thôi vụ đồng tử thân phận địa vị. Vị này thôn hải đồng tử rõ ràng cùng cái kia hai vị quen biết, việc này tuyệt không có thể lo, lúc này muốn đứng dậy cáo tử. Vương Sùng trong lòng thầm nghĩ, cũng nên cho bọn hắn thông cái tiếng động. Lập tức tiện tay đã viết một tấm thiệp, giao cho phi hổ môn chủ, nói ra, cuốn sách này tín, ngươi giao cho đông đại lục người tới, ta có chút ít là thỉnh bọn hắn hỗ trợ. Việc này quá mức bé nhỏ nhỏ, coi như là không giúp đỡ cũng sự tình, ngươi đầu chuyển giao thư liền thôi. Vương Sùng tại đạo quân trước mắt, cũng không lớn dám dở trò, hắn nếu là thoát ra nguyên thần thứ hai, chỉ sợ hải hội đạo thánh ý niệm trong đầu cùng một chỗ, liền chú ý tới, tiện tay liền rút hắn. Tế băng vân trong tay bọn họ, cũng không có thiên tà kim Liên Hắn cũng không cách nào chuyển tin, cho nên cần phải di thư lui tới. Phi hổ môn chủ nghe được là chuyện nhỏ, liền nhận được thư, cáo tử. Vương Sùng thầm nghĩ, nguyên lai băng vân bọn hắn đi phi hổ môn, ta tìm một cơ hội, đi theo chân bọn họ hội hợp, liền đi nhanh lên rồi A hải hội đạo thánh trước mặt, không được tốt dở trò. Vương Sùng lúc ấy, cũng chỉ là chưa kịp đi, hải hội đạo thánh em Dương Ngư đều rơi xuống, thiên tà kim liên vượt qua vũ trụ khả năng, chỉ sợ mới một phát động, đã bị hải hội đạo thánh phát giác. Thuận tay cho cắt ra cả lại. Cũng không phải là đều muốn lẫn vào Thái Ơt Ông, làm chút gì chuyện này. Tuy rằng hắn suy đoán Đại sư Bạch Vân nhất định là sụp xuống tại Thái Ơt Tông nhưng mà hắn cùng Đại sư Bạch Vân đầu có cựu hán, không có gì cảm xúc, như thế nào cam chịu bước lên đại nguy hiểm tới cứu người. Vương Sùng đưa đến phi hổ môn chủ, liền thầm nghĩ, Đại sư Bạch Vân thất thủ chuyện này, cũng không ngại theo chân bọn họ nói, miễn cho những người này đầu góc trục rồi, không muốn cứu người. chương 511, Hỏa Nha kiếm Tiểu Vân Nhi, quý quan đương tới. Vương Sùng Thư, tại 6 người trước mặt triển khai. Phía trên chỉ được tam hàng chữ. Hàng chữ thứ nhất là, vẽ lên một nhóm Tiểu Âu Nha. Thứ hai hàng chữ là, vẽ lên một đoá vân. Thứ ba hàng chữ là, Thôn Hải. Hầu như có chỗ mọi người nhìn không ra, vị này thái Ất tông Thôn Hải đồng tử, đều muốn theo chân bọn họ nói chuyện gì. Cũng chỉ có tề băng vân vụn trộm đỏ hồng khuôn mặt, thầm nghĩ, này không phải là, hỏa nha kiếm, Tiểu Vân Nhi. Tha thôn Hải Huyền Tông quý quan đường đến, đến rồi. Hán, đây là nghe nói ta bị bắt cóc, liền tranh thủ thời gian chạy tới cứu người sao? Hắn như thế nào lẫn vào Thái Ức Tông, còn làm thôn Hải Đồng tử? Mấy người không hiểu được, vị này thôn Hải Đồng tử tín, liền dứt khoát không để ý tới. Kiên ấm Tông kêu lên, ta nghe Phi Hổ môn chủ nói, Ngami tới hai vị dương chân cao thủ, đem Tiểu Dương cung đánh chính là tốc đất thành cháy. Tiểu Dương cung cung chủ bất đắc dĩ, chạy tới Thái Ức Tông xin giúp đỡ. Thái Ức Tông Hải Hội đạo thánh ra tay, bắt lại Nga Mi người. Tiểu Phích Lịch Bạch thắng đạo Hưu cùng mặt khác một vị Nga Mi đạo Hưu hôm nay đã thất thủ rồi. Vương Sùng là thật không uấn, tề Băng Vân bọn hắn biết rõ, đại sư Bạch Vân được bắt sống. Hắn lúc đầu vốn nghĩ là chờ mình tìm cơ hội, ly khai Thái Ức Tông, dẫn theo bọn hắn đập phủi mông liền đi, chỉ cấp người phía sau hắn đuổi. Lại không nghĩ rằng phi hổ môn chủ tại Thái Ức Tông cũng có phần có mấy cái người quen, đã sớm đem tin tức đã nghe rõ ràng, cũng đều cùng Tệ Băng Vân bọn hắn nói. Phi Hổ môn chủ ngoại trừ không có hỏi rõ, Nga Mi chỉ có đại sư Bạch Vân bị bắt, nhưng mà hắn đương nhiên cho rằng, Hải hội đạo thánh đô xuất thủ, tất nhiên hai người cùng một chỗ thành cầm, cho nên chuyển sai rồi tin tức, mặt khác cũng là chuẩn xác. Phi Hổ môn chủ cũng không biết, hắn nhận lấy mấy người này, chính là tiểu Dương cung khổ chủ, còn tưởng rằng Vân Thai Sơn cùng Nga Mi cũng không có quan hệ gì, thanh thản ổn định đem này một đám mầm tai họa, thu tại trong môn phái coi như khách quý. Hắn năm đó có phần đến Cửu Yên thượng nhân nhân tình. Cho nên Triêu đãi còn thập phần nhiệt tình. Tế Băng Vân thoáng thu lại một cái tâm tình, thấp giọng nói ra, buồn môn thì có đầu có Huyền Cơ đại sư bá cùng Bạch Vân tứ sư bá là dương trấn cảnh, lần này tới thập thành 89 là Bạch Vân tứ sư bá." Thượng Hồng Vân cùng Yến Kim Linh tuy rằng cùng đại sư Bạch Vân quan hệ không hòa thuận, nhưng cuối cùng là đồng môn trường trườngối, đây là tới cứu các nàng, đều thực lo lắng, tất cả đồng thanh nói, "Như thế làm thế nào mới tốt?" Lữ Công Sơn tính vào lớn tuổi nhất đấy, hắn trước kia cũng không thể nói ổn trọng. Nhưng nhưng bây giờ chỉ có thể giả bộ như ổn trọng, nói ra, tiểu phích lịch bạch thắng đạo hưu cùng bạch vân tiền bối, đã giết tiểu dương cung, lại gây động thái ớt tông đạo thánh ra tay, việc này đã không có cứu vãn. Chúng ta có thể mượn nhờ phi hổ môn lực lượng, cải thành lẫn vào thái ớt tông, tìm kiếm nghị cách cứu người. Tiểu hồ ly lo lắng nhất, nhịn không được hỏi, thái ớt tông không phải giết sư phụ ta bọn hắn A Yến Kim Linh vội vàng giật giật tiểu hổ ly tay áo thấp giọng nói ra, chớ có hổ ly miệ Hồ Tô nhi vội vàng che cái miệng nhỏ nhắn, trong ánh mắt nước mắt thiếu chút nữa liền dũng mãnh tiến ra, sợ mình tiểu hồ ly miệng một câu thành sấm. Lữ Công Sơn cười nói, cũng không cần như thế lo lắng, Thái Ức Tông cùng Nga Mi kết thủ quá nhiều, nhưng tổng còn không đến mức cùng võ đang cũng có chút kết thành tử thủ. Hương Chi còn có Côn Hư Sơn ba vị nữ tiên, bọn hắn lượng nhất định cũng sẽ không làm khó. Lữ Công Sơn còn trở về cùng Tiền Ấm Tông mở câu vui đùa, nói ra: "Kiến nhị đệ, ngươi lần này cũng coi là anh hùng cứu mỹ nhân." Lần này trở về, viên minh nhất định hài hòa. Kiên ấm Tông cười khổ nói, ở đâu còn có tâm tư muốn những chuyện này. Côn hư sơn người, thật cũng không nguy hiểm gì, chính là Nga Mi bên kia có chút khó khăn. Mấy người bọn hắn người cũng biết, lần này Nga Mi cùng Tiểu Dương cung kết thủ, quả nhiên là không có hóa giải. Thái ớt Tông nếu là tiếp nhận lần này ân hòa án, Thái ớt cùng Nga Mi thật lâu tất nhiên có một trận chuyện tốt muốn làm qua. Tiểu Dương cung tuy rằng cũng đã truyền thuyết, được Nga Mi hai vị chân nhân tiêu diệt. Nhưng Nga Mi cũng là tổn thất thực thảm. Nga Mi vốn là không có mấy vị cao thủ tọa chấn, lần này thoáng cái hao tổn hai vị chân nhân, này thông thả còn chưa tính, còn đã đánh mất Lôi Đình Phích Lịch Tứ Khẩu Tiên Kiếm, Tề Băng Vân, tiến Kim Linh, Mạc ngân Linh, cộng lại lại là tam lưới phi kiếm, tổng cộng thất lưỡi phi kiếm, nếu là đều lấy không trở lại, Nga Mi cũng có chút nguyên khí đại thương. Mặc dù có vô địch thiên hạ kiếm vật, không có tiện tay phi kiếm, Nga My ngày sau đều muốn quật khởi, có thể đã khó hơn vô số lần rồi. Tế băng vân suy nghĩ thật lâu, đối với kiền ấm tông cùng Lữ Công Sơn nói ra, hai chúng ta biên đây là tách ra làm việc. Đi. Nga My cùng Thái ớt tông khó có thể hóa giải, nhưng hai vị cũng không phải Nga mi người, cứu lại là côn hư sơn người, có chúng ta tại, ngược lại không hảo. Kiền ấm tông vừa muốn nói chuyện, Lữ Công Sơn liền thở dài, nói ra, như thế cũng tốt. Kiền ấm tông còn có chút mờ mịt nhưng Lữ Công Sơn tính vào ở ngoài đứng xem, như thế không thể tưởng được, năm đó Tiêu Diêu phủ đánh Nga My, thù này thế nhưng không có giải đây. Tế băng vân hoàn hảo, Thượng Hồng Vân cùng Yến Kim Linh rồi lại đã sớm biểu hiện làm bất hòa. Húng chi Hồ Tô Nhi là vương tam đệ người, đó cũng là cùng Nga Mi có đại thủ người, Thượng Hồng Vân cùng Yến Kim Linh cùng Tiểu Hồ Ly, có trước kia giao tình, Thế băng vân có thể cùng Hồ Tô Nhi không có giao tình, cũng có chút cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài. Hôm nay hai nhà tách ra, cũng là chuyện tốt. Thế băng vân vị đại sư này tỉ lên tiếng, Thượng Hồng Vân cùng Yến Kim Linh tự nhiên bất hội phản đối. Các nàng cũng không muốn cùng Kiền ấm Tông, Lữ Công Sơn cùng một chỗ, dù sao Kiền ấm Tông xuất thân tiêu diêu phủ Hai bên chủ sự. Người thương lượng tốt rồi, ngược lại là Tiểu Hồ Ly có chút làng khó, nàng cùng Thượng Hồng Vân, Tiến Kim Linh là hảo tỷ mội, nhưng cũng biết mình không thể cùng hai vị hảo tỷ muội một hối, dù sao nàng là phái võ đăng. Muốn cứu ra sư phụ của mình Lâm Lục Châu, cùng Nga mi người tách ra mới là tốt nhất. Cuối cùng, Tiểu Hồ Ly là theo hai cái tỷ muội lệ rơi chia tay, khóc nước mắt người giống nhau. Tề băng vân đám người ly khai, Lữ Công Sơn cùng Kiền Ấm Tông hai người đều thở dài một hơi. Kiền Ấm Tông đối với mình nhà đại ca nói, chuyện này theo chúng ta tiêu diêu phủ, các người vân thai Sơn đều không quan hệ, nếu như Nga mi đạo hữu đều đã đi ra, không bằng chúng ta đường đường chính chính đi bài Sơn. Kiền Ấm Tông cũng là đại phái đệ tử, biết rõ loại sự tình này, chuyển ra đến từ nhà môn phái, dễ dàng nhất giải quyết vấn đề. Vốn phái vọ đang cùng côn hư Sơn bắt nữ, chính là được tần ngự lòng tùy ý bắt người cước của vốn là cùng chuyện này không có quan hệ. Nếu là chuyện ra, núi Võ Đang, Côn Hư Sơn, Tiêu Diêu Phủ, Vân Thai Sơn tứ ra mặt mũi, lượng nhất định Thái Ất Tông cũng có chút suy tính một phen. Lữ Công Sơn nhẹ gật đầu, nói ra, không sai. Bất quá việc này, cần phải giấu giếm được phi hổ môn chủ. Bằng không thì chúng ta cùng Nga Mi người cùng một chỗ, được Thái Ất Tông người biết rõ, tất nhiên gặp bên cạnh sinh chi tiết, cũng cho phi hổ môn chủ mang đến rất nhiều không tiện. Hồ Tô Nhi nghe được hai người thương nghị Trong lòng cũng dần dần nhiều hơn chút ít tín tưởng, đối với cứu gia sư phụ báo thật lớn hy vọng. Tế Băng Vân dẫn theo hai cái sư muội, đã đi ra phi hồ môn, dựa theo đã sớm nghe ngóng tốt lộ tuyến, thẳng đến thai Ức tông mà đi, Đấy lòng niệm tư tại tư chỉ có một ý niệm trong đầu, ta muốn đi thấy quý lang. Chương 512, bắt cảnh Vân Lâu xa Kinh thôn Hải là thôn Hải, thôn Hải Huyền tông là thôn Hải, thôn Hải Huyền tông quý quan ưng cũng là thôn Hải. Vương Sùng biết mình thư, Tế Băng Vân nhất định xem hiểu được. Nhưng mà hắn lại không nghĩ rằng, Tề Băng Vân sẽ cùng Kiền Âm Tông, Lữ Công Sơn, Hồ Tô Nhi tách ra, trực tiếp tới Thái Ức Tông phủ cận. Hắn tại xa ra xá, tính vào tạm thời an ổn xuống, tìm cái lấy cớ đem thủ hạ lực sĩ cùng đồng tử đuổi đi làm sự tình, bản thân có thôn hải đồng tử tại đó ngồi xuống, nguyên thần thứ hai rồi lại lặng yên trốn vào Lăng hư hồ lô. Vương Sùng pháp bảo, phần lớn đều tại bản thân xuất, bình thường nguyên thần thứ hai bên này chỉ có tam khẩu bính linh kiếm. Lần này vì cứu người, cũng chỉ mang nhiều hai lưỡi phi kiếm, Lăng hư hổ lô đây là sau truyền thống tới đây. Vương Sùng tại Lăng hư động phủ hiện thân, chỉ thấy khắp nơi đều là hỗn loạn công trường, Tiêu Diêu phủ đệ tử đi qua Vương Sùng các loại ma luyện, hôm nay đã có người chủ giác nộ. Từng Tiêu Diêu phủ đệ tử, đều quản hơn 10 tên, hoặc là mười mấy tên tiểu dương cung đệ tử, còn kèm theo lúc trước yêu nguyệt phu nhân tặng cho sơn hải lực sĩ, chính đem Vương Sùng nhật thu nhập vào đỉnh đài lầu các các nơi thu xếp. Huyền Bạch, Quý Huân Nhi, Tô Lục Ý, Thủy Âm Nhi, Hắc Lương Mã Ngũ Đại tổng quản, lúc này đều giúp Hôn Thiên Hắc Điện. Bọn hắn cộng lại cũng chỉ có tôn lục ý một cái kim đàn, Huyền Bạch cùng Quý Huệ Nhi tốt xấu còn có đại diễn cảnh tu vi, thúy Âm Nhi cùng Hắc Lương Mã chỉ là bình thường yêu quái, đều muốn quản thúc này bảy tám thiên tiểu dương cung môn nhân, quả thực có chút gây chuyện. Vương Thông Nguyên thần thứ hai xuất thân, này mấy ngàn người đều đem nhãn vắng lai, người người trong lòng phất tạm. Quý Huệ Nhi tự giác là một cái thân thế người, vội vàng chạy ra đón chào, kêu lên, lão gia Chúng ta đã đem tiểu dương cung chân tàng thiên tài địa bảo, các loại linh dược, các loại pháp bảo, trong phái điển tịch, thậm chí lúc trước hộ sơn trận pháp đều sửa sang lại đi ra, kính xin người kiểm tra và nhận. Vương Sùng Trấn An một câu, liền đem các loại bảo vật đều thu. Tiểu dương cung dầu gì cũng là có ba vị dương chân chấn giữ môn phái, cất trong kho chi phong phú, vượt qua xa A-la giáo có thể so sánh. Chỉ là các loại linh dược thì có 1.300 dư loại, hôm nay tại tiểu dương cung cựu có môn nhân chỉ điểm xuống, đã đều trồng gieo xuống Các loại thiên tài địa bảo cũng không được, chỉ là đầy đủ tế luyện phi kiếm kiếm phôi tài liệu thì có hơn 10 phần, chỉ là Tiểu Dương cung chuyển thừa chính là Linh Sơn kiếm quyết, Tiểu Dương cung cung chủ đều muốn dùng những tài liệu này đi hoán phù hợp tế luyện Linh Sơn kiếm tài liệu, vì vậy nhập lại vô dụng tới luyện kiếm. Trừ lần đó ra, còn có trên trăm món pháp bảo, trong đó có 6 món đây là trấn phái đẳng cấp. Còn lại thu hoạch cũng thì thôi, Tiểu Dương cung 6 món bảo vật trấn phái, thật đúng không phải chuyện đùa, nhập lại không kém cỏi Vân Thai Sơn Thái Nguyên Châu. Tố Vân Kỳ. Để cho Nhất Vương sùng kinh hỷ chính là ngoại trừ Tiểu Dương cung bảo vật, còn có tứ lôi phi kiếm, Tê Băng Vân Hỏa Nha kiếm, Mạc Ngân Linh Huyền Quang kiếm, Yến Kim Linh cùng phái võ đang trường cẩn Vân Phi kiếm đều tại, Thượng Hồng Vân Lôi đỉnh phích lịch tứ lươi kiếm rồi lại không có ở đây. Vương sùng lường trước là này tứ lôi phi kiếm phẩm chất không giống bình thường, dù sao cũng là âm định Hưu tự tay tế luyện, tất nhiên là bị Tiểu Dương cung cung chủ mang theo trên người, cho nên chưa từng thu tại Tiểu Dương nhà kho. Thu hoạch lớn như vậy, Tiểu Tặc Ma cũng là hơi có chút mừng rỡ, hắn mượn nhờ Thiên Tà Kim Liên, đem những thu hoạch này đều tiến đưa cho bản thể, miễn cho ở bên cạnh thất lạc rồi.